từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương ba mươi mốt búa nhỏ nghị thiên thuộc tính cha tìm tập trung niệm lực thôi phát nó rõ ràng nhất năng lực cái này chính là linh khí bản thân thuộc tính đón đến hoàng phủ linh vừa cười bổ sung đương nhiên coi như không cảm ứng được nó thuộc tính ngươi cũng đừng nhục trí dù sao vừa giác tỉnh linh khí đồng dạng là rất khó nhận ra được đùng đùng lời còn chưa nói hết cổ thiên trong tay búa nhỏ chói tai tiếng nổ tung đột ngột vang lên tình h u ố n g t h ế n à o phát sinh cái gì lưu thu cùng hoàng phủ linh c ũ n g giật mình ây thật không tiện đây là phá búa nhỏ phát sinh cổ thiên l ú n g t ú n g cười cười búa nhỏ phát sinh hoàng phủ linh kinh ngạc nhìn sang chỉ thấy cổ thiên trong tay búa nhỏ bên trên lại có từng cái từng cái tỉ m ỉ điện x à ở lưu nhảy lên đùng đùng nổ vang đây coi là thuộc tính à cổ thiên hỏi hoàng phủ linh há h ố c miệng hồi lâu cũng nói không ra lời làm sao cổ thiên lần thứ hai hỏi ngươi ngươi hoàng phủ linh muốn nói gì nhưng nói mới nói ra miệng nàng mới phát hiện chính mình âm thanh run rẩy đến kịch liệt ngươi không có bệnh đi cổ thiên càng thêm kinh ngạc ngươi mới có bệnh hoàng phủ linh hung tợn chừng cổ thiên một chút tức giận bất b ì n h nói ngươi là biết rõ còn hỏi đúng không cái gì biết rõ còn hỏi cổ thiên càng thêm không rõ ngươi cũng làm cho linh khí thuộc tính bên ngoài lại vẫn còn ở b ắ t ta làm trò cười hoàng phủ linh một mặt tái nhợt dưới tình huống bình thường giác tỉnh linh khí ban đầu có thể cảm ứ n g được thuộc tính đã xem như cực kỳ hiếm thấy nàng chính là biết rõ cổ thiên tiềm lực cùng ngộ tính cực cao mới muốn cho đối phương thử xem nhìn có thể hay không cảm ứ n g được là cái gì thuộc tính nhưng cũng chỉ là thử xem mà thôi nào ngờ cổ thiên lại trực tiếp làm cho thuộc tính bên ngoài đây quả thực là làm người nghe kinh hãi muốn biết rõ muốn cho thuộc tính bên ngoài đạt đến công kích định nhân hiệu quả nhất định phải linh khí trưởng thành đến nhất định giai đoạn mà giai đoạn này phổ thông ký linh nhân từ giác tỉnh linh khí bắt đầu chí ít cần một năm đến thời gian mấy năm không chờ vạn vạn không nghĩ đến cổ thiên vừa giác tỉnh linh khí liền có thể để thuộc tính bên ngoài c á c h này còn là người sao chẳng lẽ đây là ngươi nói thuộc tính à cổ thiên chân mày cau lại cười nói nhìn như vậy đến ta linh khí thuộc tính cứ nhiên là lôi điện chi lực không phải mới vừa đã thấy à còn hỏi hoàng phủ linh mạnh mẽ khinh bị cổ thiên một chút linh khí là búa nhỏ hay là lôi điện chi lực nói như vậy nghĩ đến một loại nào đó khả năng cổ thiên nhất thời mừng rỡ như điên nếu như có thể tiếp tục để ngoại hình phóng to đây chẳng phải là cùng dông ni gần như dông ni đây chính là thần khí a có thể thao túng lôi điện chi lực chỉ cần uy lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định thậm chí còn có thể dẫn dưới thiên phạt chỉ tưởng tượng thôi liền để hắn kích động đến đầy mặt đỏ chót linh khí còn không có trưởng thành đây tựu đắc trí thành như vậy hoàng phủ linh hừ lạnh một tiếng lập tức cảm thán nói nếu chuyến này mục đích đ ắ c ta là nên đi ngươi muốn đi cổ thiên cùng lữ thu đồng thời xứng sờ ta mục đích đã đạt đến ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa ngươi mục đích cổ thiên n g ẩ n ra chợt cao mày nói thế nhưng là ngươi tiến vào tổ linh trì về sau tu vi cũng không hề tăng lên vậy cũng là đạt đến mục đích không ngươi không hiểu hoàng phủ linh cười khổ nói kỳ thực ta mục đích không phải là tiến vào tổ linh trì tăng cao tu vi mà là nói tới chỗ này nàng muốn nói lại thôi mà là cái gì lữ thu vô ý thức hỏi nhưng hoàng phủ linh vẫn chưa trả lời cổ thiên liền vung vung tay ngươi không nhìn ra nàng có khó khăn khó nói à hoàng phủ linh hơi những mày sắc mặt biến đổi chốc lát nàng đột nhiên ngẩng đầu lên từ xếu nói kỳ thực cũng không cái gì không thể nói cho nên ta một lòng muốn đánh mở tụ linh trì chính là khôi phục ta thương thế thương thế cổ thiên kinh ngạc nói trước ngươi nhận qua thương v â n hoàng phủ linh gật gù hơn nữa là bị thương rất nặng suýt nữa liền muốn mệnh ta nguyên lai、like、thân ngươi ẩm dấu bệnh kín cổ thiên càng thêm kinh ngạc cho tới nay hắn âm thầm quan sát hoàng phủ linh nhiều lần tựa hồ cũng không nhìn ra cái gì g ì dạng a không nghĩ tới lại thân thể ẩm dấu bệnh kín nếu như không chủ động nói ra e sợ vẫn đúng là không ai sẽ phát hiện ngươi bây giờ dù sao cũng nên biết rõ tại sao ta ở tủ linh trì bên trong hấp thu linh lực lâu như vậy Tu vi trước sau không hề tăng lên đi hoàng phủ linh cười nói ta đem sở hữu linh lực đ ề u dùng đến khôi phục thương thế thì ra là như vậy cổ thiên gật gù chợt lại có chút không muốn nói chúng ta sau đó còn sẽ gặp mặt lại à xem tạo hóa đi cổ thiên đầy mặt phức tạp nói đúng có thể hay không để hỏi mạo mũi vấn đề cổ thiên lại nói ngươi hỏi đi chỉ cần không liên quan đến một số bí mật ta nhất định thành thật trả lời ngươi tựa hồ tự biết muốn liền như vậy rời xa hoàng phủ linh giờ khắc này biểu hiện rất hiền hòa rất dễ nói chuyện đã ngươi cũng họ hoàng phủ vậy ngươi và thần vũ linh quân đoàn lão đại hoàng phủ long đấu có phải hay không có quan hệ gì lời này vừa nói ra hoàng phủ linh nổ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ ngươi có thể thay cái vấn đề à nàng không trả lời thẳng nhưng là đang biến tướng từ chối trả lời hơn nữa vô luận là ngữ khí hay là sắc mặt giờ khắc này cũng có vẻ hơi âm lãnh liền biết ngươi sẽ không cao hứng cổ thiên trợn mắt chừng một cái nhưng cũng không có truy hỏi căn nguyên trái lại phất tay một cái nếu như vậy cái kia núi xanh còn đó nước biếc chảy dài hữu duyên gặp lại đi hoàng phủ linh tựa hồ cũng không muốn lại ở lâu cuối cùng phức tạp xem cổ thiên cùng lữ thu một chút xoay người hướng về phương xa đi đến nhưng mới đi ra khỏi vài bước nàng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì quay đầu lại nói trước khi đi ta còn là cho ngươi c á c h lời khuyên cái gì lời khuyên cổ thiên kinh ngạc nói thừa dịp bây giờ còn chưa đưa tới c h ấ n hồn giới cường giả chân chính ngươi tốt nhất hay là rời xa la sát nhai sau đó tận thiếu lượng lộ diện ngươi muốn ta từ bỏ nhọc nhằn khổ sở đánh xuống la sát nhai cùng lăng phong nhai cổ thiên hơi những mày hừ hai c á c h đã bị từ bỏ đường đi ngươi có cái gì tốt quyến luyến hoàng phủ linh dếu cợt nói khó nói c á c h này hai con đường nói vẫn còn so sánh ngươi tính mạng mình càng quan trọng hay sao thế nhưng là cổ thiên còn muốn nói điều gì lần thứ hai bị hoàng phủ linh đánh gãy hơn nữa ngươi đừng quên ngươi cũng không phải là khâm điểm c h ấ n hồn tướng thủ hộ la sát nhai cùng lăng phong nhai không phải là ngươi trách nhiệm ngươi là sợ vương quốc tổ chức sẽ phái ra cường giả tới đối phó ta cổ thiên vẫn đầy mặt không phản đối tiểu tử ngươi trừ vận cứt chó nắm giữ trong truyền thuyết vũ thần khu gia tựa hồ cái gì cũng không hiểu bất quá c h u y ể n đề tài hoàng phủ linh lại nói dù cho ngươi nắm giữ vũ thần khô vốn lấy ngươi thực lực bây giờ hay là quá yếu lại ngu xuẩn mất khôn sớm muộn sẽ cho ngươi mang đến sát thân họ chứ còn chưa nói ra miệng liền im bặt đi bởi vì nàng ở khi nói xong lời này đợi chỉ nghe sưu sưu sưu một t r à n g tiếng xé g i ó theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mấy bóng người đang từ phương xa kiến trúc đỉnh đầu lướt tới tung hoàng nhảy lên cực kỳ linh hoạt hơn nữa nhảy lên chính là cao mấy mét mỗi người người nhẹ như yến nhìn một lát liền biết không phải là người bình thường địa chỉ chương ba mươi mốt búa nhỏ nghị thiên thuộc tính liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương ba mươi hai vương quốc tổ chức thứ chín địa sĩ cha tìm nhắc tào tháo tào tháo liền đến hoàng phủ linh thở dài n h ư n g đầu nhìn phía cổ thiên hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi coi như đến thì lại làm sao cổ thiên không phản đối nói ta nếu dám giết đoan một trạch cùng ngụy tu sẽ không sợ vương quốc tổ chức trả thù ngươi quá ngây thơ hoàng phủ linh nói vương quốc tổ chức gốc gác có lẽ là ngươi vô pháp tưởng tượng thấy cổ thiên hay là xem thường dáng vẻ nàng lại chỉ chỉ càng ngày càng gần mấy bóng người không tin đúng không vậy thì chờ lát nữa ngươi xem được hừ ta ngược lại muốn xem xem cái đám này ngưu ruột xà thần có thể làm khó dễ được ta cổ thiên tựa hồ bị hoàng phủ linh g í c h đến bước ra một bước mắt bên trong đằng lên cực kỳ cao ngang chiến ý s ư s ư s ư tiếng xé gió càng ngày càng gần một lát sau mấy bóng người đứng ở bọn họ ngoài trăm thước còn lại toàn bộ đều ác linh mỗi người khuôn mặt dữ tợn mắt bên trong hiện ra xanh biết làm người phát sợ hung quang ngược lại là người cầm đầu xem ra càng giống người sống một con rừng thẳng lên hoàng thiết lập tóc ngắn đường viện cương nhị như đao gọt tuy là nam tử nhưng hai con lỗ tai nhưng mang hai chối khổng lồ khuyên t a i trên mặt trang điểm dày đặc xem r a không g i ả ngô ra khoai người không ra người vượt không ra dượt không thể nào vừa nhìn người nọ cổ thiên nhất thời sửng ư sốt trên mặt che kín thật không thể tin làm sao bên cạnh lữ thu nhỏ d ò ọ n g hỏi cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn lần thứ hai xem xét đối phương một chút thầm nói nếu như ta nhớ tới không tệ hắn nên chết mới đúng thanh âm không tính thấp khoảng cách hơi xa hoàng phủ linh tựa hồ cũng nghe đến quay đầu lại nhìn sang ngươi lại biết rõ người này ui các ngươi con mắt mù à khó nói không thấy b ả n kỵ sĩ tự mình giá lâm cổ thiên vẫn chưa trả lời cái kia không làm người yêu thanh niên liền cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hét lớn một câu Hắn chắp tay sau lưng ở phía sau lỗ mũi hướng lên trời một bộ hắn chính là thiên vương lão tử giáng d ấ p kỳ sĩ lữ thu sắc mặt thay đổi h o à n g sợ nói chẳng lẽ hắn là vương quốc tổ chức thập đại địa sĩ một trong vương quốc tổ chức thập đại địa sĩ danh chấn toàn bộ trấn hồn giới nàng mặc dù chỉ là phổ thông vong linh nhưng cũng từng nghe quá to lớn tên nếu như trước mắt người thanh niên này quả nhiên là vương quốc tổ chức thập đại nghệ sĩ một trong hậu quả khó mà lường được h a h a tiểu cô nương thật t i n t ư ở n g thanh niên kia cười đắc ý v ị n h lên ngón cách đâm đâm lỗ mũi mình tự ngạo nói đi không đổi danh ngồi không đổi họ lão tử chính là vương quốc tổ chức thập đại nghệ sĩ bên trong thứ chín nghệ sĩ hen cam phúc h a h a Cười chết h ta t a ngươi h niên n kia ợ được c đắc Cổ cười lại là nói tới một mặt đắc ý. Cổ thiên tới. Tiểu nhưng trong nháy mắt không nhìn được cười phun n một mặt mắt tử, ý. ư g ra cười cái Ngươi niên kia nói. quá gì thanh thèm thành dẫn nói. là vương quốc tổ chức thập đại kiến sĩ bên trong thứ chín kiến sĩ cổ thiên cố ném ý cười hỏi vô c h i tiểu nhi ngươi lại dám nghi vấn bản kiến sĩ thật giả thanh niên kia tức dẫn đến nổi trận lôi đình nhưng mà làm nghe xong cổ thiên lời kế tiếp lúc hắn lại sửng ư sốt ta nhớ rằng vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ là một gọi k h e ly người đi cũng không tên gì hen cam ngươi ngươi tựa hồ bị cổ thiên vạch trần lời nói dối thanh niên kia nhất thời có chút giận dữ và xấu hổ nhưng không chờ hắn nói cái gì cổ thiên lại cười thần bí nói hơn nữa theo ta được biết ngươi không chỉ không phải là vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ k h e ly trái lại chỉ là bên cạnh hắn một con chó cái gì ngươi lại dám mắng ta là cậu hen cam nhất thời cuồng nổ h ế t lên. coi như ta không phải là vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ khe ly. nhưng ta là hắn ca ca ta biết rõ rất bất ngờ. cổ thiên lần này lại không có phủ nhận. ngươi biết ta là ai hen cam hơi kinh ngạc. ta không chỉ biết rõ ngươi là ai. ta còn biết, ngươi duy nhất chiến thích chính là g i ế t xích luyện nhai trấn hồn tướng tả súng, mà ngươi thủ hộ linh, thì là địa ngục tam đầu khuyển, xe ve r ư ớ t nói tới chỗ này, cổ thiên thanh âm bỗng nhiên thêm nặng, tuy nhiên ta không biết ngươi làm sao để trả sống sót, nhưng ta biết rõ, ngươi đã là chết qua một lần người, đúng không mấy câu nói, nói thẳng được hen cam á khẩu không trả lời được, bởi vì cổ thiên nói toàn bộ đều sự thực trước hắn xác thực chết qua một lần hơn nữa vẫn là chết ở một cái vô cùng kinh khủng ký linh nhân trong tay thần vũ linh quân đoàn lão đại hoàng phủ long đấu nhưng không chết bao lâu vương quốc tổ chức nhưng tìm tới hắn thi thể đều lần nữa cải tạo hắn hắn mới lấy một lần nữa phục sinh vốn cho là việc này trừ số rất ít cùng mình so sánh thân cận người sẽ không có người biết rõ nào ngờ một c á c h vừa ló đầu ra k h linh nhân lại biết được rõ rõ ràng ràng ngươi rốt cuộc là người nào tại sao đối với ta sự tình như vậy như lòng bàn tay kinh ngạc phía dưới hen cam cũng chú ý bất thế phấn n ộ trái lại tràn đầy kinh ngạc đánh giá cổ thiên ta là ai không trọng yếu trọng yếu là cổ thiên thanh âm từ từ c ấ t cao vang lên như sắt nói tào ra cái kia cuồng nhân có thể nghiền ớ p ngươi ta cổ thiên cũng tương tự có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất giải thích. Hắn khẽ quát một tiếng. t h ủ h ộ linh. t r i ệ u hoán ong ong ong một trận rung động tâm hồn nổ vang. chín đạo vĩ đại thân thể đột nhiên xuất hiện. đúng là hắn chín cái thủ h ộ linh có hung mánh như hổ. có uy nghiêm đến làm n g ư ơ i không tự chủ muốn q u ỳ bái. có mắt thần tràn ngập tầm nhìn. trời ạ lại có chín cái thủ hộ linh hen cam trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người phía sau hắn mấy cái át linh cũng mỗi người đầy mặt kinh hãi nguyên lai、like、tin tức là thật tiểu tử này cùng trước la sát nhai trấn hồn tướng tào diễm binh một dạng cũng là vạn người không được một vũ thần k h u hơn nữa hắn thủ hộ linh lại vẫn còn ở tào diễm binh bên trên chẳng trách dám ở c h ú ta địa bàn bên trên khoa trương xem ra tiểu tử này quả nhiên có chút khoa t r ư ơ n g tư bản a hen cam nguyên bản còn có chút do dự không quyết định nghe được mấy người thuộc hạ hắn nhất thời lại bị kích đến vũ thần khu thì lại làm sao nắm giữ chín c á i thủ hộ linh thì lại làm sao một cách không biết từ từ đâu xuất hiện đứa nhà quê cũng không tin so với ta còn lời hại hơn giải thích hai tay hắn mở ra làm lên triệu hoán động tác thủ hộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang, trước mặt hắn trên đất trống, cũng trong nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn. đó là một cái cử lang toàn thân che kín từng cái từng cái vết sách, vết sách nội ẩn hẹn có thể thấy được có sung nhăm một dạng chất lỏng màu đỏ lưu động, từng dòng nước ấm lượn lờ đằng lên, giống như là từ trong địa ngục leo ra á p ma, nhất là cử lang đầu, lại có ba viên, nghe răng khói miệng lộ ra um tùm răng nanh, xem ra đặc biệt dữ tợn khủng bố. đây là n g ư ờ i thủ h ộ linh, địa ngục tam đầu khuyển xe m e rớt à cổ thiên không những không sợ, trái lại rất hứng thú đánh giá con quái thú kia, không sai hen cam cũng không có hay không nhận, vang lên mạnh mẽ hét lớn. ta thế nhưng là chết qua một lần người, trải qua vương quốc tổ chức cải tạo, không chỉ chính ta. liền ngay cả ta thủ hộ linh cũng so trước đó càng lâm được đã ngươi lần trước không chết thành lần này ta tác thành chào ngươi hen cam gióng dạc lời còn chưa nói hết cổ thiên liền thiếu kiên n h ấ n phất tay một cái sau đó nhất chỉ địa ngục tam đầu khuyển đối với mình chính cái thủ hộ linh nói chư vị tiền bối cho ta đưa cái này từ địa ngục đến xúc sinh đưa đến nó nhà đi địa chỉ chương ba mươi hai vương quốc tổ chức thứ chín đ ị sĩ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương ba mươi ba cậy mạnh qua đi cha tìm vâng chín cái thủ hộ linh đồng thời ứ n một tiếng lập tức hướng về hen cam địa ngục tam đầu khuyển đánh tới xe be rước cho ta đem những n à y đáng chết thủ hộ linh từng cái từng cái cắn đứt cái cổ hen cam tự nhiên không thể bó tay chờ chết cũng lập tức đối với hắn địa ngục tam đầu khuyển khẽ quát một tiếng ngao ngao gào ba c á c h lang đầu nhìn trời gầm rú chợt quyển lên một trận cuồng phong nhảy lên ra ngoài nhiệt xúc nhận lấy cái chết trước hết nhào tới quan vũ trong tay thanh long yen nguyệt đao d ư ơ n g lên mạnh mẽ hướng đập tới địa ngục tam đầu khuyển bổ tới xẹp xẹp làm một tiếng tiếng kim loại va chạm vang truyền ra quan vũ c á c h này lực phá núi bờ sông một đao dĩ nhiên không có phách mở địa ngục tam đầu khuyển đầu lâu bắn ra liên tiếp tia lửa về sau trái lại bị đàn hồi trở về phòng ngự lực mạnh như vậy lùi về sau đồng thời quan vũ không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng ta đến lứa bố hét lớn một tiếng hai chân rậm một cái mặt đất â m đáng lên một vòng bụi sóng về sau cả người cao cao vọt lên sông lên cao mấy mét thiên không về sau lại trong nháy mắt hướng phía dưới địa ngục tam đầu khuyển đáp xuống hắn động tác này có thể nói khí sâu sơn hà nhất là trong tay phương thiên họ kích lại càng là phát sinh c h ó i tai tiếng zip phảng phất có thể xuyên thấu tất cả nhưng mà làm lại là một tiếng điếc tai nhức ấp tiếng kim loại va chạm lần này địa ngục tam đầu khuyển chính là bị chấn động đến mức lùi về sau một bước dưới chân mặt đất ao hãm một tầng ngoài ra bị phương thiên hỏa kích chọc vào cái c h á n lại cũng chỉ lưu lại một đạo thật nhỏ lỗ thủng cũng không chí mạng còn có chuyện như vậy cổ thiên vô ý thức nhíu mày hắn vốn cho là lúc trước bị tào diễm binh tiện tay ngược b ả o ra hỏa coi như thân thể từng chiếm được cải tạo thực lực càng hơn từ trước nhưng cũng không có khả năng là đối thủ mình bây giờ nhìn lại chính mình tựa hồ có hơi đánh giá cao thực lực mình kha kha như thế nào hiện tại biết rõ ta l ợ i hại không thấy cổ thiên nhíu mày hen cam càng thêm đắc ý đừng nói là ngươi c á c h này mới ra đời đứa nhà quê coi như là tào diễm binh tự thân tới thấy hiện tại ta cũng chỉ có quay đầu chạy trốn phần xin lỗi ta không phải là tào diễm binh cổ thiên tựa hồ cũng bị c h ọ c giận nhanh chân hướng về hen cam đi đến nha còn muốn đồng thủ với ta hen cam khó miệng lộ ra một vệ tàn nhẫn cười g ầ n ta đều nói cho ngươi thân thể ta thế nhưng là trải qua vương quốc tổ chức cải tạo quá bất luận phương diện nào cường độ cũng vượt xa phổ thông ý linh nhân ngươi đồng thủ với ta không phải là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh à hắn không lùi mà tiến tới chắp hai tay sau lưng nghênh ngang hướng cổ thiên đi tới cổ thiên đừng tới phía sau lữ thu lo lắng hô một tiếng nhưng hoàng phủ linh nhưng lắc đầu một cái để hắn đi đi thế nhưng là nếu như hắn liền hen cam cũng ứng phó không sau đó không những bảo hộ không ngươi chính hắn cũng tuyệt đối không sống bao lâu ngay tại hai nữ đối thoại thời gian cổ thiên cùng hen cam trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần kha kha thủ hộ linh đối với thủ hộ linh ký linh nhân đối với ký linh nhân như vậy xác thực rất công bình cũng càng có thể thể hiện ra ta hen cam thực lực không cổ thiên lắc đầu một cái nghiêm ngặt mà nói ngươi đã không phải là ký linh nhân lấy ngươi bây giờ tình hình ngươi bất quá bất quá là c á c h bị cải tạo quá khôi lỗi ngươi lại dám nói ta là khôi lỗi hen cam nhất thời nổ đây chính là hắn chỗ đau hắn ở bề ngoài là phục sinh nhưng trừ đầu óc ra cả người toàn bộ biến thành các loại linh kiện cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem trước một giảng hoa thiên rượu tận tình thanh s ắ c đây đối với bất luận c á c h nào người sống mà nói hầu như cũng sống không bằng chết vì lẽ đó bình thường hắn căm hận nhất chính là người khác để lên chuyện này nhưng cổ thiên không chỉ là để lên còn dùng khôi lỗi như thế chuẩn xác từ ngữ để hình dung hắn há có thể không giận bạch đột nhiên tàn ảnh lói lên hen cam còn chưa bắt đầu động thủ cổ thiên một bàn tay liền cấp t ố c ở hắn đồng tử phóng to thật nhanh tốc độ cứ đến không kịp nói ra hen cam nhưng kinh hãi đến cực điểm bất quá hắn lực phản ứng cũng không c h ầ m hiểm mà hiểm thời khắc hắn vội vàng đem đầu hướng về bên cạnh phiến diện cùng lúc đó hắn trong nháy mắt nhất cước đá lên thẳng hướng mục tiêu cổ thiên cằm trừ đầu ra hắn cả người đều là kim loại chế tạo một cước này nếu đá trúng đừng nói c ầ m e sợ cổ thiên toàn bộ đầu lâu cũng phải bị đá bể nhưng mà khanh còn không có đá đã bị một cái tay ngăn trở đó là một con sinh động tay cũng không cường tráng xem ra trái lại còn có chút trắng nõn nhất là phát ra âm thanh lại xem sắt thép va chạm tình huống thế nào hen cam tại chỗ hoảng sợ nói khó nói ngươi cũng là người cải tạo ngươi cho rằng chỉ có người cải tạo mới có thể ngăn ở ngươi thiết thối à cổ thiên cười lạnh một tiếng lập tức một trưởng đánh về đối phương lồng ngực hen cam không dám gắng đón đỡ lập tức một quyền chào đón làm một tiếng vang thật lớn một luồng bụi sóng từ hai người dưới chân tóe mở nhưng mà kim loại đối với bàn tay bằng thịt tình huống mọi người ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện cọp kẹt một trận vỡ v ụ n âm thanh vang lên mọi người tưởng tượng cổ thiên bị một quyền đánh bay hoặc là cánh tay bị quyền đoạn cảnh tượng cũng không có như thực phát sinh ngược lại hai hai chạm vào nhau về sau hen cam kim loại nắm đấm lại bị đập đến vặn vẹo biến hình thân thể lại càng là hô bay ngược ra ngoài trời ạ làm sao có khả năng vậy tiểu tử xương sọ là làm bằng sắt hay sao tùy tùng hen cam đến mấy cái á p linh kinh hô lên mà bay lui ra mấy cái m é t ở ngoài hen cam cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn phía cổ thiên ngươi ngươi rốt cuộc là quái vật gì ngươi mới là quái vật ta thế nhưng là cái phương diện nào cũng phi thường kiện toàn người sống cổ thiên phản trào phúng ta h e n cam một mặt không phấn nhưng lại không dám s ô n g lên lần thứ hai đánh qua dù sao cổ thiên thực lực còn ở đó hắn tức giận nữa tiếp tục s ô n g lên không những tìm không trở về tràng tử trái lại chỉ sẽ tự rước lấy nhục kha kha h e n cam cũng nói để ngươi đừng coi khinh tiểu tử này ngươi chính là không tin hiện tại ngậm bồ hòn đi hai tiếng tiếng cười âm lánh đột ngột từ cách đó không xa truyền đến còn có người cổ thiên cả kinh nguyên bản chuẩn bị hướng về hen cam nhào tới bước chân cũng miễn cứng ngừng lại tại chỗ cũ phanh phanh phanh một trận tiếng bạo liệt vang chỉ thấy cách đó không xa một tòa nhà ngói đỉnh đầu bạo mở g ạ t vụn bay vụt mấy bóng người từ đó nhảy lên đi ra tốc độ bọn họ cực nhanh bất quá trong chốc lát liền thiểm lược đến hen cam bên cạnh cứ nhiên là các ngươi thấy rõ người tới cổ thiên chân mày nhíu chặt hơn bởi vì mấy người này hắn hết thảy đều biết hơn nữa còn đối với đối phương sự thích như lòng bàn tay nhất là cái k i a trên người mặc một bộ hồng sắc áo dài tướng mạo yêu d i ễ m dáng người b ố c lửa nữ nhân cổ thiên cũng không nhìn được nhìn nhiều vài lần bất quá chính thức khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa cũng không phải là bởi vì đối phương mỹ mạo mà là lai lịch địa chỉ chương ba mươi ba cậy mạnh qua đi liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương ba mươi bốn ký thân linh thú cha tìm hồng lệ vương quốc tổ chức thứ mười kỵ sĩ ghe mi ra người phát ngôn nói lên vương quốc tổ chức thần bí thập đại kỵ sĩ c h ấ n hồn giới bên trong hầu như không ai không biết không người không hay dù cho chỉ là người thứ người kiện sĩ người phát ngôn cũng không người dám không nhìn nàng tồn tại trừ hồng lệ c á c h này đẹp mắt nhất mỹ nhân bốn người khác cổ thiên cũng đều biết tên chia ra làm miêu dạ, dạ dương u v i n h q u y q u y U. dương độc lang số năm bỏ cánh cứng số sáu trong đó miêu dạ dương u vênh q u q u dương là nữ một người dáng d ấ p xem tiểu la lì thanh thuần đáng yêu một cái khác xem ngự tỉ khí khái anh hùng hừng hực ánh mắt sắc bén như kiếm cho tới độc lang số năm cùng bọ cánh cứng số sáu thì là cải tạo thể bán nhân bán thú mỗi người đều có độc đáo kỹ năng đối mặt năm người này cổ thiên biểu thì có chút đau đầu vừa nãy đánh bại dễ dàng hen cam trừ dựa vào hoàng phủ linh truyền t h ủ kim cương liên c h ấ n thủ ra hay là bởi vì xuất kỳ bất ý nếu để cho đối phương có phòng bị muốn đánh bại đối phương nhưng là không dễ như vậy nhưng mà mới vừa tới hồng lệ năm người không có một c á c h nào so với hen cam yếu điều này cũng làm cho mang ý nghĩa một khi đối với mình quần mà lên công chi hậu quả khó mà lường được ha <cười> ha không nghĩ tới mấy vị danh nhân cũng cùng đi thú vị thú vị tâm tư bay lộn hắn giả vờ thản nhiên nói các ngươi đang muốn không để ý đến thân phận lấy nhiều khi ít ta hôm nay liền tiếp tới cùng nhìn như giả vờ hào hiệp nhưng ý trong lời nói lại là đang biến tướng cho đối phương truyền vào một ý nghĩ lấy nhiều khi ít có sai lầm thân phận nhưng mà kha kha tuổi không lớn lắm tâm tư ngược lại là rất linh hoạt hồng lệ tựa hồ một chút liền có thể nhìn xuyên hắn dùng ý yêu kiều cười khẽ nói nếu như không phải là nhiệm vụ tại thân t ỷ t ỷ ta vẫn đúng là muốn nhận ngươi làm sủng vật đây sủng vật cổ thiên cái chán nhất thời một trận mồ hôi lạnh lời này nếu từ còn lại mỹ nữ trong miệng nói ra hắn khẳng định sẽ một trăm đồng ý nhưng từ hồng lệ trong miệng nói ra ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau hồng lệ mặt ngoài nhìn như nhu nhựt không xương v ũ mị cùng cực nhưng là c á c h điển hình xà hạt mỹ nhân p h ạ m là bị nàng thu làm nam sủng bình thường chỉ có hai cái kết cục một loại sống không bằng chết đến điên điên khùng khùng một loại khác thương tích khắp người đến lực kiệt mà chết làm sao ngươi còn chưa đồng ý hồng lệ cười hỏi chờ ngươi ngày nào đó từ ke mi ra kỷ sĩ nơi đó từ chức lại chuyển tình đổi họ hay là ta có thể suy nghĩ một chút cổ thiên bôi đ e m mồ hôi lạnh nói. tốt lệ tì. hắn không phải là sợ chúng ta liên thủ đánh hắn à ta một người xuất thủ đối phó hắn là được lúc này. c á i kia ngự tỉ hình sơn. u vinh. quy. quy. u dương đứng ra. liếc hen cam một chút. dếu cợt nói. ngươi bình thường không phải là rất khoa trương à hôm nay làm sao liền một c á c h vừa suất đạo tân nhân đều không thể đối phó dơ n u vinh quy quy u dương ngươi lại dám cười nhạo ta hen cam tức dẫn đến n h í n răng n h í n lợi cánh tay cũng phế còn muốn cậy mạnh dơ n u vinh quy quy u dương khinh thường nói nếu như ngươi cảm giác mình có thể giải quyết ta để ngươi đến tốt ta hen cam hận đến muốn phát điên nhưng nghĩ đến cổ thiên cặp kia quái lạ bàn tay hắn lại không những không giận mà còn lấy làm mừng âm hiểm cười nói dương u vinh quy quy u dương c á c h gọi là quân tử không đoạt niềm yêu thích của người khác đã ngươi muốn biểu hiện vậy ta đem cơ hội nhường cho cháu ngươi giải thích hắn lập tức bước ra lùi về sau không chút nào cho dơ u v i n h quy quy u dương hối hận thời cơ lùi tới vài tên đồng bạn phía sau người hắn tham lam liếc hồng lệ một chút cười lạnh nói hồng lệ tiểu tử này dám phế ta một cái cánh tay hôm nay phải để hắn bồi thêm một cái mạng hắn ngược lại là một mặt kích động. hồng lệ nhưng hừ lạnh nói. tên ta há lại ngươi loài phế vật này có thể gọi hen cam trên mặt giận dữ và xấu hổ vẻ chợt lói lên. nhưng trung quy, hắn không có nổi khùng trái lại lựa chọn nuốt giận vào bụng. bởi vì trước mắt cái này hồng lệ chẳng những có thể nhìn mà không thể thành cũng là hắn trêu chọc không nổi tồn tại. giờ khắc này. giờ. u u vinh quy q u y U, dương đã từng bước một đi tới cổ thiên p h ủ cận âm lãnh nở nụ cười nói đại huyên đ ệ có gì ngôn gì có thể cùng tỉ tỉ ta nói ngược lại tỉ tỉ ta cũng sẽ không giúp ngươi truyền cáo cho bất luận người nào cổ thiên trước xem c h ấ n hồn giới lúc khiến hắn biết phàm là từ vương quốc tổ chức đi ra nữ nhân mỗi người cũng tâm như xà hạt tàn nhẫn ác độc bây giờ mới thấy thậm chí so với chính mình tưởng tượng bên trong thêm không có nhân tính t ỷ t ỷ thời gian có hạn nếu không nói ra di ngôn t ỷ t ỷ ta muốn phải tiến ngươi lên đường dơ u v i n h q u y q u y U. dương thúc s ụ p nói ngươi không phải là muốn theo ta đơn đà độc đấu à cổ thiên hỏi vâng dơ u vêng q Quy. Quy. u y q u dương gật đầu nói nếu là đơn đà độc đấu h e n cam địa ngục tam đầu khuyển vẫn còn ở cùng ta thủ hộ linh đối lập đây khó nói ngươi không cảm thấy như vậy rất không công bình à ha <cười> ha công bình sơn u vinh quy quy u dương không trả lời mà hỏi lại nói ngươi cảm thấy thế giới này thật sự có công bình à chuyện này cổ thiên trong lúc nhất thời không có gì để nói hơn nữa ngươi thật giống như hiểu lầm một điểm t ỷ t ỷ ta cũng không có đã nói muốn cùng ngươi công bình nhất chiến chỉ nói là muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu sơ u vinh quy quy u dương cười lạnh nói ây đây là lời ngươi nói đơn đả độc đấu cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh nguyên lai、like、c á c h gọi là đơn đả độc đấu là chỉ chính mình mà không bao gồm chính mình thủ hộ linh, quả nhiên là độc nhất là lòng giả đàn bà a được, ít nói nhàm, xem ở ngươi ngoại hình vẫn không lại mức, tỉ tỉ ta trước tiên cho ngươi một lần ra tay thời cơ đang khi nói chuyện, dơm, u, vinh, quy, quy, u, dương một bước đạp mở, sau đó đối với cổ thiên câu câu ngón tay, tư thái khoa trương được ngông cuồng tự đại, tốt như vậy cổ thiên chân mày cau lại. đương nhiên sợ. u, vn, i h quy, quy, u, dương gật gù. tỉ tỉ ta luôn luôn không bắt nạt tuổi tác so với ta nhỏ hơn người. nhất là dáng sấp còn soái nam nhân. vậy ta nhưng là không khách khí. cổ thiên ngược lại cũng thoải mái, nhanh chân hướng về sơn u, vn, quy, quy, u, dương đi tới. cổ thiên cẩn thận có trò l ừ a cách đó không xa lữ thu kinh ngạc thốt lên một tiếng hoàng phủ linh cũng bức thiết nói người này cận chiến năng lực cực cường ngươi không phải là nàng đối thủ ồ một c á c h nữ có thể có sức mạnh cổ thiên không phản đối ngươi hoàng phủ linh gấp đến độ không biết làm sao nhưng không chờ nàng nhiều lời cổ thiên đã động thủ bạc h đầu tiên triển khai di hình hoán ảnh để nhất tầng tàn ảnh trong nháy mắt nhảy lên đến sơ u vinh q u y q u y U. dương trước mặt sau đó lại là một thức kim cương liên c h ấ n thủ đ ể nhất tầng đá vụn một trưởng đánh về sơ u vinh q u y q u y U. dương khôn mặt chối này động tác có thể nói làm liền một mạch nhanh như thiểm điện nhưng mà sơ n u vinh q u y Quy U dương không những không có tránh mở khói miệng trái lại câu lên một vệt i a n g h ế thực hiện được ý cười cổ thiên lướt tới thời khắc nàng chắp tay trước ngực trong miệng khẽ quát một tiếng lưỡng nghi phân thân b ạ c h trong nháy mắt bóng người lấp lóe nguyên bản đứng ở nơi đó không nhúc nhích s ơ u vinh q uy q uy u dương dĩ nhiên lấy một hóa hay hướng về hai bên phân mở mà cổ thiên một trưởng này tự nhiên đập cái khoảng không mà thôi một hóa hai sơ u v i n h Quy. q u y U. dương cũng không phải hai cái giống như đúc sơ u v i n h Quy. q u y U. dương một c á c h khác dĩ nhiên biến thành một con sơ u vinh quy quy u toàn thân vàng r ự c tứ chi ngắn nhỏ hai trà t bên trong nắm một thanh giống như thương giống như đao vũ khí lưới dao phong mang t ấ t lộ lập lò làm người chấn động cả hồn phách hàn quang ký thân linh thú kim ô sơ u vinh quy quy u cổ thiên hô nhỏ một tiếng không dám trì hoãn lập tức bước ra lùi về sau chỉ là lúc này đã muộn địa chỉ chương ba mươi bốn ký thân linh thú liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương ba mươi lăm búa nhỏ phát q uy cha tìm khà khà ngươi còn đi được ả sơn u vinh q uy uy u dương cười lạnh một tiếng trong hai tay hàn mang bạo phát hướng cổ thiên y ế t hầu cắt qua đến có thể nói nhanh chuẩn tàn nhẫn một bên khác kim ô sơ u vinh q u y q u y hai t r ả o trên dao nhọn cũng đồng thời đâm ra tốc độ cùng so với sơ u vinh q u y q u dương chỉ nhanh không chậm loại này sắc bén phương thức phản kích hơn nữa còn là hai mặt giáp kích cổ thiên tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể né tránh thế ngàn cân treo sợi tóc cổ thiên một cái ngửa đầu hiểm mà hiểm tránh mở rơ u v i n h q u y q u y U. dương cắt về phía yết hầu hàn mang lại đến hắn vung tay phải lên đón lấy kim ô r ơ u vêng q u q u đâm tới dao nhọn tay phách đối với dao nhọn lấy trứng t r ọ i đá à k h ố c liệt tràng diện còn không có chân thực phát sinh hồng lệ loại người mắt bên trong liền bắt đầu hiện ra lên cười trên sự đau khổ của người khác ý cười tuy nhiên cổ thiên vừa nãy triển khai một loại quái lạ ký pháp có thể một t r ư ờ n g đập phế hen cam kim loại cánh tay nhưng linh thú kim ô sơ u v i n h quy quy u trong tay dao nhọn xuyên thấu lực cực cường có thể nói chém s ắ t như chém bùn cho dù là một ít cực kỳ cứng rắn kim loại cũng có thể đem dễ dàng đâm thủng cổ thiên bàn tay lại cứng rắn khó nói còn có thể cứng rắn quá kim ô dơ u vinh quy quy u dao nhọn hay sao nhưng mà làm đùng đùng hai hai chạm vào nhau thời khắc một chuỗi sắc bén điện quang bỗng nhiên từ xưa thiên trong lòng bàn tay b ộ t phát ra điện quang đến mức như thế đột ngột kim ô s ơ u vêng q q u cũng còn không có phản ứng lại điện xà liền theo nó t r ư ờ n g nhận chạy trốn lại đây ngao kim ô s ơ u vêng q q u phát sinh một tiếng thê thảm hét thảm lôi điện chi lực loại gì bá đảo vừa bị đánh trúng nháy mắt nó lại như điên giống như vậy thân thể run rẩy kịch liệt bắp thịt kịch liệt co giật vẻn vẹn chỉ là nháy mắt liền triệt để đánh mất chiến lực mà nguyên bản đâm về cổ thiên trường nhận không những không có tiếp tục đâm đi qua trái lại từ kim ô dơ u v i n h quy quy u hai trào bị một tiếng rơi rụng trên mặt đất phát sinh cái gì từ đâu tới lôi điện chi lực tiểu tử này đến tột cùng làm gì bởi vì biến cố phát sinh quá nhanh mãi đến tận kim ô dơ u vênh q q u ngã xuống đất co giật những người khác mới hậu chi hậu giác là khiếp sở nhất không gì bằng dơ u vênh q q u dương n g ư ờ i ngươi đến cùng đối với ta ký thân linh thú làm cái gì nói vậy chút nói thời điểm nàng thậm chí cũng quên công kích cũng không có ngay lập tức đi qua kiểm tra chính mình ký thân linh thú kim ô s ơ u vinh quy quy u chỉ là ngơ ngác nhìn cổ thiên mắt bên trong che kín khó có thể tin cũng chỉ có cách đó không xa hoàng phủ linh cùng lữ thu mắt bên trong đồng loạt lộ ra thoải mái biểu hiện những người khác hay là còn không có phản ứng lại các nàng nhưng rõ ràng trong lòng vừa nãy đột nhiên xuất hiện lôi điện chi lực chính là từ cổ thiên linh khí phóng xuất ra ở tủ linh trì bên trong cổ thiên đã ngưng luyện ra linh khí mặc dù là đem cực kỳ lôi nhân búa nhỏ ngoại hình cũng còn rất nhỏ nhưng vừa ngưng luyện lúc đi ra cũng đã làm cho thuộc tính bên ngoài mà búa nhỏ thuộc tính chính là lôi điện chi lực lôi điện đối với bất kỳ vật còn sống mà nói đều là cực hạn t r í mạng nhẹ thì khuyên khắc đánh mất chiến lực nặng thì tại chỗ nổ chết kim ô sơ u vinh quy quy u -t. chỉ là co lắp mà ngã trên mặt đất hay là bởi vì cổ thiên linh khí còn không có trưởng thành nguyên nhân nếu trưởng thành tới trình độ nhất định kim ô sơ u -t. Vinh! q u y Quy! U! toàn bộ thân hình tuyệt đối tại chỗ bị tạc nứt không nghĩ tới ngươi lại g i á c tỉnh ra linh khí ngắn ngủi kinh ngạc qua đi một thân hồng sắc áo dài hồng lệ cũng nhìn ra cổ thiên trong tay giờ khắc này chính nắm lấy một thanh tiểu truy tử một con nhọn một con m ẹ p trung gian mập m ạ p rộng lớn cùng một cái d a d ù n g phổ thông búa nhỏ không có khác nhau quá nhiều nhưng mà búa nhỏ bên trên giờ khắc này nhưng có từng cái từng cái tỉ mỉ điện xà đang lẩn trốn ă n ă n vang vọng linh khí búa nhỏ đây là cái gì búa nhỏ linh khí hồng lệ bên người miêu dạ độc lang số năm bỏ cánh cứng số sáu cũng tướng kế lên tiếng kinh hô đúng chính là búa nhỏ linh khí cổ thiên rào hoạt nở nụ cười lại nhìn phía trợn mắt ngoác mồm rơm u v i n h quy Quy. u dương còn muốn tiếp tục không d ư ơ n g u vinh uy uy dương bừng tỉnh hoàn hồn ánh mắt lấp l ó e chốc lát không có tiếp tục công k í c h cổ thiên trái lại chạy vội tới nàng ký thân linh thú kim ô sơ u vinh uy uy u bên cạnh ngươi lại thương nó kiểm tra một hồi thương thế dương、u. vinh, quy. Quy. U. dương quỳ, quỳ, lần thứ hai nhìn phía cổ thiên mắt bên trong tràn ngập nồng đậm oán độc cổ thiên hơi những mày cừu hận này kết lớn a lấy dương u vinh quy quy u dương nhìn về phía mình loại này oán độc á n h mắt nếu hôm nay vô pháp thiện sau đó khẳng định nghĩ hết phương pháp trả thù chính mình mà thôi tình huống bây giờ giải quyết duy nhất phương pháp hay là chỉ có bạch tàn ảnh lói lên hắn trong nháy mắt hướng sơn u vinh quy quy u dương nhảy lên đi qua cùng lúc đó trong tay hắn linh khí dương lên đối với sơn u vinh quy quy u dương phủ đầu gõ xuống búa nhỏ không lớn chỉ dựa vào bản thân lực lượng khẳng định không có lực sát thương gì nhưng mang vào lôi điện trúc tính nhưng đối với bất kỳ vật còn sống thương tổn rất lớn chỉ cần đánh chúng s ơ u vinh quy quy u dương liền có thể vinh trừ hậu hoạn nhất lao vinh giật nhưng còn không có tiếp cận d ư ơ n g u vênh q q u dương đủ mọi màu sắc cánh hoa đột ngột bay tới một mảnh mảnh từ cổ thiên trước mặt tung bay mà qua xem r a xa, xa hoa từ đâu tới cánh hoa cổ thiên đột nhiên có chút hoảng hốt liền ngay cả hướng về d ư ơ n g u vênh q q u dương phóng đi bước chân cũng không tự chủ dừng lại những cái chậm rãi bay xuống cánh hoa p h ả n phất đều có bóng dáng đang lói lên đó là hắn đã từng mỗi một đoạn khắc cốt ghi tâm ghi ức giờ khắc này cũng như cùng huyến ảnh giống như ở bay xuống trên mặt cánh hoa rực rỡ lấp lói trong lúc nhất thời hắn dĩ nhiên nhìn ra si quên giờ khắc này đang ở nghỉ ngơi quên chính mình chính đang làm gì lệ tỷ không h ổ là ke mi gia đại nhân tín nhiệm nhất người chỉ cần là người đàn ông bỏ chạy bất quá lệ tỷ c á c h này huyến hoa mê hồn trận cách đó không xa hình dáng giống tiểu la lịa miêu giả khen tặng nói mà bên cạnh nàng một thân hồng sắc áo dài hồng lệ hai tay áo liên tục vung lên cánh hoa từ nàng trong tay áo từ từ bay ra phảng phất vô cùng vô tận tại đây bên trong đất trời bay lả tả chớ đứng tiểu tử này linh hồn rất tinh khiết p h ò n g chừng nếu không bao lâu liền sẽ tránh thoát ta huyến hoa mê hồn trận hồng lệ một bên q ơ hai tay áo vừa hướng bên cạnh miêu dạ loại người thúc giục nói thừa dịp hiện tại động thủ vâng lệ tỉ mấy người ứng một tiếng lập tức từ mấy c á c h phương hướng hướng cổ thiên nhảy lên kha kha đáng tiếc một c á c h tiềm lực vô biên vũ thần khu không nghĩ tới liền muốn thảm như vậy chết ở trong tay chúng ta tiềm lực cao đến đâu thì lại làm sao muốn trách chỉ có thể trách hắn quá mức không biết tự lượng sức mình còn không có trưởng thành liền muốn cùng chúng ta đối nghịch quả thực tự tìm đường chết hôm nay có thể giết chết một cái v ũ thần khu đối với chúng ta mà nói coi như là một loại thành tựu không nhỏ một bên hướng về cổ thiên lao đi mấy người còn cười g ầ n liên tục mà giờ khắc này cổ thiên vẫn như cú chìm đắm ở đầy trời trong biển hoa vô pháp tự kiềm chế đối với xung quanh tất cả phàng phất chưa tỉnh không được ta phải đi qua đánh thức hắn một bên khác lữ thu gấp liền muốn liều lĩnh xông lại mới chạy đi hai bước đã bị một cái tay kéo ta đến linh tỷ lữ thu hơi g i n h ngạc bởi vì kéo nàng chính là hoàng phủ linh cổ thiên a cổ thiên có thể buộc ta hiển lộ chân thân xem như tiện nghi ngươi giải thích nàng đột nhiên bước ra một bước sau đó đối với đã áp sát cổ thiên miêu giả mấy người khẽ quát một tiếng làm càn thanh âm hùng hồn như sấm sét điếc t a i phát hội lấy hoàng phủ linh làm trung tâm một luồng cuồng bạo sóng khí bỗng nhiên khuyết tán ra m i n h mông cuồn cuộn bao phủ khắp nơi hồng lệ đang tại triển khai huyến hoa mê hồn trần khuyên khắc bị này cố âm ba chấn động đến mức sụp đổ liền ngay cả đã nhào tới cổ thiên xung quanh miêu giả mấy người giống như là chịu đến một loại vô hình chấn động hai chân mềm nhũn quỳ d ạ p xuống trên c h á n mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy d ò n g d ò n g mà xuống trời ạ từ đâu tới kinh khủng như thế âm ba nàng đến tột cùng là người nào nguyên lai、like、nàng là cái thâm tàng bất lộ cường giả trong lúc nhất thời hồng lệ mấy người sắc mặt triệt để biến cho dù là dẫn đầu hồng lệ nhìn phía hoàng phủ linh ánh mắt cũng tràn ngập khó nói lên lời hoảng sợ địa chỉ chương ba mươi lăm búa nhỏ phát uy liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không hai chương ba mươi sáu h ù chết người thân phận cha tìm mà vừa nãy rơi vào huyến cảnh trung cổ thiên cũng rốt cuộc vào lúc này như vừa tình g ấ c chiêm bao ta mới vừa rồi là làm sao hắn tự lẩm bẩm một tiếng lại vô ý thức nhìn quanh liếc chung quanh khi thấy nằm rạp ở xung quanh miêu dạ mấy người lúc hắn trong nháy mắt thụ sủng n h ư ợ c kinh nói các ngươi làm cái gì vậy coi như bị ta mị lực chiết phục cũng không cần cho ta đi xuống quỷ lễ đi nghe nói như thế miêu giả mấy người chỉ kém không có một cái lão huyết phun ra tới bất quá lại phiền muộn bọn họ cũng không dám tức giận trái lại kinh hoàng luống cuống nhìn phía hoàng phủ linh các Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào nhìn thấy những người này kinh hoàng dáng dấp cổ thiên hơi n h ớ n g mày quái lạ nhìn phía hoàng phủ linh ngươi đến cùng đối với bọn họ làm cái gì ẩn tàng lâu như vậy đúng là vẫn còn muốn bại lộ à hoàng phủ linh cười khổ một câu lập tức một cái tay chậm rãi đưa đến trên cổ lại dùng lực kéo một cái bạc h một chương toàn khăn trùng đầu mặt nạ cứ như vậy từ trên đầu nàng bóc ra chợt đầu đầy đen nhánh phiêu giật mái tóc buông xuống một chương trắng nón mà tinh xảo cực kỳ mặt hiện ra ở trước mắt mọi người khéo léo đẹp đẽ mũi xà n h ạ t ấng á n h đôi môi đỏ thắm trong suốt sáng người con mắt có thể nói tập hợp sự thanh tú của đất trời nhưng biến hóa vẫn còn tiếp tục lộ ra hình dáng về sau hoàng phủ linh lại hai tay bấm lên ấm huyết trong miệng nói lẩm bẩm vù sau một khắc nàng lắc mình biến hóa quần áo trên người cũng không còn là trước cái kia thân thể b ị giáp trang phục mà là một bộ trưởng bảo có chút sống s ơ bơ cả y mơ to nơ to nhưng sau lưng lại không có túi nguyên lai、like、ngươi không chỉ có linh khí còn có linh giáp cổ thiên la thất thanh linh giáp chính là ký linh nhân hộ giáp cũng dùng linh lực ngưng luyện mà thành nhưng độ khó khăn cao cho dù là đã ngưng luyện ra linh khí ký linh nhân cũng rất khó ngưng luyện ra tới nhưng mà trước mắt hoàng phủ linh không hẳn không phải là hoàng phủ linh nếu trước cũng ẩm tàng bộ mặt thật sự, vô luận là r u a kiến sầu hay là hoàng phủ linh, nên cũng chỉ là giả danh. bất quá cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là đối phương nắm giữ linh giáp đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất. quả! n h à giả đại nhân trước hết phản ứng lại hồng lệ. trước tiên g i n h ngạt thốt lên một tiếng. trên mặt che kín vô biên g i n h hoàng. mấy người khác cũng sợ đến run lẩy bẩy. nằm rạp ở không dám đứng dậy tiểu nhân có mắt mà không thấy núi thái sơn mạo phạm ngài thật sự là tội đáng muôn chết vừa nãy không biết là nha giá đại nhân chỗ đắc tội mong rằng thứ tội nghe đến mấy c á c h này người đối với hoàng phủ linh s ư n g hô cổ thiên sắc mặt cũng trong nháy mắt biến nha giá ẩm thuật sư nha giá vương quốc tổ chức thập đại kiến sĩ bên trong thứ bảy kiến sĩ vương quốc tổ chức thập đại kiến sĩ hắn lại rõ ràng bất quá từng cái nắm giữ cực kỳ cường hãn thực lực phàm là thập đại kỷ sĩ vừa ra liền không có có không giải quyết được sự tình mà thứ bảy kỷ sĩ nha g rã n g o ạ i h i ệ u ẩm thuật sư ẩm nấp thủ đoạn xuất thần nhập hóa thực lực cũng cao thâm mạt chắc vạn vạn không nghĩ đến cùng mình cùng nhau xuất sinh nhập t ử ở chung hai ngày nữ ký linh nhân lại chính là vương quốc tổ chức thập đại kỵ sĩ một trong cái này cổ thiên ta nha giá bảo vệ nha giá chậm rãi đưa tay ra chỉ về trợn mắt ngoát mồm cổ thiên ai dám động đến hắn chính là cùng ta nha giá là địch thanh âm rất bình tĩnh nhưng lời nói nhưng bá đạo cùng cực làm người không thể kháng cự quả nha giá đại nhân tiểu nhân có lời muốn nói cứ việc trên mặt che kín h o à n g sợ nằm d ạ p ở hen cam vẫn cắn răng nói một câu Ô ngươi có lời muốn nói nha g i ã nhìn sang ánh mắt sắc bén như đao thẳng nhìn ra hen cam như có gai ở sau lưng chỉ là nói cũng đã nói ra khỏi miệng hắn còn là nhắm mắt nói nha g i ã đại nhân ngài tiểu nhân vốn không nên nghi vấn nhưng hôm nay tiểu nhân tới đây lại là phụng mệnh hành sự phụng người nào mệnh nha giá khiêng thường nói để để ngươi the li à c á c h này hen cam nhất thời nghẹn lời hắn tuy nhiên không cam tâm nhưng nhưng không thể không thừa nhận dù cho hắn là phụng để để hắn the li mệnh lệnh đối với nha giá cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực bởi vì để để hắn the li tuy là vương quốc tổ chức thập đại kỵ sĩ một trong nhưng ship hạng chỉ là thứ chín mà nha giả thế nhưng là thứ bảy kỷ sĩ chỉ bằng điểm này đừng nói hắn c á c h này phụng m ệ n h hành sự người coi như để để hắn khe ly tự thân tới cũng không làm gì được nha giả huống chi trong miệng hắn phụng m ệ n h làm việc vẫn chỉ là hắn không phấn bên dưới biên đi ra cớ nha giả đại nhân chúng ta phụng cũng không dừng một vị kỷ sĩ mệnh lệnh hen cam không dám nói lời nào bên cạnh sơn u vinh quy quy u dương lại cẩn thận từng ly từng tí một nói một câu còn có ai nha giả càng thêm xem thường ngươi là muốn nói ngươi chủ nhân ghe mi ra đi chuyện này dương u vinh quy quy u dương sắc mặt thay đổi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu vâng nha giả trong miệng ghe mi ra chính là nàng chủ nhân hơn nữa cũng cùng nha giá một dạng là vương quốc tổ chức thập đại kiện sĩ một trong chỉ bất quá ke mi ra lại chỉ là thập đại kiện sĩ x ế p hạng cối u cùng kiện sĩ địa vị căn bản là vô pháp cùng nha giá so với nàng sở dĩ còn nói đi ra đơn giản là vì là về số lượng thủ thắng dù sao hen cam đã đem để để hắn khe ly chuyển ra đến nếu như nàng sẽ đem nàng chủ nhân ke mi ra cũng chuyển ra đến hai đại kỵ sĩ đồng s u ấ t hay là quả cũng sẽ có điều k i ê n kỵ, nhưng trên thực tế, hừ, liên khải lời ta đều không để vào mắt, huống chi ke mi ra c á c h này bích lấy sơn, u, v i n h quy, quy, u, dương trong mắt l ó e ra một vệt giận dữ và xấu hổ vẻ, nhưng cũng không dám phát tác, chuyện cười, nha giá thế nhưng là vương quốc tổ chức thập đại i ệ ỵ sĩ bên trong ship hạng thứ bảy tồn tại đừng nói là nàng coi như nàng chủ nhân ghe mi ra tự thân tới cũng không dám nắm nha giá như thế nào người nào còn có lời muốn nói nha giá bình tĩnh nhìn quét ở đây mấy người ánh mắt lạnh lùng đến làm n g u ô như rơi vào hầm băng không ai hé xăng liền ngay cả dẫn đầu hồng lệ cũng cúi thấp đầu không dám cùng nha giá đối diện nhưng vừa bị cổ thiên đánh phế một cái cánh tay hen cam t ư ở như g n không nghĩ cứ như vậy ảo não ly khai hắn lại bá đứng lên tức giận bất bình nói n h à giá đại nhân diệt trừ gì k ỷ chính là mỗi cái vương quốc thành viên chức trách ngày thân là vương quốc tổ chức thập đại kỵ sĩ một trong không giúp tiểu nhân cũng là thôi còn phản đi qua giúp vương quốc địch nhân khó nói ngài muốn phản bội vương quốc ả lời này vừa nói ra bên cạnh hồng lệ mấy người thân thể run lên nhìn phía hen cam ánh mắt cũng tràn ngập không đành lòng cùng thương hại không ai nói cái gì bất quá bao quát hồng lệ ở bên trong mỗi người lại đều không gì mà cùng hướng về bên cạnh chuyển đi làm hết sức cách hen cam xa cứ việc nha i ã còn không có bất kỳ cái gì phản ứng nhóm nhóm tựa hồ cũng đã có thể tưởng tượng rồi sau đó sẽ phát sinh c ỡ nào cực kỳ bi thảm sự tình quả nhiên ngắn ngủi yên t ĩ n h qua đi nha i ã cười ha ha có bá lực có dũng khí nàng không có đối với hen cam ra tay trái lại thân thể loáng một cái hóa thành một đảo hư ảnh hướng cách đó không xa lao đi không được hen cam tựa hồ cũng nhìn ra nha giả phải làm gì trong nháy mắt lo lắng quát to một tiếng địa chỉ chương ba mươi sáu h ù chết người thân phận liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương ba mươi bảy chính là tùy hứng ngươi có thể làm gì cha tìm cũng khó trách hen cam lo lắng như vậy bởi vì nha giả lao đi phương hướng cứ nhiên là hắn thủ hộ linh địa ngục tam đầu khuyển vị trí chỗ ở chẳng qua là khi hắn hô to lên tiếng lúc muộn vèo hầu như chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ thoáng một cách đã qua sau một khắc nha i ã đã xuất hiện ở địa ngục tam đầu khuyển trước mặt hơn nữa trong tay còn không biết lúc nào thêm ra một cái khổng lồ cực kỳ liêm đao bên trên hắc khí cuồn cuộn phát sinh như gào khóc thảm thiết sống như ô ố ô tiếng z i t chính là nàng linh khí lưới hái tử thần ken ghét soạt giơ tay chém xuống ba viên dữ t ở n lang đầu trong nháy mắt xoay tròn lấy bay lên giữa khoảng không một lát sau lại phanh phanh phanh rơi rụng trên mặt đất trang cảnh hoàn toàn tính mịt vô luận là hồng lệ loại người hay là cổ tiên h cùng lữ thu giờ khắc này cũng sợ đến trong lòng run sợ địa ngục tam đầu khuyển phòng ngự lực mạnh bao nhiêu vừa nãy mọi người rõ như ban ngày nhất là cổ thiên thể hội thì càng thêm sâu sắc hắn triệu hoán đi ra chín cái thủ hộ linh liên thủ cũng không làm gì được con này địa ngục ác huyền mảy may nhưng ở nha giã lưới hái tử thần trước mặt hoàn toàn không đỡ nổi một đòn lại như chém bò thái rau giống như vậy liêm đao vừa gọt quá ba viên lang đầu tại chỗ đã bị tước mất hạ xuống thời khắc này đã không có gì có thể hình dung nội tâm hắn chấn động trình độ ngươi ngươi dĩ nhiên giết ta thủ hộ linh cũng không biết qua bao lâu phản ứng lại hen cam đột nhiên xem đầu như chó điên ríp gào một tiếng thanh âm thê thảm đến làm nguôi tê cả ra đầu đối với ký linh nhân mà nói thủ hộ linh giống như là sinh mệnh nửa kia không thể phân cách một khi bị chém giết liền sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình đây là uy hiếp ta đại giới nha rã tiện tay vung lên linh khí lưới hái tử thần biến mất theo không gặp nàng từng bước một hướng về hen cam đi tới thanh âm lạnh lùng được lại như từ trong hầm băng truyền ra giống như vậy hơn nữa ngươi thì tính là cái thá gì phe ly bên người một con chó mà thôi liên khải lời cũng không dám nắm vương quốc ép ta chỉ bằng ngươi đang khi nói chuyện nàng tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh Vèo một tiếng, liền nhảy lên đến hen cam trước mặt đùng là một vang r ộ i lòng bàn tay hen cam thậm chí còn không có phản ứng lại đã bị đột nhiên xuất hiện nha g i ã một tai chỉ riêng phiến trên mặt l ự c đảo to lớn trong nháy mắt đem hắn đập bay ra ngoài thật vất vả từ mặt đất bò dậy hắn nửa bên mặt đã vặn vẹo biến hình bên trong lộ ra một đống h ư mất kim loại linh kiện hiện tại ngươi còn có lời muốn nói à nha giá tiếp tục hỏi dầm hen cam hai đầu gối mềm nhũng nằm d ạ p trên mặt đất run rẩy thanh âm nói tiểu nhân biết sai yêu cầu nha giá đại nhân mở ra một con đường lưu tiểu nhân một con đường sống nha giá hừ lạnh một tiếng lập tức nhìn phía hồng lệ dơ u vinh quy quy u dương mấy người các ngươi đây mấy người thân thể run lên dẫn đầu hồng lệ e sợ nói tiểu tiểu nhân không dám nhớ kỹ kỳ sĩ uy nghiêm có thể không phải là các ngươi loại tiểu nhân vật này có tư cách khiêu khích nha giá tựa hồ cũng không có được voi đòi tiên ý tứ xem xua đuổi con r ồ i giống như phất tay một cái cút đi mười giây đồng hồ bên trong hy vọng các ngươi đã từ ta trong tầm mắt biến mất bằng không sưu sưu sưu lời còn chưa nói hết lấy hồng lệ dẫn đầu một đám vương quốc tổ chức thành viên nhất thời bỏ mạng giống như chạy về phương xa độ nhanh của tốc độ đừng nói mười giây từng đoàn năm giây liền rút vào phương xa trong một cái hẻm nhỏ biến mất không còn t â m hơi cũng không biết ta làm như vậy là đúng hay sai c h ơ mắt nhìn hồng lệ đoàn người rời xa tầm mắt. nha i ã tự lẩm bẩm một câu. lúc này mới nhìn phía cách đó không xa cổ thiên. có cái gì cứ hỏi đi. cổ thiên như vừa tình g ấ p chiêm bao, nghi ngờ không thôi nói, ngươi thực sự là. không sai lời còn chưa nói hết. nha i ã liền gật gù. vương quốc thứ bảy kỵ sĩ. ẩm thuật sư nha i ã cổ thiên cái há mồm. đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. thân phận này kết quả này xác thực vượt qua hắn dự liệu. n g ư ờ i xác thực không có cái gì muốn hỏi ta nha giá lại tựa như cười mà không phải cười nói. có cổ thiên đè xuống tâm lý ở tạp niệm. nhìn c h ầ m c h ầ m nha giá nói. tại sao phải giúp ta bởi vì ta muốn nha giá muốn cũng không nghĩ nhân tiện nói. như thế tùy hứng à cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh. tùy hứng là cần tư bản nha giá cười đắc ý nói mà ta chỉ là vừa vặn nắm giữ tùy hứng quyền lực cùng tư bản mà thôi nói như vậy ngươi tiềm phục tại ngụy tu dưới trướng c á c h này hai ngày lại ngụy trang thành người yếu cùng ta đánh giết lăng phong nhay hẳn là cũng chỉ là ngươi tiêu khiển phương thức một trong đi cổ thiên cười khổ nói tuy nhiên rừng rậm lớn loài chim gì đều có nhưng xem nha giá như thế tùy hứng, hắn vẫn đúng là là lần đầu tiên thấy. không rất bất ngờ. nha giá dĩ nhiên lắc đầu một cái. ta tiềm phục tại ngụy tu bên người. cũng không phải là bởi vì ta nghĩ chơi. mà là ta thật bị thương. cần mượn t ổ linh trì khôi phục thương t h í nguyên lai bị thương điểm này, ngươi cũng không có gạt ta cổ thiên không khỏi có chút bất ngờ. nha giá tên đổi lại đổi. bề ngoài thuế một tầng lại có một tầng hắn còn tưởng rằng đối phương nên cái gì đều là giả không nghĩ tới lại có một c á c h là thật nếu thân phận đã bại lộ đơn giản ta hãy cùng ngươi nói cái rõ ràng đi nha giả thở dài tiếp tục nói cũng là bởi vì bị thương quá nặng dẫn đến ta thực lực tổn thất lớn liền ngay cả ngụy tu c á c h này tiểu lâu la đều vô pháp đối đầu bằng không ta làm thế nào có thể cần ẩ n núp đến dưới t r ứ n g hắn cũng mượn ngươi lực lượng đến đánh bại hắn có thể ngươi không phải là vương quốc tổ chức thập đại kiện sĩ một trong à cổ thiên kinh ngạc nói lấy thân phận ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng coi như cho ngụy tu một trăm cái lá gan cũng không dám nói với ngươi c á c h không chữ đi v ỳ thực ta đã sớm không còn là vương quốc tổ chức thập đại kiện sĩ một trong nha giá cười khổ nói nói thế nào cổ thiên ngẩn ra ta đã sớm bội phản vương quốc tổ chức bội phản vương quốc tổ chức v â n nha giã gật gù tiếp tục nói vì lẽ đó ở thực lực ta không có khôi phục trước một khi bại lộ thân phận hậu quả khó mà lường được thì ra là như vậy cổ thiên trong nháy mắt thoải mái nhưng trợt hắn lại khó hiểu nói ngươi đã là vương quốc tổ chức người mới vừa rồi là làm sao phá giải tổ linh trì ở ngoài những cấm chế kia cùng vương quốc tổ chức là c h ấ n hồn giới hai cái hoàn toàn khác nhau thế lực mà lăng phong nhai tổ linh trì chính là lưu lại bố trí xuống cấm chế cũng chỉ có được tán thành mà trải qua tẩy lễ ngự linh sứ mới có thể sử dụng chính mình máu tươi dựa vào một loại bí pháp phá giải nếu nha giả là vương quốc tổ chức thứ bảy kỵ sĩ mà cũng không phải là ngự linh sứ thì lại làm sao có thể phá giải tổ linh trì cấm chế nửa năm trước ta trùng hợp gặp phải một c â y sắp gặp tử vong ngự linh sứ ta không chỉ từ trên người đối phương được phá giải tổ linh trì bí pháp còn dung hợp nàng máu tươi đón đến nha giả tiếp tục nói vì lẽ đó từ góc độ nào đó đến xem ta coi như là một tên ngự linh sứ được rồi ngươi nói những này cũng cùng ta không liên quan ta hiện tại duy nhất quan tâm là cổ thiên trầm ngâm chốc lát mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi đã ngươi một lòng muốn che giấu thân phận vừa nãy thì tại sao muốn ta có thể khôi phục thương thế còn may mà ngươi tựa như không muốn nhiều lời xuống nhìn t r u n g quanh xung quanh một vòng n h à g i ã trầm giọng nói mau chóng ly khai nơi này ta có thể cứu ngươi một lần có thể cứu không ngươi lần thứ hai ngươi là lo lắng hen cam bọn họ sẽ trở lại tìm ta báo thù cổ thiên hơi nhứng mày nếu như ta đi ngươi cho là thế nào nha rã h ử lạnh nói cổ thiên hơi nhứng mày nhưng lập tức hắn lại khó hiểu nói đã ngươi đã bội phản vương quốc tổ chức vừa nãy tại sao không trực tiếp đem bọn họ toàn giết cái gọi là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ ta tuy nhiên không sợ khe ly cùng khe mi ra nhưng cũng tạm thời không muốn cùng hắn nhóm trở mặt nha g i á lắc đầu một cái tại sao cổ thiên hiếu kỳ nói đến đây là hết lời ngươi tự lo lấy đi nha g i á cuối cùng phức tạp liếc hắn một cái đột nhiên thân thể nhất động bá một tiếng như mũi tên rời cung nháy mắt hướng về phương xa bắn mạnh mà đi độ nhanh của tốc độ khuyên khắc liền biến mất ở cổ thiên trong tầm mắt cổ thiên đứng ở tại chỗ biểu hiện trên mặt phức tạp khó hiểu cổ thiên chúc ta làm sao bây giờ lứ thu thổi qua tới xem ra ta trước quả thật có chút mắt mù tự đại bất quá cổ thiên đầu tiên là thở dài chợt thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo chỉ bằng hen cam những n à y vương quốc tổ chức cảnh bã không có còn tư cách để ta cứ như vậy đem la sát nhai cùng lăng phong nhai c h ấ p tay nhường lại thế nhưng là không nhường ra đến một mình ngươi căn bản cũng không phải đối thủ của bọn họ lữ thu lo lắng nói cổ thiên sắc mặt biến đổi chốc lát đột nhiên ánh mắt sáng quắt nhìn phía lữ thu ngươi trước về la sát nhai chờ ta nếu như ta trong vòng hai ngày vẫn chưa trở lại lập tức rời xa la sát nhai ngươi muốn làm gì lữ thu trong nháy mắt h o ả n g nhưng lời còn chưa nói hết chỉ nghe bá một tiếng cổ thiên đã hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía phương xa địa chỉ chương ba mươi bảy chính là t u ổ i hứng ngươi có thể làm gì liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không hai chương ba mươi tám trong nhà gỗ quái nhân cha tìm theo liên tiếp vết chân rất nhanh cổ thiên rời xa lăng phong nhay đi tới một mảnh rừng già rậm rạp bên trong những n à y vết chân chính là hồng lệ loại người thoát đi lúc lưu lại bọn họ tới nơi này làm gì nhìn mặt trước mảnh này rừng già rậm rạp cổ thiên trong đầu tràn ngập nghi hoặc vùng rừng rậm này âm u ưu gì yên tính cực kỳ ưu gì phảng phất khắp nơi đều ngủ đông các loại nuốt sống người ta áp ma bất cứ lúc nào chuẩn bị lao tới hoành hành tàn phá bừa bãi nhìn một lát liền không phải thiện địa chủ yếu nhất một điểm hắn đối với vùng rừng rậm này hoàn toàn không biết gì cả nếu như bên trong ẩm dấu đi nguy hiểm gì tùy tiện tiến vào hậu quả khó mà lường được chỉ nhìn một chút mặt đất vết chân hắn lại cắn răng một cái đi theo vào dựa theo hồng lệ đoàn người thuyết pháp đi lăng phong nhai tìm chính mình phiền phức chính là phụng m ệ n h hành sự đã như vậy cái kia bị nha giã dọa lui về sau hồng lệ loại người tuyệt đối sẽ ngay lập tức trở lại hướng về phát ra mệnh lệnh người phục m ệ n h hắn ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai muốn giết chính mình cái gọi là biết người biết ta chăm chiến không thua chỉ có biết rõ chính thức muốn gây bất lợi cho chính mình người là người nào có thể nhập ra tùy tục ngược lại bị động làm chủ động theo vết chân rất nhanh hắn tiến vào chỗ rừng sâu nơi sâu xa hai dặm về sau hắn dừng chân lại phía trước trăm mét xuất hiện một mảnh ruộng dì trống trải khu vực trung gian có cái áo quần cổ trang nhà tranh nhìn như đơn sơ nhưng cũng khắp nơi bộc lộ ra ruộng dì rõ ràng là ban ngày bên trong nhà gỗ nhưng đốt đèn chập trờn đèn ánh sáng đem mấy đạo nhân ảnh chiếu đến s o n g cửa sổ bên trên quả nhiên là bọn họ đại thể liếc mắt nhìn xong cửa sổ trên bóng dáng cổ thiên trong nháy mắt nhận ra chính là hồng lệ mấy người đại thể dáng dấp bất quá trừ hồng lệ mấy người tựa hồ còn nhiều ra một bóng người thân hình cao lớn khôi ngô hồng lệ mấy người đứng ở đảo thân ảnh này phụ cận lại như tiểu hài tử đối mặt người trưởng thành một d ạ n g đại nhân sự tình làm hư hại là hồng lệ thanh âm xuyên thấu qua s o n g cửa sổ trên bóng dáng, cổ thiên minh hiện ra nhìn thấy, hồng lệ chính cúi thấp đầu đứng ở đó đảo cao to thân ảnh trước mặt, thái độ có chút cung kính, lại đến một cái trầm thấp như tiếng sấm rền âm truyền đến, tay không mà về, nhìn dáng sấp, các ngươi đem ta giao cho sự tình làm hư hại đại nhân, chúng ta gặp phải một cái không tưởng tượng nổi người hồng lệ nói, người nào tiền nhiệm vương quốc thứ bảy kỵ sĩ ẩm thuật sư nha giá ồ nha giá cái kia thanh âm trầm thấp đột nhiên trở nên hơi hích động kha kha tìm nàng dĩ ò n năm Không n g giá g h tới nàng dĩ nhiên à n n g dĩ sẽ ở lăng phong nhai hiện thân thật sự là đạp phá thiết hài vô mịt sử đắc lai toàn bất phí công phu a thế nhưng là đại nhân nha giá tựa hồ đã khôi phục thực lực hồng lệ lại nói làm sao có khả năng cái kia thanh âm trầm thấp nói. hai năm trước nàng phản lại vương quốc tổ chức thời gian. được như vậy trọng thương. coi như còn bảo lưu một ít thực lực. cũng tuyệt đối so với người bình thường mạnh hơn không quá nhiều mới đúng. đại nhân khó nói ngài quên lăng phong nhai t ổ linh trì hồng lệ nói. thân ảnh cao lớn kia tựa hồ trong nháy mắt minh bạch. d i ế p gào nói. ngụy tu tên rác rưởi này. ta để hắn nhìn thủ lăng phong nhay chính là sợ sệt bị nha i ã thừa dịp cơ hội cướp đoạt khôi phục thương thế không nghĩ tới trọng yếu như vậy nhiệm vụ hắn nhưng làm cho ta đánh đại nhân hiện tại trách cứ một kẻ đã chết cũng vô dụng hay là ngấm lại rồi sau đó làm như thế nào bù đắp đi bên trong nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh thân ảnh cao lớn kia tựa hồ đang trầm tư mà hồng lệ dương u vqq u dương miêu giả loại người cũng không có hé s ă n g đứng ở nơi đó yên t ĩ n h chờ đợi nhà gỗ cổ thiên âm thầm nói thầm chẳng lẽ đây là vương quốc tổ chức thứ mười nghị sĩ thâm hồng ma nữ ghe mi ra mọi người đều biết hồng lệ là vương quốc tổ chức người thứ mười nghị sĩ ghe mi ra người phát ngôn tới nơi này hướng về người này phục mệnh nghĩ đến hẳn phải là nhưng liếc mắt nhìn xong cửa sổ trên khôi ngô thân ảnh hắn lại phủ nhận ý nghĩ này nghe đồn thâm hồng ma nữ te mi ra vóc người thấp bé so với phổ thông thành niên nữ nhân còn muốn thấp một cái đầu lại như cái trước sau chưa trưởng thành tiểu nữ hài mà trước mắt đạo thân ảnh này thấy thế nào đều là cái ngũ đại tam h ô t r ắ n g hán bất quá vô luận là người nào hắn đều nhất định muốn t ra cái cháy nhà ra mặt chuột bằng không sau đó bị đuổi g i ế t được không hiểu ra sao thậm chí bị chết rất không minh bạch chẳng phải oan uổng nếu n h à g i ã khôi phục thực lực các ngươi tại sao còn có thể sống được trở về trầm mặc hồi lâu bên trong nhà gỗ lại truyền ra cái kia trầm thấp như tiếng sấm r ề n âm hồi đại nhân c h ú n g ta cũng không rõ ràng hồng lệ lắc lắc đầu nói ngươi là không rõ ràng vẫn có sự tình gạt ta đại nhân tiểu nhân là thật không biết tựa như nghe ra người kia trong giọng nói tức giận, hồng lệ nhất thời có chút hoàng, nói năng lộn xộn nói, hen cam nhiều lần chống đối nàng, nàng cũng chỉ là chém giết hen cam thủ hộ linh địa ngục tam đầu khuyển, cộng thêm một c á c h bạt tay, còn nàng tại sao phải thả chúng ta ly khai, chúng ta là thật không biết một bên hen cam cũng vội vàng đáp lại nói, nàng thật sống ở kiêng kỵ cái gì, hoặc là cảm thấy chúng ta quá yếu ớt, căn bản cũng không xứng chết ở trên tay nàng, thân ảnh cao lớn kia cũng không tiếp tục quát mắng, trái lại phất tay một cái. thôi được, việc này chờ chim sơn ca trở về rồi quyết định chim sơn ca hắn lại cũng ở nơi đây hồng lệ mấy người kinh hô lên, tựa hồ đối với cái kia gọi chim sơn ca người rất là nhìn với cặp mắt khác xưa. nếu không có chim sơn ca, ta ẩm sâu nơi này, làm thế nào có thể đối với xung quanh tất cả như lòng bàn tay cái kia thanh âm chầm thấp cười lạnh nói nếu nha i ã đã ở lăng phong nhai hiện thân dù cho nàng khôi phục thương t h í cũng tuyệt đối chạy không thoát chim sơn ca truy tung đại nhân anh minh hồng lệ vội vàng nịnh nọt nói nghe đồn chim sơn ca chính là chim sơn ca cùng ký linh nhân ghét hợp thể có thể bất cứ lúc nào ở người cùng chim sơn ca hai loại hình thể trong lúc đó biến ảo cho dù là đêm đen, hắn cũng có thể đem ngoài trăm dặm cảnh vật thu hết vào mắt không sai cái kia cao to thân ảnh cười lạnh nói. Nha giá đã hiện thân. liền đừng hòng c h ạ y ra lòng bàn tay ta đón đến. Hắn tiếp tục nói. từ khi Nha giá phản lại vương quốc, thứ bảy kỵ sĩ vị trí liền vẫn chỗ trống đến nay. cao tầng đã sớm lên tiếng. ai có thể đem Nha giá đầu người mang về tổng bộ. liền có thể lấy thay nha giá trở thành mới thứ bảy kỵ sĩ xem ra đại nhân nguyện vọng lập tức liền muốn đạt thành lần này trừ hồng lệ ra dơ ư n g u vinh quy quy u dương miêu dạ h e n cam mấy người cũng r ồ n dập theo chúc mừng người kia n â n g lên một cái tráng kiện cánh tay phất phất được vỗ mông ngựa trượt cần nói liền bớt tranh cãi một tí hiện tại ta có chính sự các ngươi phải đi làm đại nhân d ặ n dò hồng lệ loại người vội vàng khom người đợi mệnh nếu như nha giả thật khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực ta một người e sợ không phải là nàng đối thủ vì lẽ đó nói tới chỗ này con kia t r ắ n g kiện cánh tay đưa đến hồng lệ trên bả vai ngươi huyễn hoa mê hồn trận phát huy được tác dụng thời điểm đến đại nhân chỉ là hồng lệ không quá minh bạch đi thủy vân nhai một chuyến là thời điểm đem cái kia tự cho là đúng ra hỏa tới đón đến cái kia cao to thân ảnh lại bổ sung đương nhiên cũng chỉ có ngươi dạng này mỹ nhân hơn nữa ngươi huyến hoa mê hồn trận mới có thể có động đến hắn địa chỉ chương ba mươi tám trong nhà gỗ quái nhân liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không hai chương ba mươi chín đẩy mở khép hờ cửa ta nhìn thấy cha tìm thủy vân nhai nghe được trong nhà gỗ đối thoại ẩm nấp ở bên ngoài cổ thiên tâm thần nhất động đây không phải là lưu gia hậu nhân thủ hộ đường đi à lưu gia hậu nhân cùng tào ra cái kia cuồng nhân một dạng cũng là cực kỳ hiếm thấy vũ thần khu cứ việc chỉ có được năm cái thủ hộ linh nhưng mỗi người cường hãn vô cùng chỉ là trong nhà gỗ kẻ này rốt cuộc là người nào hắn lại muốn cho hồng lệ đi người nào ngay tại hắn nghĩ mãi mà không ra lúc nhà gỗ cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra vài đạo thân ảnh quen thuộc đi ra chính là hồng lệ dẫn đầu một đám người chỉ bất quá cái kia người cao to nhưng vẫn vùi tại trong phòng hắn sao nhất định phải giấu ở trong phòng làm gì cổ thiên hận được nghiến răng mà đã đi tới ngoài phòng hồng lệ mấy người cũng không có ngay lập tức rời đi trái lại lẫn nhau tranh chấp mà tranh chấp ngọn nguồn lại là hen cam nguyên lai、like、các ngươi đã sớm biết nha giã đã phản lại vương quốc hắn hung tợn nhìn phía hồng lệ cùng miêu dạ loại người mắt bên trong giống như là muốn phun ra lửa chúng ta xác thực biết rõ hồng lệ cũng không có hay không nhận nhưng cũng xếu cợt nói chỉ là ngươi bản thân tin tức bế tắc cũng là b ấ t thế chúng ta hồng lệ ngươi hen cam lại càng là tức dẫn đến nổi trận lôi đình nhà giả thế nhưng là chém rết ta thủ hộ linh lại phiến phế ta nửa bên mặt ngươi bây giờ lại còn dám nói nói mát nói mát như thế nào muốn trách chỉ có thể trách ngươi bản thân quá ngu hồng lệ hừ lạnh nói nhà giả khủng bố đến mức nào ngươi cũng không phải không biết ngay cả ta cũng không dám hé xăng ngươi chống đối nàng làm gì ta hen cam hận đến muốn phát điên nhưng trong lúc nhất thời rồi lại ai không biết hồng lệ nói đúng nếu như không phải là hắn miễn cưỡng muốn chống đối nha dã chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào hôm nay hậu quả ngươi bây giờ nên làm không phải là oán giận ta không có nói cho ngươi biết mà là nên vui mừng nha dã không có đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt hồng lệ lại hừ lạnh nói lúc này bên cạnh miêu giả đi ra giảng hòa nói được thật muốn một chiếc cái nhục ngày hôm nay liền đừng ở chỗ này lẫn nhau cãi vã hay là nhanh đi thủy vân nhai đem tên kia đến sau đó sẽ dựa theo đại nhân kế hoạch hành sự đi hồng lệ tựa hồ cũng lười cùng hen cam đồng giảng tính toán đối với miêu giả nói một câu vì lý do an toàn ngươi hay là cùng đi với ta thủy vân nhai đi ngược lại ta cũng không sự tình cùng lệ tỷ đi xem xem cũng tốt miêu giả muốn cũng không nghĩ liền đáp ứng h e n cam tuy nhiên đầy mặt không phấn thấy hai nữ muốn đi làm chính sự hắn cũng không có dây dưa không bỏ trong bóng tối cổ thiên khói miệng câu lên một v ệ t h rảo hoạt ý cười cơ hội lại đến hắn không còn tiếp tục núp trong bóng tối quan sát mà là đuổi tới chuẩn bị đi tới thủy vân nhai hồng lệ cùng miêu giả. không phải là hắn không nghĩ dò ra trong phòng người kia lai lịch mà là không cần phải luận thực lực hắn tự nhận hiện tại chính mình hay là yếu một chút cho gọi ra chín cái thủ h ộ linh đều chỉ có thể cùng hen cam địa ngục tam đầu khuyển đánh hóa nhau nếu như không phải là luyện thành nha giã truyền t h ủ kim cương liên c h ấ n thủ hơn nữa chính mình lại giác tỉnh linh khí luận tự thân chiến lực khả năng liền hen cam cũng không bằng mà bên trong nhà gỗ cái kia khôi ngô đại hán liền hồng lệ những người này cũng một mực cung chính nghĩ đến thực lực khẳng định thâm bất khả chắc cùng này mạo hiểm ở đây còn không bằng theo lạc đàn hồng lệ hai người tìm kiếm thời cơ sau đó không lâu hồng lệ cùng miêu giả rời xa nơi này đi vào một cách hỗn loạn không thể tả đường đi bốn phía át linh xuyên toa gào khóc thảm thiết cả con đường đ ả o một mảnh bẩn thỉu xấu xa lưu ra cái kia tóc trắng tiểu t ử khó nói cũng cùng tào ra cuồng nhân một dạng cũng từ bỏ chính mình c h ấ n thủ đường đi nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng cổ thiên không khỏi có chút thồn thức con đường này chính là lừng lấy đại danh thủy vân n h a i tới trước c h ấ n thủ nơi này c h ấ n hồn tướng chính là cùng tào ra cuồng nhân đồng dạng là vũ thần khu lưu gia hậu nhân lưu vũ thiện không nghĩ tới nơi này cũng bị trở thành lũ át linh thiên đường thồn thức về thồn thức hắn cũng không để ý gì tới xét xung quanh những cái phát điên át linh mà là không ngừng triển khai di hình hoán ảnh lặng lẽ đi theo hồng lệ cùng miêu dạ phía sau hai người mà hồng lệ cùng miêu dạ tựa hồ cũng không phát hiện có người sau lưng theo trực tiếp đi tới thủy vân nhai phần cuối đây là một tòa phục cổ tứ hợp viện cứ việt thủy vân nhai trên át linh tàn phá bừa bãi lại không có một con xuất hiện ở đây chẳng lẽ trong nhà này có cái gì có thể chấn n h i ế p át linh bảo vật hay sao cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc mà giờ k h ắ c này hồng lệ hai người đã đi tới sân cửa lớn miêu dạ ngươi ở nơi này bảo vệ ở ta thành công đem người trước khi xuất ra không cho để bất luận người nào đi vào quấy dối đến ta thi pháp hồng lệ sắc mặt nghiêm túc mắt bên trong thậm chí còn ẩn ướt lập lòe một vệt như phó biển lửa giống như q u a n g mang lệ tỷ yên tâm có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để một con con ruồi bay vào đi miêu dạ đầu tiên là lời thề son sắt bảo đảm một câu chợt lại ăn cần nói vì bên trong kia b ả o ngược thành tính lệ tỷ ngươi bản thân phải cẩn thận yên tâm đi nếu ta dám đến ư ớ c có niềm tin có thể đem hắn đi ra chỉ b ấ t quá chỉ tuy nhiên làm sao thấy hồng lệ muốn nói lại thôi miêu giả hiếu kỳ truy vấn tính toán bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa ta đi vào ngươi bản thân cũng phải cẩn thận hồng lệ cường tự cười cười rốt cuộc đẩy mở khép hờ cửa cách đó không xa khắp ngõ ngách cổ thiên một mặt phiền muộn bên trong đến cùng lại là cái quái vật gì trước ở mảnh rừng cây kia nhà gỗ hắn trước sau vô pháp nhìn thấu trong phòng kia cá nhân lai lịch đã để tâm hắn ngứa khó nhịn vốn cho là theo tới nơi này có thể từ đối phương trong miệng nghe ra chút gì không nghĩ tới nghe lâu như vậy hắn không những không có giải được nỗi băn khoăn trái lại càng thêm nghi hoặc từng tầm ầm lúc này đóng cửa ầm thanh vang lên theo hồng lệ tiến vào trong viện ngoài phòng cũng chỉ còn sót lại miêu dạ một người thật đáng thương tiểu cô nương nha cổ thiên không đành lòng lắc đầu một cái nhưng chợt k h ó e miệng hắn lại câu lên một vệt xảo hoạt nổ cười bốn phía liếc mắt nhìn hắn lập tức kiếm lên bên cạnh một tảng đá mạnh mẽ đập về phía cách đó không xa một cái hẻm nhỏ bịt một tiếng vang thật lớn truyền ra như cái nhỏ đáng thương giống như ngồi ở trước cổng sân đờ ra miêu dạ trong nháy mắt cảnh giác lên người nào nàng khẽ quát một tiếng nguyên bản v u tà trong mắt to trong nháy mắt thả ra một vệt âm lãnh q u a n g mang bản tính cuối cùng cũng coi như m ộ t lộ da à trong bóng tối cổ thiên cười g ầ n cái này miêu dạ thân thể khéo léo đẹp đẽ tướng mạo cùng trang phục còn rất nhỏ la l ị a thấy thế nào đều thuộc về loại kia người vật vô hải hình nhưng hắn vẫn là biết rõ đây chỉ là biểu tượng miêu giả có thể cùng hồng lệ loại người nằm ở cùng một cấp bậc thực lực khẳng định không thể khiêng thường hơn nữa miêu giả cùng sơ u vinh uy uy dương một dạng cũng nắm giữ một con k ý thân linh thú gọi thanh viêm miêu yêu tính tình tàn bạo cực kỳ chuyên lấy dằn vặt người khác làm vui chỉ dựa vào điểm ấy cũng đủ để cho hắn yên tâm thoải mái làm chút tán tận lương tâm nói sai là làm chút thế thiên hành đạo chính n g h ĩ a việc lén lén lút lút lăn ra đây miêu giả tiếp tục khẽ quát một tiếng vẫn không thấy đồng tính nàng rốt cuộc từng bước một hướng thanh âm truyền đến hẻm nhỏ đi đến cũng đúng lúc này cổ thiên đồng địa chỉ chương ba mươi chín đẩy mở khép hờ cửa ta nhìn thấy liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không hai chương bốn mươi hung yêu biến manh sủng cha tìm sưu sưu sưu huyền lên một trận cương phong hắn nhanh như c h ớ p hướng về miêu giả lao đi cùng lúc đó hắn còn suy nghĩ một câu thủ h ộ linh triệu hoán ong ong ong một trận nổ vang chín đạo thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện cho ta đem nàng cầm xuống không chờ chín cái thủ hộ linh c h à o cổ thiên liền chỉ vào càng ngày càng gần miêu dạ khẽ quát một tiếng. vâng chủ công chín cái thủ hộ linh ứ n g một tiếng đồng thời hướng về miêu dạ nhào tới. mỗi cái thủ hộ linh thân thể cũng đặc biệt khôi ngô to lớn, lại như một gò núi nhỏ. cổ thiên c á c h này vóc người so sánh kiên cường thanh niên. ở chín cái thủ hộ linh trước mặt cũng nhỏ bé đến như là ba tuổi tiểu hài tử một dạng. có thể nghĩ chín cái thủ hộ linh đồng thời hướng về vóc người nhỏ nhắn xinh xắn miêu giả nhào tới đó là một c ỡ nào đồ s ổ hình ảnh là n g ư ờ i miêu giả kinh ngạc thốt lên một tiếng cứ việc chuyện đột nhiên xảy ra nhưng từ lúc lăng phong nhai thời điểm nàng chỉ thấy quá cổ thiên thủ hộ linh tự nhiên là một chút liền nhận ra bất quá nàng tuy hoàng bất loạn cổ thiên chín cái thủ hộ linh nhào tới thời khắc nàng kiều thân thể loáng một cái bá một tiếng thân thể bên trong dĩ nhiên phân ra một đạo khác thân thể không phải người mà là một con mèo to toàn thân thanh sắt con mắt bít lục răng nanh um tùm lại như một cái lớn lão hổ nhất là đuôi cứ nhiên là một đạo gai nhọn đây là ngươi khí thân linh thú thanh viêm miêu yêu à cổ thiên ngược lại cũng không ngoài ý muốn lập tức theo sát quan vũ về sau nhào tới d ầ m d ầ m d ầ m nói thì chậm khi đó thì nhanh một trận nổ vang qua đi cổ thiên chín cái t h ủ h ộ linh đã cuồng dốc sức mà tới bắt được nguyên lai nàng yếu như vậy à vừa động thủ lữ bố mấy người liền khinh thường nói nhưng chợt chỉ nghe vẻo một tiếng một bóng người dĩ nhiên từ bọn họ trong khe hở xuyên toa tốc độ nhanh vô cùng chính là miêu dạ thời khắc mấu chốt nàng lại thả ra k ý thân linh thú mê hoặc quan v ũ loại người sau đó thừa dịp cơ hội tránh đi hừ ta chiến lực tuy nhiên không mạnh nhưng độ bén nhảy lại là nổi danh muốn bắt được ta quả thực mới vừa từ trong khe hở lao ra miêu giả liền đắc ý hừ lạnh một tiếng nhưng lời còn chưa nói hết lại im mặt đi bởi vì khi nàng từ trong khe hở lao ra nháy mắt một chương che kín rực rỡ nụ cười mặt lại xuất hiện ở trước mặt nàng chính là cổ thiên đã sớm biết ngươi trơn trượt cực kỳ cười gằn cổ thiên tay lên búa xuống đùng đùng tiếng sấm đột nhiên nổ vang muốn tê liệt người màng tai nguyên bản một c á c h nho nhỏ búa nhỏ bên trên trong nháy mắt thả ra một chuối dày đặc điện lưu mạnh mẽ đánh vào miêu dạ trên thân trong phút chốc miêu dạ toàn thân kịch liệt dấu vết bắp thịt điên cuồng vặn vẹo nguyên bản nhảy lên hướng về cao mình không thân thể cũng thẳng t ắ p hướng phía dưới buông xuống ấm kinh hãi lên một vòng bụi sóng về sau nàng té rớt trên mặt đất trên thân điện xà vẫn còn ở qua lại lưu nhảy lên ăn ăn vang vọng gào thanh viêm miêu yêu thấy thế trong nháy mắt phát sinh một tiếng phấn n ộ giết gào nhưng cổ thiên chín cái thủ hộ linh nhưng gắt gao đem đè lại nó lại nghĩ cứu chủ cũng không nhúc nhích được trước tiên chừng chỉ ngươi lại đi nhìn trong sân là phương nào quái vật cổ thiên cũng không trì hoãn lập tức tiến đến miêu giả trước mặt một tay k h o á t lên đối phương trên cánh tay bắt đầu điên cuồng lấy ra đối phương cơ thể bên trong linh lực hắn thế nhưng là luận võ thần khu càng hiếm thấy hỗn độn bá thể liền r u ộ g gì nhất lệ khí đều có thể chuyển hóa thành linh lực huống chi là ký linh nhân cơ thể bên trong linh lực đương nhiên hắn có thể lấy ra đối phương cơ thể bên trong linh lực. cũng nhất định phải kiến lập ở đối phương đã đánh mất sức phản kháng tình huống. bằng không, dù cho hắn là hỗn đ ồ n bá thể chỉ cần đối phương phản kháng tương tự vô pháp mạnh mẽ lấy ra. ô ô linh lực liên tục không ngừng tự miêu giả cơ thể bên trong tuôn ra. theo cánh tay tổ hợp vào thân thể hắn bên trong. một lát sau, miêu giả cơ thể bên trong linh lực hoàn toàn bị hắn thôn phễ hết sạch. nói cách khác bắt đầu từ bây giờ miêu giả đã bị trở thành lớn nhất bình thường bất quá người bình thường gào cách đó không xa bị quan vũ loại người đè lại thanh viêm miêu yêu trong miệng phát sinh một tiếng thê thảm buồn gào chỉ là không lên tiếng còn tốt cách này hống một tiếng nguyên bản còn một mặt thất vọng cổ thiên lại linh cơ nhất động hướng thanh viêm miêu yêu nhìn sang ta ngược lại là đem ngươi quên đi đang khi nói chuyện, hắn nhanh chân hướng thanh viêm miêu yêu đi tới. dù cho lấy ra miêu giả cơ thể bên trong sở hữu linh lực, hắn vẫn không có đột phá đến cảnh giới cao hơn ruột linh cảnh. chẳng qua nếu như đem thanh viêm miêu yêu linh lực lấy ra lại đây. kha kha. đừng sợ, ta là người tốt, sẽ không làm thương tổn tiểu động vật một bên hướng về thanh viêm miêu yêu đi đến. cổ thiên một bên xem an ủi tiểu bằng gấu giống như nói nụ cười trên mặt rực rỡ cực kỳ xem ra người vật vô hại nhưng mà thanh viêm miêu yêu mắt bên trong bi phấn vẻ nhưng trong nháy mắt biến thành vô biên hoảng sợ nó ngao ngao thét lên ra sức giấy dua nỗ lực thoát khỏi quan v ũ loại người bàn tay đáng tiếc nhậm chức nó dùng hết toàn lực cũng trước sau tránh thoát không được mà cổ thiên đã mang theo một mặt thân thiết nụ cười đi tới gần yên tâm đi ta nói rồi sẽ không làm thương tổn ngươi chỉ là cổ thiên chuyển đề tài lại nói vì phòng ngừa ngươi tổn thương người khác ta liền tạm thời trước tiên đem ngươi lực lượng thu đi nói tới chỗ này hắn không để lại dấu vết đối với quan vũ những n à y thủ hộ linh nháy mắt quan vũ loại người chân thành ghi nhớ hiểu rõ gắt gao đè lại thanh v i ê n miêu yêu mà cổ thiên thì lại chậm rãi dối ra ma trào a không là dối ra chính mình thánh thủ trong tay nắm lấy một thanh tiểu truy t ử không phải sợ ta nói rồi không làm thương hải ngươi liền nhất định nói lời giữ lời đang khi nói chuyện trong tay hắn búa nhỏ đã chống đỡ ở thanh viêm miêu yêu trên thân quan vũ loại người sớm có hiểu ngầm lập tức đồng thời buông tay ra cùng lúc đó cổ thiên trong nháy mắt điều động linh lực tràn vào búa nhỏ bên trong kích thích ra búa nhỏ bản thân thuộc tính ăn ăn chi một trận điện lưu lấp lóe qua đi thanh viêm miêu yêu đi vào miêu giả gót chân toàn thân co giật ngã xuống mặt đất kịch liệt co giật xong cổ thiên thở một hơi phóng thích lôi điện trước hắn sở dĩ muốn cho quan vũ loại người chính là vì tránh khỏi lôi điện lan đến dù sao lôi điện chi lực thế nhưng là sẽ thông qua thân thể truyền nếu quan vũ loại người không buông tay tương tự sẽ phải gánh chịu lan đến mà nếu như buông tay sớm lấy thanh viêm miêu yêu tốc độ khẳng định sẽ lập tức bỏ chạy có thể hay không đột phá đến g i ư ờ n linh cảnh liền nhìn ngươi tự lẩm bẩm một tiếng cổ thiên cho nên ghế làm lại đưa tay khoác lên thanh viêm miêu yêu trên thân bắt đầu lấy ra đối phương cơ thể bên trong linh lực ô ô linh lực theo cánh tay nhanh chóng tràn vào hắn cơ thể bên trong vù thanh viêm miêu yêu linh lực sắp bị rút lấy chỉ riêng thời điểm hắn cơ thể bên trong rốt cuộc bùng nổ ra một luồng cuồng bạo cực kỳ sóng khí như lũ quét thẳng đem xung quanh bụi bặm chấn động đến mức hình thành một vòng bụi sóng khuyết tán ra cuối cùng cũng coi như đột phá cổ thiên trên mặt đằng lên một vệt vẻ cuồng nhiệt trước tu vi là hồn linh cửa trọng thiên đã mức cao nhất nếu giờ k h ắ c này làm tiếp đột phá dĩ nhiên là tấn thăng đến một c á c h khác hoàn toàn mới đại cảnh giới t u y ể linh cảnh một khi bước vào cảnh giới này các phương diện lập tức sẽ được tăng lên rất cao đầu tiên là thần ma đổ trên đồ đ ẳ n g hắn chẳng những có thể mở khóa đẳng cấp càng cao hơn đồ đ ẳ n g còn còn đột phá người hạn chế nói cách khác hắn có thể bắt đầu chịu hoán một ít yêu ma r ù ộ quái ngoài ra hắn tự thân thực lực cũng nhận được bay vọt thức tăng cường linh khí so trước đó mở rộng gấp đôi trước chỉ cùng phổ thông gia d ù n g búa nhỏ lớn bằng nhưng hiện tại đã lớn lên gấp đôi cùng lưới búa xê xích không nhiều n g ư ờ i vừa nãy đối với ta làm cái gì đột nhiên một tiếng thê thảm kêu rên từ phía sau lưng truyền đến tỉnh cổ thiên chân mày cau lại quay đầu lại nhìn sang chỉ thấy vừa nãy hôn mê trên mặt đất, linh lực bị hắn hấp thu sạch sẽ miêu già. không biết lúc nào đã tỉnh lại. giờ khắc này chính muốn rách cả mí mắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m đây không phải rất rõ ràng à cổ thiên nhún nhún vai, khắp khuôn mặt là vô tội vẻ. ngươi lại thôn phể ta linh lực miêu già hận muốn điên. nhưng trợt, nàng lại chú ý bất thế phát điên. lo lắng hỏi. ta ký thân linh thú đâu ngươi đem nó như thế nào tại sao ta không cảm giác được nó tồn tại ơi ngươi nói là nó à cổ thiên l u c túng cười cười chợt đem một vật nâng đến miêu giả trước mặt đó là một con mèo nhỏ mễ c ỡ lòng bàn tay toàn thân thanh sắc bị cổ thiên nâng đi qua lúc trong miệng nó còn phát sinh miêu miêu non nớt tiếng yêu xem ra rất là làm người chiều mến địa chỉ chương bốn mươi hung yêu biến manh sủng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương bốn mươi mốt bỏ ngựa mắt ve chim sẻ núp đằng sau cha tìm nhìn cổ thiên trong tay con kia dáng dấp đáng yêu cực kỳ con mèo nhỏ miêu i ả thân thể mạnh mẽ run rẩy một hồi sắc mặt lại càng là trong nháy mắt trắng b ệ t như chết nhưng nàng không có tức giận cũng không có đại hống đại khiếu ngơ ngác nhìn cái kia con mèo con hồi lâu nàng mới đột nhiên vô lực hỏi một câu đây là cái gì lần này đến phiên cổ thiên khiếp sợ rõ ràng đã rõ ràng trong lòng còn muốn tiếp tục lừa mình dối người chỉ là suy nghĩ một chút hắn lại thoải mái một thân linh lực bị chính mình hấp thu hết sạch từ đây bị trở thành một giới người bình thường cũng coi như liền ngay cả coi là sinh mệnh đồng bọn ký thân linh thú bị chính mình hút cản linh lực về sau cũng trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình từ to lớn như hổ hung hãn dáng dấp biến thành một con ngốc manh con mèo nhỏ việc này rơi xuống bất luận người nào bên trên e sợ đều khó mà tiếp thu đi khập khập đây là ngươi thanh viêm miêu yêu bây giờ trả lại ngươi tâm tư bay lộn cổ thiên làm khặt hai tiếng vội vàng đem trong tay con mèo nhỏ nhét vào miêu dạ trong lồng ngực chưa hắn còn bổ sung một câu yên tâm thật một trăm phần trăm nha không có chờ miêu dạ nói cái gì nữa hắn lập tức cũng như chạy trốn hướng về phương xa chạy đi miêu dạ không có truy cũng không có phấn n ộ chửi bới buồn bã lặng yên lớn hơn tâm chết nàng xem pho t ư ở n g giống như ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích nhưng mà nàng bất động bị cổ thiên nhét vào trong lòng nàng con mèo nhỏ lại không ngừng dùng lông xù đầu mèo đi sượt bàn tay nàng trong miệng còn phát sinh miêu miêu đáng thương tiếng kêu thét lên cho nàng được kêu là một c á c h tan nát c õ i lòng cùng tuyệt vọng mà cổ thiên tự nhiên là một đi không trở lại sưu sưu sưu một trận nhanh như trước về sau hắn đi tới thủy vân nhai trung tâm tòa viện kia cửa hắn không có ngay lập tức xông vào căn cứ hồng lệ đám người nói phương pháp trong này người thậm chí có nhìn có thể cùng nha giã ngang hàng dù cho chính mình tu vi đã đột phá đến v u ộ t linh cảnh nhưng so với nha giã trước sau hay là quá yếu ớt một khi cùng bên trong bí mật này người chính diện đối đầu hậu quả khó mà lường được vì lẽ đó cuối cùng hắn lựa chọn trước tiên quan sát bốn phía nhìn quanh một vòng hắn lập tức dọc theo góc tường vòng tới hậu viện xác nhận không có gì khác thường về sau hắn mới cẩn thận từng ly từng tí một leo tường mà vào đại nhân khó nói ngài không hy vọng ta tới sao một cái giống như đã từng thanh âm quen thuộc từ phía trước truyền đến hồng lệ cổ thiên trong nháy mắt nhận ra cái này mềm mại đáng yêu được xúp giòn đến bất kỳ nam nhân nào trong xương thanh âm hắn ký ức khắc sâu chính là vương quốc thứ mười kiện sĩ k h e mi ra người phát ngôn hồng lệ cũng là vừa để miêu dạ một mình canh giữ ở bên ngoài ở một mình tiến vào trong nhà này nữ nhân hừ bích lấy chính là bích lấy khẳng định vừa đang làm gì người không nhận ra hoạt động tâm lý nghĩ như vậy cổ thiên lập tức hướng về thanh âm truyền đến phương hướng lao đi một lát sau hắn đi tới một cái phòng phụ cận xuyên thấu qua cửa sổ hắn ẩn ư ớ c nhìn thấy trong phòng có hai bóng người một người trong đó chính là yêu nhiêu cùng cực hồng lệ đại nhân người ta thật vất vả mới có thời gian đối diện xem ngày một chuyến khó nói ngài không chuẩn bị đối với ta làm chút gì à rúc vào một cái quái lạ nam tử trong lòng một bên làm nũng nói hồ ly tinh chính là hồ ly tinh nam nhân thiên hạ người người được mà chu chi cổ thiên lại đang tâm lý tức giận bất bình nhĩ g chẳng qua là khi thấy rõ nam tử kia dáng dấp lúc, hắn đồng tử lại hơi co rút lại một hồi. côn dĩ nhiên là hắn chỉ thấy hồng lệ tựa sát nam tử. trên người mặt đại soái sáo trăng. ngoài miệng mang cái khẩu t r a n g tóc dài trải thành vô số điều biến tóc buộc ở sau gáy. ánh mắt sắc bén đến làm nguôi nhìn mà phát k h i ế p người này cổ thiên cũng tương đối quen thuộc. vương quốc thứ mười kỵ sĩ khe ly dưới chương tối cường chiến sĩ một trong côn thủ hộ linh hiếm có người biết rõ. nhưng chủ khe ly nhưng đã từng tiết lộ qua. chỉ dựa vào lực phá hoại. tuyệt không ở vương quốc tổ chức thập đại kỳ sĩ bên dưới. xem ra nơi này không thích hợp ở lâu ai nhận ra nam tử kia lai lịch về sau. cổ thiên lập tức sinh ra ý lui. bên trong cái này côn, lực phá hoại thế nhưng là có thể so với vương quốc tổ chức thập đại kỳ sĩ tồn tại. dù cho tu vi vừa đột phá hẳn là cũng vô pháp cùng đối phương chính diện chống lại hơn nữa hắn tới đây chỉ là vì là dò xét người bí ẩ n này thân phận nếu hiện tại đã biết cùng với ở đây làm vô vị mạo hiểm còn không bằng tạm thời trước tiên ly khai lại k h á c nghĩ hắn phương pháp nhưng mà bước chân vừa bước ra hắn lại bị trong phòng phát sinh cảnh tượng hấp dẫn lấy giờ khắc này hồng lệ đang tại làm một cái người không nhận ra sự tình chuyện này chính là r ú t vào côn trong lồng ngực đồng thời nàng một cái tay nhưng không để lại dấu vết đưa đến côn phía sau sau đó chậm rãi bấm lên chỉ quyết chợt từng mảng từng mảng cánh hoa từ nàng trong tay áo lặng yên không một tiếng động bay ra huyến hoa mê hồn ngoài cửa sổ cổ thiên nhất thời ánh mắt sáng lên liền ngay cả vừa bước ra bước chân cũng vô ý thức dừng lại ở lăng phong nhai lúc hắn chính là không cẩn thận bên trong hồng lệ c á c h này chiêu huyễn hoa mê hồn mới sẽ suýt nữa chết ở sơ u v i n h quy quy u dương loại người trong tay hiện tại hồng lệ dùng ở côn trên thân đây chẳng phải là nói côn cũng có khả năng đi vào chính mình gót chân chỉ tưởng tượng thôi chính mình tự mình trải qua hắn mắt bên trong liền đằng lên một vệt cuồng nhiệt chờ mong. hồng lệ huyến hoa mê hồn. đối với nữ nhân đồng dạng không có hiệu quả lớn lắm. nhưng đối với nam nhân nhưng cực kỳ trí mạng. rơi vào trận bên trong thời gian một khi quá dài. liền sẽ triệt để biến thành nhâm hồng lệ bài bố khôi lỗi. côn thực lực tuy mạnh. nhưng nghe đồn. hắn nhưng đối với hồng lệ vừa vặn có tình cảm. không có phòng bị phía dưới. nhất là côn kẻ này nghe đồn còn đối với hồng lệ có tình cảm dù cho thực lực mạnh đến đâu không hề phòng bị phía dưới khả năng làm sao bên trong chiêu cũng không biết mà côn một khi bên trong chiêu chính mình thời cơ cũng là tới cái gọi là b ỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau đây chính là ngàn năm một t h ủ tốt thời cơ ạ ai đi ai là ngô ngốc quả nhiên theo hồng lệ trong tay áo bay ra cánh hoa càng ngày càng nhiều một lát sau côn hai mắt bắt đầu hoảng hốt phảng phất chìm đắm đến một loại nào đó huyễn cảnh bên trong là thời điểm cổ thiên nhắm ngay thời cơ lập tức lặng yên không một tiếng động cho gọi ra một c á c h đồ đằng kinh kha bởi vì kinh kha là thích khách dù cho triệu hoán đi ra cũng không có làm ra quá lớn tiếng vang vẫn chưa kinh động trong phòng hai người bên trong gian phòng hồng lệ tay nhỏ chỉ quyết không ngừng biến ảo đủ mọi màu sắc cánh hoa tiếp tục bay ra càng ngày càng nhiều vây quanh bọn họ xoay tròn không nhỉ cũng không lâu lắm liền hình thành một tầng cánh hoa hổ cháo đem bọn hắn thân thể bao phủ ở bên trong từ bên ngoài xem hầu như đã không nhìn thấy bọn họ bóng dáng mà đạt đến trình độ như thế này cũng là chứng minh hồng lệ khoảng cách triệt để khống chế côn cũng chỉ có cách xa một bước cuối cùng cũng coi như không có nhục sứ mệnh cánh hoa trong vòng vây hồng lệ khó miệng lộ ra một vệt san kế thực hiện được ý cười vừa nãy lúc đi vào nàng vốn cho là phải bỏ ra một ít hy sinh mới có thể thành công bây giờ nhìn lại côn ý c h í lực tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn yếu ớt nhiều a nhưng chính là nàng cho rằng đã nắm chắc phần thắng lúc đột nhiên xảy ra dị biến địa chỉ chương bốn mươi mốt bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu x ư n g bá c h ấ n hồn giới không hai chương bốn mươi hai thừa dịp h ỏ a đánh cướp cha tìm s ẹ p s ẹ p sắc bén tiếng xé gió đột ngột truyền đến hồng lệ thậm chí cũng còn không có phản ứng lại cánh hoa hổ cháo trong đó một bên liền phá mở một cái lỗ thủng đó là một đảo lưới dao sắc bén vô cùng nhanh chóng như điện phúc vừa hiện tại cánh hoa hổ cháo liền ngay lập tức đâm vào trong thân thể nhưng cũng không phải thân thể nàng mà là côn hơn nữa bất thiên bất ỉa vừa vặn trong số mệnh yết hầu hồng lệ sửng ư sốt vạn thổ phỉ bởi vì biến cố làm đến quá đột nhiên nàng trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng nhưng mà nàng đang ngẩn người những người khác cũng không có có vừa đâm vào côn h ế t hầu cái kia lưới dao lại hướng ngang tất cả phúc máu tươi tung t ó i mở đầu lâu xoay tròn lấy bay lên thiên không a cho tới giờ khắc này hồng lệ rốt cuộc như vừa tình rất chiêm bao trong miệng phát sinh một tiếng sắc bén kêu to tinh thần một khi tan vỡ, nàng triển khai nửa ngày huyễn hoa mê hồn trận, cũng thuần theo sụp đổ, khuyên khắc liền tan g i á thành cho tàn tung bay, cho tới giờ khắc này nàng rốt cuộc thấy rõ, một kiếm đâm trúng côn yết hầu cũng đem đầu lâu gọt bay, dĩ nhiên là cái thân thể s ố c vác cực kỳ nam tử, có tới hai người cao, tướng mạo anh tuấn, phong độ phiên phiên, ánh mắt sắc bén, trong tay nắm lấy một thanh sở trường án sát đoàn kiếm là ngươi ngắn ngủi kinh ngạc qua đi hồng lệ rốt cuộc hậu c h i hậu giác lập tức bước ra lui về phía sau cái này xốc vác nam t ử nghiêm ngặt mà nói không phải người mà là cái thủ hộ linh bởi vì trước đây không lâu nàng còn đã từng thấy quả nhiên theo côn đầu lâu ùm ụp một tiếng rơi rùng trên mặt đất một cách tràn ngập từ tính thanh âm truyền tới đã lâu không gặp phi thường nhớ nhung đang khi nói chuyện một tên vóc người kỳ dài sắc mặt tuấn tú nam từ từng bước một từ có tới hai người cao thân hình khổng lồ sau đi ra thật là ngươi cứ việc từ lâu đoán được nhìn người nọ đi ra hồng lệ vẫn là không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng người này không phải là cổ thiên thì là người nào đến mà không trả lễ thì không hay lần trước ta suýt chút nữa chết ở trong tay ngươi hiện tại không còn điểm cho ngươi trong lòng ta thật sự băn khoăn a cười lạnh một tiếng cổ thiên cũng không để ý kinh hoàng thất thố hồng lệ cấp tốc lướt đến côn bên cạnh thi thể hy vọng linh lực còn không có tan hết tự lẩm bẩm một tiếng hắn lập tức đưa tay khoác lên côn trên thân ký linh nhân cùng á c linh không giống nhau áp linh chết cơ thể bên trong lệ khí sẽ xem khói bụi một dạng lượn lờ đằng lên nhưng khí linh nhân cơ thể bên trong linh lực sẽ theo sinh mệnh trôi qua mà nhanh chóng tiêu tan nếu như chế hấp thu nên cái gì cũng không có chỉ là tốc độ của hắn nhanh hơn nữa trung quy chầm một nhịp côn đầu lâu thế nhưng là trực tiếp bị gọt bay đ ứ c rời nháy mắt cơ thể bên trong linh lực cũng đã ở nhanh chóng trôi đi khi hắn chuẩn bị hấp thu lúc đã còn thừa không có mấy ai xem ra muốn thôn phễ ký linh nhân linh lực vẫn không thể lập tức giết chết ít nhất phải giữ lại tính mạng mới được hấp thu xong côn cơ thể bên trong tàn dư linh lực nhưng không thấy chính mình tu vi làm ra đột phá cổ thiên dù sao cũng hơi thất vọng ngươi đến cùng đang làm gì hồng lệ vừa giận vừa sợ ta không phải là để miêu giả ở bên ngoài bảo vệ à ngươi là làm sao đi vào miêu giả cổ thiên từ bỏ côn tựa như cười mà không phải cười nói nàng còn ở bên ngoài bất quá chỉ là không có năng lực ngăn cản ta đi vào mà thôi nàng bị ngươi giết hồng lệ hoảng sợ nói chớ đem ta nghĩ được tàn nhẫn như vậy được không xem miêu giả khả á như vậy tiểu cô nương ta làm sao có khả năng nhẫn tâm xuống tay cổ thiên đầu tiên là lắc đầu một cái. chợt lại nói. bất quá như ngươi loại này không biết liêm s ỉ nữ nhân. ta cũng không phải chú ý xếp nhiều mấy cái ngươi. ngươi! hồng lệ tức dẫn tới mức muốn phát điên. nhất là nhìn thấy đá đầu một nơi thân một nẻo côn. nàng hai mắt lại càng là như muốn phun ra lửa. ngươi biết xếp côn. sẽ g ử i ra c ỡ nào hậu quả nghiêm trọng à ngươi c á c h gọi là hậu quả nghiêm trọng là chỉ ta phá hoại các ngươi xấu xa âm mưu à cổ thiên cười lạnh nói ngươi lại theo dõi chúng ta hồng lệ r ố t cuộc hậu chi hậu giác hơn nữa ngươi còn lợi dụng ta giết chết côn đại nhân v â n cổ thiên cũng không có hay không nhận nếu như không phải là ngươi dùng huyến hoa mê hồn nhốt lại côn dù cho ta c á c h này đồ đằng ám sát thủ đoạn mạnh hơn chỉ sợ cũng rất khó dễ dàng như vậy giết chết hắn ngươi quả thực bị hồi hồng lệ hận đến nhín răng nhín lợi phá hạ bị hồi cổ t i ê n cười các ngươi trước vây công ta một người thời điểm làm sao lại không nghĩ tới cái từ này không nói lời gì hắn lập tức khẽ quát một tiếng kinh p h a thuộc hạ tại chủ công có gì phân phó bên cạnh kinh p h a vang lên mạnh mẽ đáp lại đ ộ n g thủ thuộc hạ tuân mệnh kinh p h a ứng một tiếng lập tức hướng hồng lệ v ô tới h ừ muốn chết hồng lệ đã sớm chuẩn bị kinh p h a nhào tới trước hai tay áo vung lên lên xèo xèo xèo vô số cánh hoa từ trong tay áo bay ra bất quá khuyên khắc liền khiến xung quanh bao phủ ở đầy trời trong biển hoa xa hoa làm người không tự chủ xa vào trong đó vô pháp tự kiềm chế cho tới nhào tới kinh p h a bước chân cũng dần dần chậm lại ánh mắt bắt đầu trở nên mê man mặc dù ngươi thừa dịp hỏa đánh cướp giết côn đại nhân nhưng bằng thực lực ngươi căn bản cũng không phải đối thủ của ta mắt thấy thành công mê hoặc kinh p h a hồng lệ cười lạnh một tiếng tiếp tục điều động cánh hoa hướng về kinh p h a phía sau cổ thiên bao phủ mà tới đã sớm biết ngươi sẽ đến chiêu này kinh p h a phía sau cổ thiên xem thường hừ lạnh một tiếng lập tức quát khẽ nói cửa vĩ đi ra đi vù thanh âm vừa dứt một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cổ thiên trước mặt nhưng lại không có kinh pha loại người thiết huyết giống như b ư u hãn khí chất cũng không có bế nghễ thiên hạ đế vương uy nghiêm trái lại chỉ là xem ra nhu nhược cực kỳ nữ tử vóc người chỉ có người bình thường cao da như mỡ đông lông mày như họ thân thể thướt tha toàn thân cao thấp hoàn toàn đem m ị hoặc hai hiện được vô cùng nhuần nhuyễn nhất là phần sau lại có chín cái lông xù màu trắng đuôi thuộc h ạ cửu vĩ gặp qua chủ công vừa xuất hiện người phụ nữ kia liền đối với cổ thiên dịu dàng thi lễ người này chính là cổ thiên tu vi tấn thăng đến ruột linh cảnh về sau vừa ở thần ma đ ồ trên mở khóa bản đồ mới đằng cửu vĩ yêu hầu ngươi thế nhưng là có thể nói đao thuật thủy tổ cấp nhân vật bây giờ lại có người muốn đối với ta triển khai mỹ thuật ngươi thấy thế nào cổ thiên hỏi cửa v ĩ yêu hồ hướng về hồng lệ nhìn sang cười nhạo nói tiểu muội muội luận cổ hoặc nhân tâm ngươi tại tỉ tỉ ta trước mặt còn non điểm hồng lệ không hề trả lời trái lại kinh hãi cực kỳ nhìn phía cổ thiên trời ạ ngươi đến cùng có bao nhiêu c á i thủ hộ linh tuy nhiên không nhiều lắm nhưng đối phó với ngươi nhưng dư sức có dư cổ thiên cũng lười cùng đối phương phí lời lần thứ hai đối với cửa vĩ yêu hồ quát khẽ nói đem nàng cầm xuống thuộc hạ tuân mệnh cửa vĩ yêu hồ ứ n g một tiếng bước dịu dàng tốc độ hướng về hồng lệ đi tới nhất cử nhất động một c á c h nhăn mày một nụ cười cũng đầy giấy nồng đậm kiều diễm khí tức địa chỉ chương bốn mươi hai thừa dịp hỏa đánh cướp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương bốn mươi ba tỷ tỷ rất ôn n h u cũng có thể rất bạo lực cha tìm hừ cửa v ĩ yêu hồ thì lại làm sao hồng lệ khinh thường nói nếu như ký linh nhân bản thân thực lực quá yếu triệu hoán đi ra thủ hộ linh có thể mạnh bao nhiêu đang khi nói chuyện nàng tiếp tục hai tay áo huy động liên tục vô số cánh hoa hướng về c ử vĩ yêu hồ bay đến. phá hạ. mụi mụi còn không hết hy vọng à vậy tỉ tỉ ta liền thưởng ngươi tuyệt vọng c ử vĩ yêu hồ cười lạnh một tiếng. thậm chí đều không có tránh mở. nhưng chỗ đi qua, bay tới cánh hoa. nhưng như là đụng tới một tầng vô hình bình chướng, toàn bộ tan giã thành thư vô không phải là c ử v ĩ yêu hồ thật nắm giữ cái gì bình t h ư ớ n g chỉ là bởi vì nàng triển khai một loại ký pháp si tình mắt đây chính là c ử v ĩ yêu hồ a n hiểu nhất thủ đoạn không có hung hãn bạo lực khí tức cũng không cần uy ác chấn nhiếp v ẹ n vẹn chỉ là một cái ánh mắt liền có thể hóa giải sở hữu hư vọng mà hồng lệ huyễn hoa mê hồn nguyên bản cũng chỉ là vật hư ảo đối mặt c ử v ĩ yêu hồ si tình mắt lại như gặp phải khắc tinh khuyên khắc thất bại thảm hại a o ào bất quá trong chốc lát sở hữu cánh hoa tan giã hầu như không còn mà cửa vĩ yêu hồ cũng rốt cuộc từng bước một đi tới hồng lệ trước mặt tiểu m u i m u i ngươi còn có đừng thủ đoạn ả ngươi ngươi hồng lệ vừa giận vừa sợ tựa như không cam lòng sắc mặt biến đổi chốc lát nàng mắt bên trong đột nhiên đằng lên một vệt vẻ tàn nhẫn ngươi mỹ thuật lợi hại hơn ta thì lại làm sao nhưng ta sở trường cũng không dừng mỹ chó cùng dứt dầu tàn nhẫn lời còn chưa nói hết liền im mặt đi bởi vì nàng còn đến không kịp phát đột nhiên gây khó khăn cửa vĩ yêu hồ một con tay nhỏ tay liền thiểm điện giống như đưa qua đến một cách chặn lại nàng yết hầu tiện tay nhấc lên lại như s á c h con gà con giống như vậy trong nháy mắt đưa nàng nhắc tới giữa khoảng không cửu v ĩ yêu hồ nhìn như nhu nhược nhưng này một tay nhưng phảng phất sắt thép cự kiềm mặt nàng ra sức sấy dua nhưng thủy trung vô pháp tránh thoát xin lỗi tỉ tỉ ta s ợ trường cũng không chỉ là mỹ thuật nha cửu v ĩ yêu hồ yêu kiều cười khẽ làm người như gió xuân ấm áp thời khắc này hồng lệ trong nháy mắt há h ố c mồm nàng làm sao cũng không nghĩ đến bên ngoài như thế nhu nhựt cửa v ĩ yêu hồ lại cũng có như vậy bạo lực một mặt nhưng mà những nàng càng thêm kinh hãi gần chết còn ở đằng sau vừa nói xong cửa v ĩ yêu hồ chặn lại nàng yết hầu tay bỗng nhiên hướng phía dưới một ném ầm nàng thân thể đập ầm ầm ở trên sàn nhà trong nháy mắt sàn nhà giãn nứt nàng xương cốt toàn thân gần như sắp muốn vỡ vụn hầu như không còn đau đến nàng liền kêu thảm thiết cũng không phát ra được mà cổ thiên trước sau đứng ở cách đó không xa vòng khoanh tay một bộ xem n h ị c h vui vẻ mặt tình cảnh này thẳng khiến hồng lệ thổ huyết tâm đều có cổ thiên ngươi dám đối đãi với ta như thế một khi để ta thoát vây ta lại đùng uy hiếp vừa mới nói được nửa câu gò m á nàng bên trên liền nghênh đón một cách chân trưởng chính là cửa v ĩ yêu hồ chết đến nơi rồi còn dám uy hiếp ta chủ công cửa v ĩ yêu hồ ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống bị nàng giấm nát dưới chân hồng lệ, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ nên nghĩ, không phải là thoát thân sau làm sao trả thù chủ công công, mà là làm sao có thể cầu được chủ công công tha cho ngươi một mạng mấy câu nói, trong nháy mắt như phủ đầu b ồ n g uống, rốt cuộc khiến hồng lệ tỉnh lại, đúng vậy a hiện tại mình đã bị trở thành cổ thiên trên thớt gỗ thịt lại uy hiếp chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ hoặc là tự chịu diệt vong à nhưng mà không chờ nàng bắt đầu cầu xin cổ thiên thân thiết thanh âm liền trước tiên truyền tới không cần lo lắng ta sẽ không giết ngươi âm thanh theo người hiện một cái vóc người kiên cường tướng mạo thanh niên anh tuấn đi tới gần bởi vì mặt bị cửa vĩ yêu hồ d i ấ m nát mặt đất nàng chỉ có thể dùng con mắt xéo xuống trên ngắm c á c h này nhìn một lát nàng một trái tim lại mát nửa đoạn không biết có phải hay không góc đầu nguyên nhân từ nàng nơi này nhìn lại cổ thiên nụ cười trên mặt lại trở nên cực kỳ tà ác cùng rượu dị lại như ác ma hướng về con mồi đi đến lúc lộ ra mỉm cười cờ vĩ buông nàng ra đi nàng toàn thân xương sọ hầu như cũng bị ngươi đập nát đi tới gần cổ thiên không đành lòng lắc đầu một cái nhưng chợt hắn lại bổ sung nếu đem nàng d i ấ m chết cơ thể bên trong linh lực tàn ra đối với ta liền không có cái gì tác dụng nghe nói như thế nhìn lại cổ thiên cái kia rực rỡ nụ cười hồng lệ đột nhiên phúc phun ra một ngụm máu tươi không phải là bởi vì thương thế quá nặng mà là bị tức đi ra nhưng m ặ t cho nàng lại rất ư ớ làm cửa ví yêu hồ đem bàn chân từ trên mặt nàng hút ra thời điểm một cái xem lưới búa lớn bằng búa nhỏ lại lại đến chống đỡ đến trên người nàng không phải sợ đây chỉ là một hồi huyễn mộng mộng tỉnh hết thảy đều sẽ tới rất có ái tâm giống như an ủi một câu sau đó linh lực trong nháy mắt tràn vào búa nhỏ bên trong đùng đùng lôi điện nổ vang trong nháy mắt đem kinh hoàng cực kỳ hồng lệ cho điện kịch liệt co giật một lát sau nàng không nhúc nhích triệt để ngất đi cổ thiên không có trì hoãn một tay khoác lên trên người đối phương sau đó điên cuồng lấy ra đối phương cơ thể bên trong linh lực hắn hỗn độn bá thể có thể dung hợp thế gian tất cả lực lượng để bản thân sử dụng áp linh lệ khí còn có thể thôn phệ huống chi khí linh nhân cơ thể bên trong tinh thuần linh lực chỉ bất quá muốn lấy ra đối phương linh lực nhất định phải đối phương ở vô ý thức trạng thái mới được. bằng không đối phương chỉ cần tập trung tinh lực phản kháng. hắn liền vô pháp mạnh mẽ lấy ra. ô ô linh lực liên miên bất tuyệt từ hồng lệ cơ thể bên trong tuôn ra. lại theo cánh tay tổ hợp vào cổ thiên cơ thể bên trong. từng đoàn mấy phút, cổ thiên cơ thể bên trong liền ca. hưng. to. a. cưng. hưng. tán ra một luồng cuồng bạo sóng khí như biển gầm bao phủ chấn động đến mức xung quanh bụi sóng gồ lên t h y ể n linh cảnh l ư ỡ n g trọng thiên đem khoác lên hồng lệ trên thân lấy tay về cổ thiên vui mừng gật gù côn chết rồi cơ thể bên trong linh lực tàn dư linh lực tuy nhiên không nhiều nhưng dù sao thực lực quá mạnh dù cho hắn chỉ hấp thu một phần mười cũng đủ để cho hắn đạt đến đột phá biên giới giờ khắc này hấp thu nữa hồng lệ toàn bộ linh lực đột nhiên tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình cũng không biết ta bây giờ có thể mở khóa cái gì đồ đằng tò mò cổ thiên vội vàng đem thần niệm trở về trong đầu nơi đó một bức tranh trải hướng về vô tận nơi sâu xa lớn lên phảng phất không có phần cuối trên bức họa vô số trông rất sống động đồ đằng vô cùng sống động như thiên quân vạn mã đồng thời lao nhanh mà đến tràn ngập lực rung động chỉ là đại bộ phận đồ đằng lại là màu xám trắng hơn nữa còn là nằm ở khóa chặt trạng thái cũng chỉ có mặt trước mười cái đồ đằng biến thành màu sắc rực rỡ làm ánh mắt chuyển qua mới nhất biến thành màu sắc rực rỡ cái kia đồ đằng trên lúc cổ thiên kinh ngạc đến ngây người không thể nào dĩ nhiên sẽ là nó hắn đã sớm biết tu vi một khi bước vào giường linh cảnh có thể giải khóa đồ đằng sẽ đột phá người hạn chế vừa nãy cửa vĩ yêu hồ chính là tốt nhất dẫn chứng bởi vì cửa vĩ yêu hồ cũng không phải người mà là yêu nhưng cái này vừa thắp sáng đồ đằng lại làm cho hắn càng thêm bất ngờ lăng phong nhai ngoại vi một mảnh rừng rậm một cái tinh xảo bên trong nhà gỗ hồng lệ cùng miêu g i là dở trò p h ư ợ n gì đi như thế nào lâu như vậy còn chưa có trở lại một cái trầm thấp như sấm dền âm thanh vang lên chấn động được nhà gỗ cũng hơi rung động một hồi ở nhà gỗ ở ngoài nói chuyện phiếm hen cam mấy người giật mình nếu không ta đi nhìn dơ ua vnqq ua dương cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị cũng tốt bên trong nhà gỗ người kia đồng ý nhưng chợt hắn lại bổ sung hen cam các ngươi cũng cùng dơ u vinh q u q u U, dương cùng đi miễn cho xảy ra bất chắc v â n hen cam mấy người đồng thời ứng một tiếng cùng dương u vinh q u q u U, dương cùng một nơi hướng về thủy vân nhai phương hướng mà đi địa chỉ t r ư ơ n g bốn mươi ba tỷ tỷ rất ôn nhu cũng có thể rất bạo lực liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không hai chương bốn mươi bốn yêu ma thằng hề ở quấy phá cha tìm ban đêm sao lốm đốm đầy trời trăng tròn mới lên ban đầu là lương thần mỹ cảnh nhưng thủy vân nhai trên n h ư n g quần ma loạn vũ các l o à i thây thảm tiếng kêu kỳ quái liên tiếp khiến toàn bộ thủy vân nhai bịt kín một tầng âm v u việc gì bóng mờ liền chỉ có có một nơi lại bảo lệ ác linh cũng không dám tới gần thủy vân nhai trung tâm c á c h nhà kia kỳ quái tại sao không tìm được đem cả viện tìm kiếm một lần vẫn không tìm được chính mình tưởng tượng bên trong bí mật trí bảo về sau cổ thiên không khỏi có chút thất vọng hắn sở dĩ đến bây giờ còn chưa ly khai có hai cái nguyên nhân để nhất chờ đợi con mồi chủ động đưa lên cửa thứ hai tìm kiếm c h ấ n n h i ế p xung quanh những cái áp linh bảo vật hắn vốn cho là thủy vân nhai áp linh không dám tới gần nơi này là bởi vì có côn t ỏ a c h ấ n lấy côn thực lực phóng xuất ra khí tức s á c thực đủ để làm kinh sợ sở hữu áp linh bất quá côn cũng đã chết ở trên tay mình xung quanh áp linh vẫn là không dám tiếp cận vậy thì chỉ có thể nói rõ trong nhà này nhất định cất giấu một cái nào đó có thể trấn nhiếp ác linh bảo vật chỉ là cụ thể là cái gì đang ở đâu hắn sẽ không biết biết chẳng lẽ chỉ là viện tử này bản thân tự mang một loại nào đó thần bí lực lượng mới làm kinh sợ những cái ác linh muốn hồi lâu cổ thiên chỉ được đem vấn đề quy kết đến sân bản thân dầm đột nhiên một cái quái lạ thanh âm truyền ra lại như xiềng xích lay động phát sinh tiếng kim loại va chạm cứ việc rất yếu ớt nhưng ở cái này yên t ĩ n h như chết trong hoàn cảnh lại có vẻ vạn vì là rõ ràng vật gì cổ thiên nhất thời cảnh giác lên giờ khắc này chính là ban đêm lại một mình một người một chỗ tại đây tràn đầy ác linh trong đường phố tâm dù cho trong ngày thường to gan cổ thiên bao nhiêu vẫn còn có chút t r ộ t giả nếu như không là bởi vì chính mình với cái thế giới này cực kỳ quen thuộc lại có thủ h ộ linh đổi thành người bình thường đã sớm dọa ngất không biết bao nhiêu lần chỉ là nhìn quét liếc chung quanh nhưng cái gì cũng không có khó nói chỉ là ả à n g giác cổ thiên tự lẩm bẩm nhưng mà dầm thanh âm vừa dứt vừa nãy loại kia xiềng x í c h lay động thanh âm lại một lần nữa truyền vào trong tay hơn nữa hay là đến từ một hướng khác ngươi sao đêm hôm k h u y a k h u t náo loại nào cổ thiên có chút h ỏ a lập tức khẽ quát một tiếng thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một đạo khôi ngô thân thể đột nhiên xuất hiện đúng là hắn thủ h ộ linh một trong bạch khởi chủ công triệu hoán mạc tướng đi ra không biết có gì phân phó bạch khởi cung kính hỏi vừa nãy có chút động tính ngươi chung quanh nhìn có hay không có cái gì yêu ma thằng hề ở xung quanh quấy phá m ặ t tướng tuân mệnh bạc khởi ứ n g một tiếng bốn phía cha xét tới kết quả không thu hoạch được gì chẳng lẽ thật sự là ta trong lòng mình có r ư ộ t cổ thiên treo lên tâm rơi xuống nhưng đang muốn tìm sạc h sành xanh địa phương ngồi các thứ con mồi đưa lên cửa dầm vừa nãy loại kia thanh âm lần thứ hai vang lên hơn nữa lần này còn đến từ đỉnh đầu cổ thiên không có ngay lập tức ngẩng đầu nhìn trái lại nhìn phía trước mặt bạch khởi ngươi nghe được ạ mạt tướng cũng nghe đến bạch khởi gật gù chợt lại chỉ chỉ trên đỉnh đầu chủ công ngươi xem sẽ không có đồ vật gì ở trên đầu chúng ta đi ngẩng đầu trước cổ thiên trước hết vô ý thức nói một câu như vậy kết quả ngẩng đầu lên hắn tại chỗ sườn sốt chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ phía trên vẫn đúng là xuất hiện một ít phi thường không tầm thường đồ vật một cái như ẩ n như hiện hắc sắc khóa xích có tới to bằng cánh tay vòng vòng liên kết mặt ngoài loang lổ không thể tả tràn ngập cửa viễn tang thương lạnh lẽo âm trầm khí tức đầu này xiềng xích cứ như vậy để ngang đỉnh đầu bọn họ trên khoảng không hiện nửa trong suốt hình hai đầu không có kết nối lấy bất kỳ vật thể phảng phất là treo lơ lường giữa trời đây là một cái gì ý tứ ngơ ngác nhìn đầu này nửa trong suốt xiềng xích hồi lâu cổ thiên mới kinh ngạc thốt lên một tiếng tha thứ thuộc hạ ngu dốt cũng không biết đây là vật gì bạch khởi lắc đầu nói cổ thiên không còn dò hỏi mà là trở về đi dạo không ngừng quan sát đến lơ lường ở trên đỉnh đầu đầu này xiềng xích không cần nghĩ đây chính là làm kinh sợ xung quanh những cái á c linh không dám tới gần nguyên nhân chỉ là quan sát hồi lâu hắn nhưng thủy trung không nhìn ra c á c h như thế về sau chính là bởi vì như vậy hắn mới không dám manh động ta minh mạch là thông qua ánh trăng chiếu bắn có thể hiện ra rõ ràng một lát sau cổ thiên rốt cuộc có một ít phát hiện mới vừa nãy tranh đấu thời gian đem nóc nhà đánh vỡ một cái lỗ thủng giờ khắc này trên ánh trăng chính khoảng không phóng xuống t h á n g sau ánh sáng xuyên thấu qua lỗ thủng chiếu vào mà chỉ có bị ánh trăng chiếu tới chỗ có thể hiện hiện ra khóa xích hơn nữa chỉ là nửa trong suốt hình không có bị ánh trăng chiếu tới chỗ cái gì cũng không có đi lên xem một chút vâng chủ công bạch khởi ứ n g một tiếng hai chân rầm một cái mặt đất cả người cao cao vọt lên một cái tay chụp vào cái kia khóa xích kết quả phần phật cái này chụp tới phía dưới lại trực tiếp từ khóa xích bên trong xuyên thấu lại đây lại như thật chỉ là hư ảnh hoặc là hình chiếu một dạng không phải chân thực tồn tại chủ công chuyện này rơi rụng trở về bạc h khởi đầy mặt nghi hoặc ta đến thử xem cổ thiên không cam lòng cũng lập tức thả người vọt lên một cái tay cầm hướng cái kia căn khóa xích kết quả hay là một dạng mò cái khoảng không đây là trong truyền thuyết chăng ở trong nước à cổ thiên cười khổ bất quá trợt hắn lại linh cơ nhất động đối với bạc h khởi nói ngươi trước hết để cho m ở ta lại thử vâng chủ công bạc h khởi ứng một tiếng lập tức bước ra lùi tới một bên cổ thiên đưa tay d ư ơ n g ra vù một tiếng một vật đột nhiên xuất hiện nơi tay là một thanh búa nhỏ đúng là hắn linh khí bởi vì vừa nãy lấy ra hồng lệ linh lực linh khí theo lớn lên một vòng cảm thụ một chút ta lôi đình chi nổ đi nổi giận gầm lên một tiếng hắn lần thứ hai vọt lên búa nhỏ đối với cái kia xiềng xích điên cuồng nện xuống nện vào đồng thời hắn cơ thể bên trong linh lực trong nháy mắt truyền vào búa nhỏ bên trong đùng đùng lôi điện từ búa nhỏ trên ngọn thoát ra bổ về phía cái kia giả thuyết khóa xích làm lần này lại nện vào nhất là búa nhỏ đập lên thời điểm còn truyền ra đinh tai nhức ấp tiếng kim loại va chạm trong phút chốc cổ thiên cả người chấn động mạnh hắn vừa nãy có việc dùng linh khí đến đánh bất quá là bởi vì không cam lòng muốn tùy tiện thử một chút mà thôi không nghĩ tới nó vật thật vô pháp đụng chạm giả thuyết xiềng x í c h vẫn đúng là bị hắn búa nhỏ linh khí cho nện vào đây là cái gì tình huống nhưng mà để hắn càng thêm kinh ngạc còn ở đằng sau bị búa nhỏ đập chúng về sau cái kia xiềng xích liền giống bị kích hoạt giống như vậy lại cấp tốc dĩ hư hóa thực một lát sau một cái giường như thực chất giống như xiềng xích từ giữa không trung rơi xuống rơi trên mặt đất đinh đinh đang đang vang xền bởi vì lôi điện chi lực còn chưa tiêu tan trên xiềng xích thỉnh thoảng còn thoát ra từng c á c h từng c á c h điện xà cổ tiên h đứng ở nơi đó đầy mặt kinh ngạc bên cạnh bạch khởi cũng trợn mắt ngoác mồm cảm thấy không thể tưởng tượng được đến cực điểm đây rốt cuộc là cái quái gì cùng bạch khởi hai mặt nhìn nhau chốc lát cổ thiên mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nhưng chợt lập tức ý thức nhìn về phía mình trong tay búa nhỏ linh khí lúc cả người hắn cũng không tốt địa chỉ chương bốn mươi bốn yêu ma thằng hề ở quấy phá liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương bốn mươi lăm cường thế xông vào cửa. cha tìm chỉ thấy trong tay hắn búa nhỏ linh khí, lại cùng xiềng xích liên tiếp ở cùng một nơi. chỗ nối tiếp, lại như hàn nối giống như vậy, nóng rực được không ngừng phát sinh hồng quang phản phất đang tại dung hợp. sao, lại quấn lấy ta linh khí cổ thiên giật mình, vội vàng dùng lực vung vẩy trong tay búa nhỏ. may là, hiện tại tựa hồ còn không có hàn nối được cái này vung một cái phía dưới xiềng xích nhất thời bị quật bay ra ngoài xin chào con chó què còn không có gặp qua một cái xiềng xích cũng như thế vô lại cổ thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói nhưng mà khi thấy rồi sau đó chuyện phát sinh lúc hắn lại càng là tức giận đến chỉ kém không có chửi má nó a o a o d ầ m bị quật bay ra ngoài xiềng xích lại như là sống lại giống như vậy trong đó một mặt lại hướng trong tay hắn búa nhỏ bay đến giơ giơ quy quy mơ còn có thể như vậy cổ thiên tức dẫn tới mức chửi m á nó không muốn bị đầu này quái lạ xiềng xích quấn lấy nó vội vàng đem trong tay nắm búa nhỏ tránh mở nhưng n à y đầu xiềng xích lại như đã nhìn chằm chằm hắn linh khí một dạng bất luận hắn đem búa nhỏ tránh về phía nơi nào xiềng xích liền nhảy lên hướng về nơi nào hơn nữa tốc độ cực nhanh chuyển lên chớ ngoặt đến còn không chút nào hàm hồ linh hoạt mà nhanh chóng bạc h khởi ngươi lo lắng làm gì mau giúp ta kéo đầu này đáng chết xiềng xích a một bên ở bên trong phòng xuyên toa tránh né cổ thiên một bên hô lớn À tốt tốt mạt tướng vậy thì một kiếm chém nó bạc h khởi nguyên b ả n cũng kinh ngạc đến ngây người mãi đến tận cổ thiên thanh âm truyền đến hắn mới hậu chi hậu giác vội vàng giơ lên trong tay cử kiếm một kiếm chém về phía cái kia đuổi theo cổ thiên chạy xiềng xích kết quả bạc h một kiếm chạm không cái kia xiềng xích trừ có thể cùng cổ thiên linh khí búa nhỏ chạm vào nhau vật khác thể lại hay là vô pháp chạm được ta cũng không tin bạc h khởi không cam lòng lại dùng hai tay đi bắt hoặc là dùng chân giấm nhưng thử nghiệm vô số loại phương pháp cái kia xiềng xích nhưng không nhìn thẳng hắn tồn tại tiếp tục đuổi cổ thiên búa nhỏ nhảy nhót tưng bừng đây là muốn nháo đến đến lúc nào ngươi thì tại sao đuổi theo ta c á c h này phá búa nhỏ không tha cổ thiên phiền muộn đến sắp thổ huyết đầu này đáng chết xiềng xích lại như cái từ đầu đến đuôi vô lại đuổi theo chính mình búa nhỏ không tha quan trọng nhất là ổ khóa này còn chưa sẽ mệt một bộ đuổi không kịp không bỏ qua một dạng nhưng mà hắn cũng không đồng d ạ n g hắn là người sinh động tránh né lâu như vậy hắn từ lâu mệt đến thở hồng hộc mặt hắn lại phiền muộn xèo một tiếng xiềng x í c h một mặt lại cấp tốc hướng về trong tay hắn b ú a nhỏ bắn mạnh lại đây cổ thiên tự nhiên là không thể nào để xiềng x í c h thực hiện được lập tức đem b ú a nhỏ sau này co rụt lại kết quả khanh b ú a nhỏ co về sau nháy mắt cán b ú a cuối cùng lại như là va vào vật gì phát sinh vang lên mạnh mẽ tiếng kim loại va chạm quay đầu lại nhìn một lát cổ thiên tại chỗ sắp tức điên bởi vì va vào hắn búa nhỏ cuối cùng lại cũng là cái kia xiềng xích chỉ bất quá cũng không phải đuổi theo cái kia một đầu mà là một đầu khác vừa nãy truy kích chỉ là cố tình bày ngây trận chân thực mục đích là muốn thừa dịp chính mình chưa sẵn sàng từ một bên khác liên tiếp búa nhỏ phần cuối. ô khóa này thành tinh a cổ thiên cả kinh trợn mắt ngoác mồm. không chỉ có chơi xấu còn sẽ chơi tâm lý chiến thuật. ăn ăn chi ngay tại hắn suy nghĩ s u ố t thần lúc. cái kia xiềng xích lại cùng búa nhỏ cuối cùng bắt đầu một lần khác hàn nối. dung hợp. không ngừng lập lòe rừng rực quang mang. sao. lão tử xem như sợ ngươi ngắn ngủi thất thần qua đi. cổ thiên lập tức điên cuồng vung búa nhỏ, nỗ lực như lần trước một dạng đem xiềng xích vung mở. nhưng mà mà lần này, hàn nối thời gian có chút dài, mặt hắn dùng hết toàn lực cũng vô pháp đem vung mở. mà hàn nối tiếp tục tại nhanh chóng tiến vào sâu sắc thêm. ta làm sao biến xuẩn mỗi một khắc. hắn rốt cuộc linh cơ nhất động, vỗ chán một cách nói. gây không nổi. ta còn trốn không nổi à đang khi nói chuyện, hắn tâm niệm nhất động, liền chuẩn bị đem linh khí thu hồi cơ thể bên trong. dù sao đây là linh khí, là mình dùng linh lực ngưng luyện ra đến có thể ý gửi với cơ thể bên trong. chỉ cần thu hồi. cái kia xiềng xích lại không lại. khó nói còn có thể tiến vào thân thể mình bên trong hay sao nhưng mà. v ù búa nhỏ là thành công thu hồi cơ thể bên trong nhưng n à y đầu xiềng xích lại cũng theo không gặp đi đâu cổ thiên xứng sờ ở tại chỗ cách đó không xa bạch khởi chỉ chỉ thân thể hắn không quá xác định nói chủ công thật giống theo ngài linh khí tiến vào ngài thân thể bên trong dơ dơ quy quy mơ còn có chuyện như vậy cổ thiên tại chỗ sợ đến nhảy lên cao hơn một mét lớn như vậy một cái xiềng xích tiến vào thân thể mình cái kia còn muốn nhất làm cho hắn phiền muộn một điểm vừa nãy chỉ là suy nghĩ một chút không nghĩ tới qua trong giây lát liền dự đoán trở thành sự thật chỉ là chợt hắn hoảng loạn vẻ mặt lại bình tĩnh lại thông qua cảm giác hắn lại cảm ứ n g được riêng xích tồn tại đúng là chính mình cơ thể bên trong bất quá nhưng đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chỉ là cái kia riêng xích giờ khắc này nhưng cùng búa nhỏ d u n g hợp thành một thể xiềng xích một mặt kết nối lấy cán búa cuối cùng xem ra rất là quái dị vù tâm niệm nhất động búa nhỏ lại xuất hiện nơi tay mà cuối cùng quả nhiên còn kết nối lấy cái kia xiềng xích cổ thiên nỗ lực lấy tay đi tiếp xúc một hồi vào tay rét lạnh trong đó phảng phất có vạn thiên r u ộ n hồn ở thây thảm rít gào d u n g động tâm hồn nhưng cũng vẻn vẻn chỉ là ảo giác cũng không có chân thực thanh âm truyền ra hiện tại lại có thể chạm được cổ thiên hơi kinh ngạc thử nắm chặt xiềng xích đem búa nhỏ thả mở dầm một trận tiếng kim loại va chạm búa nhỏ cũng không có cùng xiềng xích phân mở tựa hồ thật đã dung hợp thành một thể đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì cổ thiên nghĩ mãi mà không ra chẳng lẽ là ta vừa nãy dùng lôi điện chi lực kích hoạt s i ề n g xích liên hồn hắn nói tới liên hồn xem như khí linh ý tứ mỗi một cái linh khí làm đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định về sau đều sẽ sản sinh khí linh chỉ bất quá lấy trong tay hắn cái này búa nhỏ đẳng cấp nhiều nhất chỉ có thể cùng mình tâm ý tương thông còn rất xa không có đạt đến sản sinh khí linh mức độ chủ công bên ngoài thật sống có động tính lúc này bạc h khởi đột nhiên cảnh giác nói cổ thiên ngẩn ra cũng lại chú ý bất thế cân nhắc cái này phá búa nhỏ cùng phá xiềng xích vội vàng ngưng thần yên lặng nghe kết quả cái này vừa nghe xong hắn nhất thời mừng tít mắt xem ra con mồi rốt cuộc đưa lên cửa đang khi nói chuyện hắn tâm niệm nhất động trong tay xiềng xích cùng búa nhỏ xèo một tiếng đồng thời co vào hắn cơ thể bên trong biến mất không còn t â m hơi đi ra ngoài xem xem cổ thiên hai tay hướng về trên lưng khẽ nghiêng ướn ngực thân đi ra ngoài bạc h khởi ứng một tiếng cũng cùng lên đến hắn thân thể khôi ngô có tới cổ thiên hai lần cao to theo sau lưng lại như một mặt kiên cố thuấn bài ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy sân cửa bị một luồng cự lực trùng mở mảnh vụn bay vụt mấy bóng người hấp tấp xông tới chính là trước ở lăng phong nhai từng xuất hiện hen cam d ư ơ n g u vinh quy quy u dương lang chu số năm bỏ cánh cứng số sáu ngoài ra rõ ràng còn có miêu giả cùng hồng lệ chỉ là giờ khắc này hai nữ nhưng một mặt trắng bịch nhìn phía cổ thiên ánh mắt tràn ngập vô tận oán độc liền ngay cả miêu giả trong lồng ngực ôm một con thanh sắt con mèo nhỏ trong miệng cũng phát sinh miêu miêu non nước thét lên tựa hồ đang dùng một loại khác ngôn ngữ lên án nó n ổ i tâm không phấn địa chỉ chương bốn mươi lăm cường thế xông vào cửa liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không hai chương bốn mươi sáu ta là độ vô liêm s ỉ cha tìm chờ t r ự c đã lâu nhìn sát khí đằng đằng vọt vào trong sân mấy người. cổ thiên không những không có cảm thấy bất ngờ. mắt bên trong trái lại đằng lên một vệt cuồng nhiệt. hắn đã sớm biết. một khi hồng lệ cùng mưu yêu chậm chạp không có mang theo côn trở lại. cái kia trong nhà gấu người thần bí khẳng định sẽ phái hen cam những người này lại đây kiểm tra tình huống. đương nhiên, hắn đã từng lo lắng người bí ẩ n kia sẽ đích thân lại đây. bất quá từ trước quan sát tình hình đến xem người bí ẩn kia tựa hồ sẽ không dễ dàng ly khai gian nhà gỗ đó bây giờ nhìn lại chính mình là thắng cược mà thôi bản thân bây giờ thực lực trừ trong nhà gỗ cái kia thần bí khó lường quái nhân coi như hen cam loại người liên thủ hắn cũng không để vào mắt huống chi hồng lệ cùng miêu giả đã bài trừ ở bên ngoài bởi vì hai người này toàn thân tu vi đã bị mình nuốt trưởng lấy cổ thiên ngươi trả cho ta thanh viêm miêu yêu miêu giả cách thứ nhất mở miệng ngữ khí âm u đến làm n g ư ơ i không rét mà run ta không phải là trả lại ngươi à cổ thiên chỉ, chỉ đối phương trong lồng ngực ôm con mèo nhỏ tràn đầy vô tội nói ngươi miêu giả quả thực tức điên phổi cổ thiên không chỉ thôn phệ nàng linh lực nhượng nàng trở thành người bình thường liền ngay cả nàng con kia nắm giữ trăm năm đạo hạnh ký thân linh thú thanh viêm miêu yêu cũng bởi vì linh lực mất hết mà nhất chiều bị đánh về nguyên hình biến thành thành yêu trước hình thái đây đối với một cách gửi thú nhân mà nói quả thực so với chết còn muốn thống khổ nhưng mà làm nàng vạn kiếp bất phục kẻ cầm đầu cổ thiên lại còn giả trang ra một bộ rất vô tội dáng dấp đây quả thực là muốn đem nàng tươi sống tức chết tiết tấu miêu dạ trong chút ta đổ cùng sơn u vinh quy quy u dương bọn họ trở về cũng không phải là đến cùng tiểu tử này đấu miệng miêu giả đang muốn liều lính xông lại liều mạng lại bị bên cạnh hồng lệ kéo lại lệ tỷ ngươi tu vi cũng bị đổ vô liêm s ỉ này phế khó nói ngươi không hận à miêu giả bi phấn nói đổ vô liêm s ỉ hồng lệ vẫn chưa trả lời đối diện cổ thiên liền giở khóc giở cười nói ta bất quá là mượn dùng các ngươi tu vi mà thôi lại không đem các ngươi cái kia cái kia cùng vô s ỉ hai chữ này có quan hệ gì làm phiền ngươi dùng từ thỏa đáng điểm được không thiếu cho ta vẻ mặt cợt nhà chúng ta bây giờ là nói rất nghiêm túc sự tình hồng lệ oán giận nói ta rất nghiêm túc a cổ thiên một mặt bất đắc dĩ ngươi nhìn cổ thiên trên mặt cái kia không nhìn được cười vẻ mặt hồng lệ lại càng là giận dữ và xấu hổ đan xen cổ thiên, ngươi phế ta tu vi, đợi lát nữa bắt được ngươi, nhất định phải để ngươi cầu sinh bất t h í muốn chết cũng không thể muốn cho ta cầu sinh bất t h í muốn chết cũng không thể à cổ thiên trên mặt ý cười vừa thu lại, hư lạnh nói, thôn phế các ngươi tu vi lúc, ta còn cảm thấy có chút không đành lòng, bất quá, chuyển đề tài, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, bây giờ nhìn lại, ta vừa nãy sẽ không nên đồng lòng chắc ẩm tha các ngươi sống sót ly khai ngươi bây giờ mới hối hận e sợ đã muộn hồng lệ cười lạnh nói không muộn không một chút nào muộn cổ thiên lắc đầu một cái lại thương hại xem hồng lệ cùng miêu dạ một chút tiếp tục nói các ngươi nếu như rời đi luôn sau đó yên phận làm người bình thường hay là còn có thể an độ nửa đời sau đáng tiếc ta cho các ngươi đường lui. các ngươi một mực lựa chọn trở về chịu chết cổ thiên. ngươi cũng không tránh khỏi quá đem ngươi chính mình coi là chuyện to tát hồng lệ khinh thường nói. ta biết rõ thực l ự c n g ư ơ i lại có tinh tiến. bất quá ngươi có thể đơn độc đánh bại chúng ta bất luận một ai. khó nói còn có thể lấy một địch bốn hay sao lời nàng nói một lấy địch bốn. chỉ tự nhiên là sơ. u. vinh. quy. quy. u dương hen cam lang chu số năm bỏ cánh cứng số sáu liên thủ công c í c h cổ thiên một người cho tới nàng và miêu dạ hiện tại tu vi mất hết chiến đấu chuyện như vậy tự nhiên cùng các nàng không liên quan bất quá dù cho nàng cùng miêu dạ vô pháp tham chiến chỉ cần hen cam bốn người liên thủ cầm xuống cổ thiên h ẳ n không phải là vấn đề lớn lao gì nói ra các ngươi khả năng không tin nhưng trên thực tế cổ thiên nhìn quét hen cam bốn người một chút ánh mắt một lần nữa rơi vào hồng lệ trên thân khinh thường nói tha thứ ta nói t h ẳ n g đừng nói là bốn người bọn họ liên thủ Sẽ tính ngươi cùng miêu giả tu vi vẫn còn lại liên thủ với bọn họ ở trong mắt ta cũng chỉ là một đám c ả n bã ngông cuồng lần này hồng lệ còn chưa nói vẫn không lên tiếng hen cam liền nghe không vô hắn ấm bước ra một bước chỉ vào cổ thiên hung t ở n nói ta trước sẽ bại trong tay ngươi bên trong chỉ là không cẩn thận bị ngươi đánh lén mà thôi nếu ta sớm có phòng bị hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây bại chính là bại trả lại cho mình tìm nhiều như vậy cớ ngươi ra mặt đúng là giày cổ thiên buồn cười nói được được được đã ngươi tự tin như vậy chúng ta bây giờ hay dùng sự thực đến nghiệm chứng thật giả được hen cam phấn n ộ như điên nhưng hắn vẫn không có ngay lập tức xé xông lên cùng cổ thiên đơn đả độc đấu trái lại đối với bên cạnh dơ u vinh quy quy u dương ba người nháy mắt chuyện cười hắn thủ hộ linh cũng chết thảm ở nha giã lưới hái t ử thần phía dưới chính hắn bị thương cũng còn không có có khôi phục hắn lại xuẩn cũng biết rõ ở một mình không thể nào là cổ thiên đối thủ hắn cái gọi là sự thực chỉ là bốn người bọn họ liên thủ đánh cổ thiên một cái cổ thiên chịu chết đi trước ở lăng phong nhay nếu như không phải là nha i ã che chở ngươi ngươi đã sớm thành chúng ta vong hồn dưới đao hiện tại quả đi chúng ta ngược lại muốn xem xem còn có ai có thể cứu ngươi đang khi nói chuyện dơ Giờ... u vinh quy quy u dương lang chu số năm bỏ cánh cứng số sáu đồng thời đứng ra cùng hen cam x ế p thành c á c h một chữ chiến đội ta là nên cười to hai tiếng đến cười nhạo các ngươi n g u xuẩn đây hay là nên lập tức ra tay dùng tàn khốc sự thực để cho các ngươi minh bạc chính mình đến tột cùng có bao nhiêu n g u xuẩn thương hại nhìn quét sơ u vinh q u y Quy! U! dương mấy người một chút cổ thiên tiếp tục nói ta nếu biết rõ các ngươi sẽ trở lại còn dám ở chỗ này chờ các ngươi khó nói các ngươi liền một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao lời này vừa nói ra dương u vinh q uy q uy U! dương mấy người sắc mặt rốt cuộc biến đúng vậy à cổ thiên lại xuẩn cũng nên biết rõ đoàn người mình sẽ trở lại trả thù nếu dám ở chỗ này các loại vậy cũng chỉ có thể nói rõ cổ thiên nắm giữ tuyệt đối tự tin có thể ứng phó chính mình mấy người liên thủ vây công chẳng qua là khi bọn họ ý thức được điểm này lúc đáp lại bọn họ là cổ thiên một tiếng thấp uống thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một bóng người đột nhiên xuất hiện là v ẹ n v ẹ n chỉ là một đ ả o bởi vì cổ thiên chỉ t r i ệ u hoán một c á c h thủ hộ linh mà c á c h này thủ hộ linh trước đó hắn chưa bao giờ t r i ệ u hoán quá bởi vì đây là hắn thôn phễ hồng lệ linh lực tu vi đột phá đến ruột linh cảnh lưỡng trọng thiên lúc mới từ thần ma đồ trên mở khóa mới nhất đồ đằng trời ạ sao có thể có chuyện đó đây là hắn thủ hộ linh à tại sao lại như vậy chẳng lẽ là ta xem mắt viễn thì vừa nhìn thấy cổ thiên triệu hoán đi ra thủ hộ linh hen cam mấy người nhất thời sợ đến linh hồn bay lên nhưng k ì thật khiếp sợ không chỉ hồng lệ những người này liền ngay cả cổ thiên mình cũng có chút không dám tin tưởng mình con mắt địa chỉ chương bốn mươi sáu ta là đồ vô liêm s ỉ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương bốn mươi bảy tưởng tượng cùng hiện thực chinh lịch cha tìm chỉ thấy cổ thiên triệu hoán đi ra thủ hộ linh đại thể ngoại hình giống người nhưng cũng mặt mũi hung dữ trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào một căn dài lưới dài đầu nhất là cánh tay lại có sáu cái mỗi một cánh tay cũng nắm không giống vũ khí có kiếm có súng có đao hình dạng hai bên đều không cùng không phải là địa ngục giả soa lại là cái gì nhưng địa ngục giả soa không phải là vương quốc tổ chức thập đại kỵ sĩ thứ bảy kỵ sĩ nha i ã thủ hộ linh à cổ thiên làm sao đem triệu hoán đi ra đương nhiên trước đó ẩm thuật sư nha i ã thủ hộ linh hầu như không ai thấy qua bọn họ xác thực đều không biết rõ nhưng từ khi lăng phong nhai nhất chiến qua đi bọn họ đã thấy quá hiện tại lại bị cổ thiên triệu hoán đi ra làm sao có thể không để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân cũng không biết nha g i ã sau khi thấy có hay không tưởng rằng ta ăn trộm nàng thủ hộ linh ngay tại hồng lệ mấy người trợn mắt ngoác mồm lúc cổ thiên cũng cười khổ tự lẩm bẩm một câu hắn mặc dù có thể triệu hoán cùng còn lại k ý linh nhân một dạng thủ hộ linh là bởi vì hắn thủ h ộ linh khởi nguồn cùng còn lại ký linh nhân có chút khác nhau còn lại ký linh nhân thủ h ộ linh hoặc là dựa vào tự thân giác tỉnh hoặc là dựa vào đời đời truyền thừa vì lẽ đó hầu như cũng không xem một dạng nhưng mà hắn thủ h ộ linh lại là đến từ thần ma đ ồ trên đồ đằng mà thần ma đ ồ trên đồ đằng rất nhiều liền cùng với những cái khác ký linh nhân thủ h ộ linh tương tự hoặc là nói trực tiếp chính là cùng một cái tỉ như tam quốc vũ thánh quan vũ vốn là lừng lấy đại danh tam đại vũ thần khu một trong lưu bị hậu nhân lưu vũ thiện một người trong đó thủ h ộ linh nhưng mà quan vũ bây giờ lại cũng là hắn thủ h ộ linh một trong đương nhiên cho dù là hai c á c hoàn h toàn giống như đúc thủ h ộ linh thực lực cũng hẳn là không giống nhau dù sao thủ hộ linh mạnh yếu cùng ký linh nhân bản thân tu vi điểm điểm liên quan ký linh nhân bản thân tu vi càng cao thủ hộ linh chiến lực cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên mà lấy hắn hiện tại tu vi coi như nắm giữ cùng lưu vũ thiện đồng dạng thủ hộ linh phòng t r ừ n g thực lực cách xa cũng sẽ có có chút lớn cổ thiên địa ngục giả xoa không phải là ẩm thuật sư nha giả thủ hộ linh á ngươi làm sao cũng có thể triệu hoán ngay tại cổ thiên t h ồ n thức không ngớt lúc đối diện truyền đến hồng lệ kinh hoàng thất thố thanh âm cổ thiên thân thể chấn động hoảng hốt vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục thanh minh các ngươi thật muốn biết hắn tựa như cười mà không phải cười hỏi v â n hồng lệ vô ý thức gật gù ánh mắt giống như những người khác che kín bức thiết cùng hiếu kỳ nhưng mà, nghe tới cổ thiên rồi sau đó trả lời lúc bọn họ lại tất cả đều sửng sốt. các ngươi muốn biết, ta lại không nói. ta muốn để cho các ngươi chết không nhắm mắt cổ thiên cười. nụ cười cực kỳ hòa án thân thiết. nhưng rơi đến hồng lệ loại người trong tay, nhưng phải có bao nhiêu chói tai thì có nhiều xương mà thôi. sao, dĩ nhiên chơi c h ú n g ta chớ cùng hắn phí lời. trực tiếp phải động thủ bất kể hắn là cái gì giả xoa liếc xiên chúng ta bây giờ hay dùng đấm máu sự thực nói cho hắn biết lại hoa lý h ồ tiếu thủ hộ linh cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được đúng vậy đừng tưởng rằng cho gọi ra cùng ẩm thuật sư nha giả một dạng thủ hộ linh liền thật xem lại bản thân là nha giả lấy hắn tự thân thực lực triệu hoán đi r a thủ hộ linh lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ trong tiếng g i ố n g giận dữ dương u vinh quy quy u dương mấy người rốt cuộc đ ồ n g thủ trước hết hướng về cổ thiên vọt tới là trước kia chưa bao giờ cùng với từng giao thủ lang chu số năm người này cũng là cải tạo thể tuy nhiên không có thủ hộ linh nhưng tự thân chiến lực nhưng không thể khiêng thường ngao đập tới thời gian hắn nhìn trời diếp gào thanh âm như sói c h u giống như vậy thê thảm kéo dài vang vọng thủy vân nhai đêm tối khoảng không cùng lúc đó hắn chấn động toàn thân cọp kẹp một trận xương cốt tiếng vỡ nát từ hắn cơ thể bên trong l í t nha l í t nhít truyền ra chợt nguyên bản chỉ có người bình thường lớn nhỏ thân thể khuyên khắc phát sinh biến hóa long trời lỡ đất đầu lâu cấp t ố c lột xác thành lang đầu trong miệng răng nanh um tùm niêm dịch rủ xuống t í c h ngoài ra thân thể hai bên còn mọc ra tám cái chân nhện bất quá cũng không phải thật chân nhện mà là từ sắc bén lưới dao tổ hợp mà thành xem ra vô cùng sắc bén phảng phất có thể tước kim đoạn ngọc x o ạ t x o ạ t x o ạ t vừa mới đến gần tám cái chân nhện lập tức đối với giả xoa phát lên điên cuồng công k í c h không qua đêm xiên đồng d ạ n g có sáu cái cánh tay, trong tay sáu loại không giống vũ khí đồng thời vung lên phía dưới, không chỉ phòng thủ được không chê vào đâu được, phản kích lực lượng mạnh, lang chu số năm dĩ nhiên không có một tia chống đỡ lực lượng, chỉ là không có chờ giả xoa triệt để chém giết lang chu số năm bỏ cánh cứng số sáu lại từ một bên khác công tới, bỏ cánh cứng số sáu, cùng lang chu số năm một dạng, đều là vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ the li bộ hạ trừ đại não đại bộ phận vị trí đều là cải tạo quá tấn công tới thời khắc bụng nó đồng d ạ n g dối ra sáu cái chân phần lưng còn có một tầng cứng rắn giáp sát xem ra cứng rắn không thể phá vỡ khanh khanh khanh một trận điên cuồng đánh mạnh cuối cùng cũng coi như hóa giải lang chu số năm nguy cơ nhưng cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là tạm thời mà thôi theo giả soa thích ứng trước mặt hình thức chiến đấu về sau dù cho lang chu số năm cùng bọ cánh cứng số sáu liên thủ vẫn bị áp chế được liên tục bại lui ngàn cân treo sợi tóc mạnh như vậy tiểu tử này thủ h ộ linh làm sao một dạng so với một cái cường đại đang chuẩn bị gia nhập chiến trường hen cam cùng sơ n u vinh q u y q u y u dương hai mặt nhìn nhau nhỉ chân không tiến dù sao bọn họ trước ở cổ thiên trong tay bị thiệt thòi tâm lý có bóng mờ hiện tại cổ thiên trở nên càng mạnh mẽ hơn bọn họ tự nhiên càng thêm sợ hãi Hen Vinh Dương Dương Cam U Quy Quy U hai người các ngươi lo lắng làm gì chẳng lẽ muốn xem chúng ta bị giết mới bằng lòng đồng thủ à đang tại khổ sở chống đỡ bỏ cánh cứng số sáu tức đến nổ phổi nổ hống lang chu số năm cũng tức giận bất bình rít gào nói sớm biết các ngươi là loại này nhát gan bọn chuột nhất vừa nãy ta sẽ không nên nghe các ngươi rực dây cái thứ nhất hướng về cổ thiên phát lên tiến công thời khắc này lòng sinh hoảng sợ không chỉ hen cam cùng dơ、Ủa vinh quy u U, dương hai người bọn họ cũng đã sinh ra ý lui lấy bọn họ đối với cổ thiên hiểu biết giả soa vẫn chỉ là cổ thiên thủ hộ linh một trong mà trước đó cổ thiên liền đã từng cho gọi ra quá chín cái thủ hộ linh trong đó còn chưa bao quát thực lực này cường hãn địa ngục giả soa ngoài ra ở trên đường gặp phải hồng lệ cùng miêu giả lúc bọn họ còn từ hồng lệ trong miệng biết được trừ trước chín cái thủ hộ linh cùng với trước mắt cái này địa ngục g i ả xoa ra cổ thiên tựa hồ còn có một c á c h khác mỹ thuật trình độ cực cao thủ hộ linh cửa v ĩ yêu hồ dưới tình huống này nếu như bọn họ còn tiếp tục ham chiến liền thật sự là biết không sợ súng muốn biết rõ cổ thiên hiện tại chỉ vận dụng một cái thủ hộ linh liền đem hai người bọn họ làm cho mệnh treo một đường nếu vận dụng sở hữu thủ hộ linh hậu quả quả thực không dám tưởng tượng làm vừa bị địa ngục g i ả xoa một đao phách lùi lang chu số năm cũng lại chú ý không nhiều lắm nói xoay người bỏ chạy một bên khác bỏ cánh cứng số sáu cũng chạy chối chết không hề chú ý hồng lệ những ngày đồng bạn chết sống đi mau sơ u vinh quy quy u dương cũng đã sớm nhìn ra sự tình không ổn k h ẽ quát một tiếng hướng về một người trong đó phương hướng lao đi sông pha chiến đấu lang chu số năm cùng bọ cánh cứng số sáu cũng đã đánh tơi bởi thoát thân đi nàng chờ đợi thêm nữa chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết trừ dơ n g u vinh quy. quy u dương ra h e n cam cũng cấp tốc hướng về một hướng khác nhảy lên liền ngay cả đã đánh mất tu vi hồng lệ cùng miêu dạ cũng không cố thực hiện được đầu lưới uy phong lảo đảo hướng về ngoài sân chạy đi cho rằng quân chia thành mấy c á c h đường đã có người có thể từ trong tay của ta chạy trốn à các ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ cổ thiên như từ trong hầm băng truyền ra thanh âm đúng lúc truyền vào mỗi người trong tay hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng sống sót ly khai địa chỉ chương bốn mươi bảy tưởng tượng cùng hiện thực chinh lịch liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không hai chương bốn mươi tám cho rằng thượng thiên là không sao cha tìm cổ thiên thanh âm không cao nhưng rơi ở hồng lệ loại người trong tay nhưng không khác nào tử thần lấy mạng giống như hô hoán đừng đuổi coi trọng ta cũng tuyệt đối đừng đuổi ta ta sợ ngươi còn không được à cứ việc không ai nói ra chạy tứ phía lúc trong lòng mỗi người đều đang âm thầm cầu nguyện hy vọng chớ bị cổ thiên đặc biệt quan tâm nhưng mặc cho bọn họ lại sợ hãi cổ thiên tiếng quát khẽ hay là đúng lúc truyền đến giả s o a thuộc hạ tại chủ t ô n g có gì phân phó chẳng đứng đầu kia giữa sói giữa nhện quái vật thuộc hạ tuân mệnh địa ngục giả s o a ứ n g một tiếng lập tức hướng về lang chu số năm đuổi theo cổ thiên chính mình cũng không có nhàn d ố i lập tức dương mở di hình hoán ảnh bá một tiếng giống như ruột mi giống như hướng về một bên khác bỏ cánh cứng số sáu đuổi theo cùng lúc đó hắn còn hai tay ghét ấm trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán ông ông ông một trận lít nha lít nhít nổ vang đồng thời vang lên khuyên khắc cổ thiên xung quanh lại đồng thời xuất hiện mười đạo thân ảnh trong đó chín cái là hắn ở hồn linh cảnh lúc mở khóa thủ hộ linh cũng chỉ có một người trong đó là một nữ nhân xa hoa đẹp đến mức phảng phất không có một tia t y vết phía sau vẫn dài ra chín cái lông xù màu trắng đuôi chính là cửa vĩ yêu h ồ cửa vĩ chẳng đứng bên người mang theo kim ô dơ u v i n h qq u u gia hỏa vân chủ công cửa vĩ yêu hồ ứ n g một tiếng lập tức hướng sơn u vinh qq u u U. dương đuổi theo các vị tướng quân các ngươi chẳng đứng hen cam mạc tướng lính mệnh quan vũ ở bên trong chín tên thủ hộ linh đồng thời ứ n g một tiếng lập tức hướng hen cam thoát đi phương hướng đuổi theo chối này mệnh lệnh nhanh chóng từ cổ thiên trong miệng truyền ra trừ hồng lệ cùng miêu giả cả hai cái mất đi tu vi người những người khác sớm đã bị hắn sắp xếp được rõ ràng bạch bạch hơn nữa ở phát ra mệnh lệnh đồng thời tốc độ của hắn liên tục tiếp tục hướng bỏ cánh cứng đuổi theo mà cái này cũng chính là hắn nói không ai có thể sống ly khai tự tin khởi nguồn s ư s ư s ư dương mở di hình hoán ảnh tốc độ nhanh như ruột mị bất quá trong chốc lát liền đuổi theo b ỏ cánh cứng số sáu nhưng b ỏ cánh cứng số sáu không những không có sợ đến hoảng loạn luống cuống trái lại cười lạnh nói kha kha t ố t đ ầ u ngươi nhanh hơn nữa khó nói còn có thể bay lên thiên b ắ t ta hay sao bay lên thiên cổ thiên xứng sờ nhưng chợt hắn rốt cuộc minh bạc đối phương đang nói cái gì cọt kẹt một trận cơ giới tiếng vang truyền ra chỉ thấy đang tại phía trước vùi đầu chạy trốn bỏ cánh cứng số sáu trên lưng vỏ cứng dĩ nhiên cấp tốc mở ra biến thành một đôi bỏ cánh cứng cánh dốc sức xốc sức xốc sức, sức ra sức rung lên phía dưới lại mang theo bỏ cánh cứng số sáu chậm rãi bay lên trời mà lên thượng thiên cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc mà đã bay lên thiên giáp trùng số sáu thì lại quay đầu lại cười lạnh nói vương quốc tổ chức đem ta cùng bỏ cánh cứng dung hợp cải tạo ta tự nhiên cũng nắm giữ bỏ cánh cứng phi hành năng lực tuy nhiên phi hành khoảng cách không dài nhưng muốn thoát khỏi ngươi nhưng dư sức có dư có đúng không vậy ngươi khả năng cao hứng quá sớm ngươi có ý gì nhìn cổ thiên trên mặt lộ ra nụ cười ruộng d bỏ cánh cứng số sáu tâm lý hết cách đến một trận bất an chỉ nhìn một chút mình ở tại độ cao hắn vừa thăng lên bất an, lại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. hắn hiện tại đã bay lên cao mười mét thiên không, trừ phi cổ thiên cũng mọc ra cánh bay lên, bằng không nhảy lên năng lực mạnh hơn, cũng không thể nhảy đến cao như vậy. nhưng mà, dầm đang khóa liên trượt t r u y ể n đến tiếng vang, ở hắn khó có thể tin trong ánh mắt chỉ thấy cổ thiên không biết lúc nào thêm ra một cái búa nhỏ, một con nhọn, một con bình trung gian rộng lớn mặt ngoài tràn ngập làm bằng bạc lộng lẫy búa nhỏ cuối cùng lại còn kết nối lấy một cái quái lạ xiềng xích cổ thiên nắm chặt xiềng xích để búa nhỏ dọc theo một vòng nhanh chóng xoay tròn trời ạ nguyên lai ngươi bỏ cánh cứng số sáu rốt cuộc hậu chi hậu giác nhưng lời còn chưa nói hết chỉ nghe ào ào ào một trận tiếng kim loại va chạm cổ thiên trong nháy mắt buông tay ra bên trong xoay tròn đến mức tận cùng xiềng xích mất đi dẫn sắt chi lực búa nhỏ trong nháy mắt mang theo cối u cùng xiềng xích hướng trời bay lên trên cái kia xiềng xích tựa hồ có thể kéo dài vô hạn khuyên khắc thẳng tới cao mười mấy mét tướng giáp trùng số sáu thân thể cho quấn q u a n h ở cho ta xuống đây đi cổ thiên một tiếng hung bảo uống nắm xiềng xích tay bỗng nhiên đi xuống lôi kéo bị quấn quanh ở bọ cánh cứng số sáu không những vô pháp tiếp tục đi xa bay cao trái lại bị một cỗ cường đại lôi kéo bên dưới hướng phía dưới kéo a không được ầm ầm tiếng gào to mới vừa vặn phát sinh hắn thân thể liền đập ầm ầm rơi vào địa bùn đất tung tóe b ù i sóng trải mở bị nện tới chỗ trong nháy mắt xuất hiện một cái hình người hố sâu ngươi cho rằng mọc ra cánh liền thật có thể thượng thiên à cổ thiên đi tới lạnh lùng nhìn xuống trong hầm bỏ cánh cứng số sáu ở trước mặt ta ngươi có chắp cánh cũng không thể may sao ngươi dĩ nhiên bỏ cánh cứng số sáu gian nan tựa đầu nghiêng đi đến vốn là muốn nói chút áp đ ộ c khi thấy gió cổ thiên trong tay xiềng xích lúc hắn lại chú ý bất thế chửi bới trái lại hoảng sợ nói trời ạ trói buộc phước linh xiềng xích cái gì xiềng xích tới cổ thiên vô ý thức liếc mắt nhìn trong tay mình xiềng xích hỏi ngươi nói là nó à trước đó khiến hắn biết ồ khóa này không đơn giản nhưng lại không biết lai lịch không nghĩ tới bỏ cánh cứng số sáu lại liếc mắt là đã nhìn ra tới phước linh xiềng xích tại sao sẽ ở trong tay ngươi bỏ cánh cứng số sáu tựa hồ rất khiếp sợ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên trong tay xiềng xích phượt linh xiềng xích cổ thiên càng thêm kinh ngạc ngươi biết vật ấy lai lịch đương nhiên biết rõ bỏ cánh cứng số sáu nói côn đại nhân chiếm lấy thủy vân nhai hơn hai năm xưa nay không chịu ly khai nửa bước chính là một mực ở tìm kiếm đầu này phượt linh xiềng xích không nghĩ tới dĩ nhiên rơi xuống tiểu tử ngươi trên tay đây rốt cuộc lai lịch gì cổ thiên hiếu kỳ nói ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi bỏ cánh cứng số sáu oán dẫn nói không nói đúng không cổ thiên cười nắm xiềng xích tay dùng lực kéo một cái a o a o a o xiềng xích kéo căng trói lại bỏ cánh cứng số sáu phía kia cũng thuận theo kịch liệt nắm chặt a thả thả ta ra bỏ cánh cứng số sáu đau đến kêu to bởi vì cổ thiên nắm chặt xiềng xích đồng thời một luồng linh lực còn dọc theo xiềng xích xông vào cuối cùng búa nhỏ bên trong búa nhỏ thuộc tính thế nhưng là lôi bị linh lực kích phát trong nháy mắt thả ra từng cái từng cái tỉ mỉ điện xà thẳng điện toàn thân hắn như khuỷu xuống loại này cực hạn cảm thụ ta có thể để cho ngươi lặp lại trải nghiệm hơn trăm lần hơn một nghìn lần cổ thiên không nhanh không chậm nói ngoan ngoan nói ra hay là ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống ngươi thật chịu buông tha ta bỏ cánh cứng số sáu bắt đầu thỏa hiệp hắn vừa nãy thà chết chứ không chịu khuất phục chỉ là vô ý thức cho rằng dù sao đều là chết mà thôi nếu có cơ hội sống tiếp nhất định phải tốt tốt nắm chắc a mau mau nói ta thời gian có hạn cổ thiên thiếu kiên nhẫn thúc giục nói được ta nói ta nói chỉ cần ngươi chịu buông tha ta ta cái gì cũng nói bỏ cánh cứng số sáu cũng không cố thực hiện được mạnh lập tức đem hắn đối với phượng linh xiềng xích nhận thức nhanh chóng nói một lần sau khi nghe xong cổ thiên cả kinh trợn mắt n g o á t mồm địa chỉ chương bốn mươi tám cho rằng thượng thiên là không sao liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương bốn mươi chín xiềng xích lai lịch bí ẩn cha tìm dựa theo bọ cánh cứng số sáu thuyết pháp đầu này phượng linh xiềng xích lại xuất từ một vị nữ ký linh nhân bàn tay c á c h này nữ ký linh nhân là được h ạ linh nếu như là những người khác hắn khả năng còn cảm thấy không phản đối nhưng h ạ linh đây không phải là anime c h ấ n hồn giới nữ chính à c á c h kia nhất chiều bước vào c h ấ n hồn giới lại cơ duyên xảo hợp cùng la sát nhai c h ấ n hồn tướng tào diễm vinh gặp gỡ từ đây đi tới một cách phi phàm lữ trình nữ ký linh nhân chỉ bất quá mới vào c h ấ n hồn giới hạ linh nhưng c h ậ m c h ạ p không thể cho gọi ra thủ h ộ linh bởi vì nàng thủ h ộ linh lý hiên viên bị giam cầm ở ký linh bên trong không gian mà nhốt lại lý hiên viên lại chính là đầu này phượng linh xiềng xích thẳng đến về sau hạ linh dùng la sát nhai linh hòe cảnh tự thân thực lực tăng nhanh như gió phía dưới lý hiên viên mới rốt cuộc tránh thoát phượng linh xiềng xích bị hạ linh thành công triệu hoán đi ra nguyên lai、like、đầu này xiềng xích lai、like、lịch như thế không đơn giản à nghe xong bỏ cánh cứng số sáu tự thuật cổ thiên thấy lại hướng về trong tay cái kia xiềng xích lúc ánh mắt đã triệt để biến hạ linh thủ hộ linh lý hiên viên đây chính là tập hợp người thần ma làm một thể cường hãn thủ hộ linh có thể đem cường đại như thế thủ hộ linh nhốt lại xiềng xích như thế nào vật phi phàm chỉ là hồi tưởng lên ở thủy vân nhai lần đầu phát hiện phượt linh giềng xích lúc tràng cảnh hắn lại không khỏi thấy buồn cười vào lúc đó phượt linh giềng xích xem vô lại một d ạ n g đuổi theo chính mình không tha chính mình còn phiền phức vô cùng một lòng muốn đem chi vung mở nếu sớm biết lai lịch như thế bất phàm đừng nói vung mở cướp cũng không kịp côn đại nhân canh giữ ở thủy vân nhai hai năm chính là vì tìm ra đầu này phượt linh xiềng xích bỏ cánh cứng số sáu cảm thán nói chỉ là hai năm qua côn đại nhân nghĩ hết các loại phương pháp nhưng thủy trung không thu hoạch được gì không nghĩ tới dĩ nhiên rơi xuống trong tay ngươi y ngươi xác định côn dừng lại ở thủy vân nhai dòng g i ã hai năm thật chỉ là vì là tìm kiếm đầu này xiềng xích cổ thiên vẻ mặt có chút l ư u túng cùng quái lạ đương nhiên bỏ cánh cứng số sáu muốn cũng không nghĩ nhân tiện nói lấy côn đại nhân hiếu chiến tính cách nếu tìm tới phượt linh xiềng xích đã sớm mang theo bảo đi xa lại làm sao có khả năng tiếp tục lưu lại thủy vân nhai loại kia địa phương rách nát thật sự là không nói không biết nói chuyện giật mình a cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh nếu để cho bị chính mình đánh lén đến chết côn biết rõ hắn tiêu hao hai năm tâm huyết cũng trước sau không thể tìm tới phượt linh giềng xích lại xem con chó què một dạng dây dưa đến cùng chính mình không tha cuối cùng vẫn cùng chính mình linh khí hóa làm một thể cũng không biết có hay không tức g i ậ n đến sống lại nôn ra mấy cân huyết hậu chết lại trở lại nói cho ta biết ngươi là làm thế nào chiếm được phượt linh xiềng xích bỏ cánh cứng số sáu hiếu kỳ nói nếu như ta nói là chính nó mặt dày mày giản cùng ta linh khí hóa làm một thể không biết ngươi tin hay không cổ thiên cười khổ nói không thể bỏ cánh cứng cửa hào như chặt đinh chém sắt nói phượt linh xiềng xích thế nhưng là cao cấp linh khí nắm giữ tự mình phân rõ ý thức côn đại nhân nghĩ hết các loại phương pháp đều không có thể đem tìm ra chỉ bằng ngươi thế nhưng là côn chết trong tay ta cổ thiên nhún nhún vai ngươi đó là đánh lén không phải vậy côn đại nhân thế nhưng là nắm giữ có thể so với thập đại kỷ sĩ lực phá hoại nếu như chính diện đối q u y ế t ngươi căn bản cũng không phải đối thủ của hắn b ỏ c cánh cứng cửa hào mực tức nói điểm này ta là tin tưởng không nghi ngờ cổ thiên đầu tiên là gật gù chợt lại nói điều này cũng chính là ta đánh lén hắn nguyên nhân a ngươi bỏ cánh cứng cửa hào chỉ kém không có tại chỗ tức đến ngất đi đánh lén chuyện như vậy tại bất luận cái gì người xem ra không đều là thật mất mặt rất không có cường giả khí tiết sự tình à cổ thiên ngược lại tốt không những không cho rằng đó là nhục nhã trái lại một bộ yên tâm thoải mái coi đây là quang vinh dáng dấp người nào a đây là được ngươi hay là nói một chút tại sao phượt linh d i ề n xích sẽ chọn ta đi cổ tiên h không nhịn được nói nếu như đoán không sai là bởi vì ngươi linh khí thuộc tính là lôi bỏ cánh cứng số sáu nói n à y cùng ta linh khí thuộc tính có quan hệ gì cổ thiên hiếu kỳ nói nghe đồn thế gian linh khí nắm giữ lôi thuộc tính có thể đếm được trên đầu ngón tay mà phượt linh d i ề n xích chính là một đã ngươi nắm giữ cùng thuộc tính linh khí nghĩ đến là dẫn khởi linh khí cộng hưởng kết quả thì ra là như vậy trải qua bỏ cánh cứng số sáu một phen giải thích cổ thiên cuối cùng cũng coi như thoải mái c h ợ t hắn lần thứ hai nhìn phía bỏ cánh cứng số sáu tựa như cười mà không phải cười nói ngươi còn có cái gì muốn bổ sung à không không bỏ cánh cứng số sáu lo sợ bất an lắc đầu một cái chợt lại ngoài mạnh trong yếu nói ngươi vừa nãy cũng đã có nói chỉ cần ta trả lời ngươi vấn đề ngươi sẽ không giết ta vâng ta là đã nói hơn nữa ta cũng không chuẩn bị nuốt lời chỉ là nói tới chỗ này cổ thiên chuyển đề tài lại nói ngươi không phải là cải tạo thể à nghĩ đến thân thể ngươi không nên cũng sẽ không chết đi lời này vừa nói ra bỏ cánh cứng số sáu nhất thời hoàng. đừng, đừng như vậy. cọt kẹt lời còn chưa nói hết thân thể hắn liền truyền ra cơ giới đè ớp tiếng vang. hơn nữa càng ngày càng thâm trầm. bởi vì giờ khắc này cổ thiên đã sắp nhanh nắm chặt trong tay phượt linh giềng xích. â m làm co rút lại đến mức tận cùng lúc. bỏ cánh cứng số sáu cơ giới thân thể rốt cuộc cũng lại không thể chịu đựng. khuyên khắc bị dìm cắt thành mấy đoạn. một đoạn tán lạc tại một bên bất quá hắn cũng không có lập tức chết đi dù sao cũng là cải tạo thể trên thân đại bộ phận đều là máy móc linh kiện chỉ cần đầu lâu không bị trọng thương đồng d ạ n g sẽ không dễ dàng tử vong cổ thiên ngươi ngươi bỏ cánh cứng số sáu phấn n ộ như điên cái này cải tạo thể thế nhưng là vương quốc tổ chức hoa lớn đại giới mới hoàn thành cũng không phải là xấu bất cứ lúc nào có thể gây dừng lại. Lấy hắn ở vương quốc tổ chức thân phận địa vị được chữa trị thời cơ quả thực nhỏ bé không đáng kể. nhìn thấy đi. ta nói rồi không giết ngươi. liền nhất định nói lời giữ lời không hề chú ý bỏ cánh cứng số sáu phun lửa giống như ánh mắt. cổ thiên xoay người ly khai. bỏ cánh cứng số sáu chẳng những là cải tạo thể. hay là cơ giới thể. không có linh lực. hắn muốn thôn phệ cũng không làm được, bất quá, dơm, ư ua, vinh, quy, quy, u dương những người này nhưng là không giống nhau phần phật hắn mới đi ra khỏi không bao xa, phía trước liền quyển lên một trận cuồng phong, theo gió mà đến, là một đẹp đến mức cực kỳ không chân thực bóng hình x i n h đẹp, phía sau có chín cái lông s ù màu trắng đuôi, chính là cửa ví yêu hồ mà cửa ví yêu hồ hai cái tay bên trong giờ khắc này còn phân biệt mang theo một cái nữ nhân cùng một con k h i h ì n ơ u vinh quy quy u chính là s ơ u vinh quy quy u dương cùng nàng ký thân linh thú k i m ô s ơ u vinh quy quy u chỉ là vô luận là dơ ư n g u vinh quy quy u dương còn là nàng ký thân linh thú giờ khắc này đều đã rơi vào trạng thái hôn mê ầm ầm đi tới cổ thiên trước mặt cửa v ĩ yêu hồ đem dơ ư n g u vinh quy quy u dương cùng kim ô dơ ư n g u vinh quy quy ù tiện tay ném xuống đất rồi hướng cổ thiên chắp chắp tay dương ù vinh quy quy ù dương đã bắt được chủ công xử lý tùng tùng tùng lúc này một bên khác cũng truyền tới một trận nặng nề tiếng bước chân theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy chín đạo thân hình khổng lồ cũng đang chạy tới nơi đây dẫn đầu lữ bố trong tay cũng mang theo một cái người chính là hen cam bị lữ bố một bàn tay lớn mang theo m ặ t hắn ra sức xáy rua nhưng thủy trung vô pháp tránh thoát bất quá hắn cũng rất có nghị lực một mực gọi d ầ m d ĩ không ngừng thả ta ra các ngươi cái đám này bị hủi thủ hộ linh chín cái vây công ta một cái tính là gì anh hùng h ả o hán có bản lính cùng lão t ử đơn đà độc đấu nếu không phải là bởi vì ta mất đi thủ hộ linh sẽ tính ngươi nhóm chín cái liên thủ ta cũng không để vào mắt đúng ta thế nhưng là vương quốc tổ chức thứ chín n g sĩ phe ly thân ca ca các ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy để để ta nhất định sẽ khiến các ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể thức thời hiện tại thả ta cũng quỳ xuống hướng về ta xin lỗi cố gắng lão tử cao hứng còn có thể tha các ngươi một con đường sống địa chỉ chương bốn mươi chín xiềng xích lai lịch bí ẩn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương năm mươi ta lại muốn nghiệm chứng một chút cha tìm chính kêu gào được n h i ệ n đùng một tiếng một cái lòng bàn tay phiến ở trên mặt hắn lực đ ả o to lớn đánh thẳng được hen cam mắt nổ đom đóm trong lúc nhất thời b i ệ n không gió đông nam tây bắc cổ thiên ngươi lại dám thật vất vả tỉnh lại đang muốn mở miệng tức giận mắng đùng một tiếng hắn mặt khác nửa bên mặt bên trên lại nghênh đón một cái tai q u o a n g đánh hắn người tự nhiên là cổ thiên hắn vừa nãy đang khoác lác phê nói mạnh miệng thời điểm lữ bố đã xem sách con gà con giống như đem hắn nhắc tới cổ thiên trước mặt sao ta với ngươi liều đùng phát điên giống to còn chưa nói hết lần thứ hai bị một cái càng thêm vang r ộ i tai chỉ riêng phiến câm hơn nữa lần này cổ thiên còn vận dụng kim cương liên c h ấ n thủ để nhất tầng đá vụn một tát này vỗ xuống trong nháy mắt đem hoàn hảo cái kia n ử a bên mặt cho đập nát c ầ m cũng cởi theo cứu treo ngược ở nơi đó lảo đảo lần này hắn trừ dùng giết người giống như ánh mắt biểu đạt nội tâm hắn phấn n ộ ra muốn nói chuyện cũng không thể mà cổ thiên lúc này mới ung dung thong thả nói xin lỗi ta vừa nãy không có nghe rõ ngươi đang nói cái gì làm phiền ngươi lặp lại lần nữa nghe nói như thế hen cam chỉ kém không có tại chỗ tức đến ngất đi cũng đem mình miệng đập nát còn thế nào nói đây là muốn đem s ỉ nhục tiến hành tới cùng tiết tấu a sưu sưu sưu lúc này một trận cuồng phong đập tới nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy vừa nãy truy hướng về một bên khác địa ngục giả xoa đã đem lang chu số năm cho mang về giờ khắc này lang chu số năm bát t r ả o bị gỡ toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương hoàn toàn đánh mất lực phản kích chủ công xử lý đem lang chu số năm ném xuống đất giả xoa đối với cổ thiên cung kính nói cổ thiên chủ nhân ta khe ly thế nhưng là vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ ngươi d á m xếp ta chủ nhân ta nhất định lại. lang chu số năm đầy mặt oán hận, nhưng uy hiếp vừa mới nói được nửa câu, hắn liền nói không được. Bởi vì, hắn đột nhiên nhìn thấy hen cam thảm trạng. hai bên mặt đã bị đập nát, cằm còn treo ngược ở trước mặt lắc lư, ngay cả nói chuyện cũng không làm được. mà hen cam, thế nhưng là chủ nhân hắn khe ly thân ca ca. liền hen cam cũng bị cổ thiên đánh thành như vậy. hắn tiếp tục đem hắn chủ nhân khe l y c h u y ể n ra đến còn hữu h i ể u à xin lỗi ta vừa không có nghe rõ có thể hay không ngươi lặp lại lần nữa ngay tại lang chu số năm ý thức được chính mình thật giống nói sai lúc nào cổ thiên thanh âm đúng lúc truyền tới hắn trong tai ngẩng đầu nhìn một lát chỉ thấy cổ thiên đã hướng về hắn đi tới trên mặt mang thân thiết hiền hòa nụ cười xem ra lại như cái hào hoa phong nhã có tri thức hiểu lễ n g h ĩ a người có văn hóa ngươi ngươi nghĩ thế nào lang chu số năm sắc mặt trong nháy mắt biến ta chỉ rất là hiếu kỳ ngươi vừa mới nói hậu quả đến tột cùng có thể nghiêm trọng tới trình độ nào mà thôi cổ thiên vừa cười vừa nói có ý gì lang chu số năm vô ý thức hỏi ý tứ chính là ta giết ngươi ngươi chủ nhân phe ly có thể làm gì ta a không muốn Lang chu số năm trong nháy mắt sợ đến kêu to nhưng để cho âm thanh vừa phát sinh cổ thiên trong tay một cái búa nhỏ liền chống đỡ đến trên người hắn đùng đùng linh lực vừa tràn vào búa thân thể một tia trước nhất thời thoát ra mạnh mẽ đánh vào lang chu số năm trên thân cằn nhăn đ ắ p điện giật phía dưới hắn trong miệng sói trên dưới hai hàng răng nanh kịch liệt chạm vào nhau toàn thân cũng ở kịch liệt co giật sau một khắc hắn ngất đi trừ thỉnh thoảng thoát ra thật nhỏ điện xà hắn rốt cuộc không nhúc nhích bất quá cũng chưa chết chính là bị điện ngất mà thôi cứ việc vô pháp khiến ta làm ra đột phá bất quá châu chấu tuy nhỏ cũng là thịt cổ thiên thở dài một cái tay khoác lên trên người đối phương bắt đầu điên cuồng lấy ra đối phương cơ thể bên trong linh lực lang chu số năm cùng bỏ cánh cứng số sáu không giống bỏ cánh cứng số sáu là thuần cơ giới thể cơ thể bên trong không có linh lực có thể hấp thu nhưng lang chu số năm xem như biến gì thể cơ thể bên trong c ầ n linh lực đã có linh lực không hấp thu chẳng phải lãng phí ô ô ở hôn đồn vật d ẫ n đ i ê n cuồng cướp bóc dưới lang chu số năm cơ thể bên trong linh lực rất nhanh sẽ bị hấp thu hết sạch mà nguyên bản hay là lang đầu nhìn thân thể lang chu số năm cũng thuận theo b i ế n trở về hình t h á i con người linh lực mất hết tự nhiên không thể lại biến thành hình thức chiến đấu cứ việc không có làm ra đột phá. nhưng linh lực chí ít tăng cường rất nhiều cổ thiên cũng không nhục t r í tiếp tục hướng đi té xỉu sơ. u. vinh. quy. quy. u. dương. cho nên g h ế làm lại. đem đối phương cơ thể bên trong linh lực cũng thôn phề hết sạch. ngoài ra, liền ngay cả đối phương ký thân linh thú kim ô sơ. u. vinh quy quy u cũng không buông tha dương u vinh quy quy u dương cũng thế mà thôi bị rút lấy linh lực trừ từ đây bị trở thành một giới người bình thường mặt ngoài ngược lại là không có thay đổi gì nhưng nàng ký thân linh thú sẽ không một dạng theo cơ thể bên trong linh lực một chút bị rút lấy đi ra kim ô sơ u vinh quy quy u ngoại hình lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại nguyên bản còn giống như người bình thường cao to tứ chi cường tráng làm cơ thể bên trong linh lực bị lượt đoạt sạch sẽ lúc lại chỉ có phổ thông con thỏ lớn nhỏ chủ t ô n g muốn đem bọn họ toàn giết à cửa v ĩ yêu hồ tiến lên hỏi không cổ thiên lắc đầu một cái ta vẫn tin chắc chính mình là có yêu ái tâm dọc thương tổn tiểu động vật loại này tàn nhẫn sự tình ta tuyệt đối làm không được vậy chủ công ý tứ ta nguyên bản cũng muốn giết bọn họ vĩnh viễn trừ hậu hoạn bất quá ta đột nhiên lại phát hiện bọn họ thật sống đối với ta còn có chút tác dụng có thể có ít lời gì cửa v ĩ yêu hồ hỏi cổ thiên không hề trả lời trái lại đối với bên cạnh quan vũ nói ngươi đi đem vừa nãy đào tẩu nữ nhân nắm về m ặ t tướng tuân mệnh quan vũ ứng một tiếng quyển lên một trận cuồng phong chạy đi sau đó không lâu quả nhiên trộm tới hai người phụ nữ một người dáng dấp vũ mị một c á c h khác như c á c h tiểu la l ị trong lòng ôm một con thanh sắc con mèo nhỏ chính là hồng lệ cùng miêu giả hai nữ nguyên bản liền mất đi linh lực coi như toàn lực chạy trốn lại có thể chạy được bao xa cổ thiên ngươi đến cùng muốn thế nào chúng ta bây giờ cũng đã biến thành người bình thường ngươi vẫn không chịu buông tha chúng ta thời khắc này hồng lệ cùng miêu giả là triệt để s ợ các nàng sở dĩ đi mà quay lại cũng uy hiếp cổ thiên bất quá là bởi vì cảm thấy có báo thù hy vọng nhưng vừa nãy từng trải qua cổ thiên thực lực khủng bố về sau các nàng biết rõ báo thù vô vọng nếu báo thù vô vọng lại không muốn chết trừ cầu xin cùng thỏa hiệp các nàng căn bản không có khác lựa chọn yên tâm chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp ta sẽ không giết các ngươi cổ thiên lời thề son sắt bảo đảm nói muốn c h ú n g ta làm sao phối hợp hồng lệ nghi ngờ không thôi nói trước cùng ta về la sát nhay tới đó ta sẽ nói cho các ngươi biết cụ thể làm thế nào cổ thiên cười thần bí sau đó không lâu bọn họ ra đi thủy vân nhai khoảng cách la sát nhai không tính xa thời gian nửa ngày bọn họ liền đến cổ thiên ngươi trở về vừa nhìn thấy cổ thiên lữ thu lập tức mừng đến phát khóc cách xa nhau thật xa liền phấn đấu quên mình nhào lên nhưng còn không có tiếp cận cổ thiên bước chân lại xinh xinh dừng lại bởi vì nàng lúc này mới phát hiện cổ thiên cũng không là một người trở về trời ạ bọn họ tại sao lại ở chỗ này thấy rõ cổ thiên người sau lưng tướng mạo lúc nàng lại càng là la thất thanh bởi vì cổ thiên phía sau không phải là trước suýt nữa giết cổ thiên hồng lệ chờ ai sao yên tâm bọn họ hiện tại đ t là chúng ta trên thước gỗ thịt đối với chúng ta không có nửa điểm uy hiếp nói cổ thiên quay đầu hướng hồng lệ mấy người làm cách thủ thế chư vị vào đi thôi cổ thiên ngươi đến cùng mang chúc ta về la sát nhai làm gì hồng lệ có chút kinh hoàng hỏi địa chỉ chương năm mươi ta lại muốn nghiệm chứng một chút liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương năm mươi mốt tương kế tửu kế cha tìm đoạn đường này từ thủy vân nhai đi tới nàng các loại nói bóng gió chính là muốn từ cổ thiên rủ ra dẫn bọn họ đến la sát nhai ý đồ nhưng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại cổ thiên quá khôn khéo bất luận nàng dùng phương pháp gì trước sau không chịu mắc lừa bị hỏi đến phiền cổ thiên mắt bên trong thậm chí còn hiện ra lên một vệt sắc bén sát ý chính là như vậy một cái ánh mắt rốt cuộc đưa nàng lòng hiếu kỳ triệt để t ơ i tắt yên tâm đi các ngươi lập tức liền biết vào nhà trước đối mặt hồng lệ loại người kinh hoàng ánh mắt, cổ thiên vẫn không có giải thích, trực tiếp đi vào trong nhà, hồng lệ cùng những người khác liếc mắt nhìn nhau trung quy không có nỗ lực làm vô vị phản kháng, ngoan ngoãn theo vào trong phòng, người là dao thớt, ta là thịt cá, không ngoan không được a sau đó không lâu, phòng khách bây giờ nói đi, cái kia trong nhà gấu người, là người nào, các ngươi tại sao phải cùng một nơi vì hắn cống hiến ngồi ở trên ghế s a lon cổ thiên tâm bình khí hòa hỏi hắn sở dĩ muốn lưu những người này người sống chứ có khác đừng có dùng quan trọng nhất một điểm chính là từ những nhân khẩu này hỏi ra bên trong nhà gấu người bí ẩn kia thân phận ngươi cho rằng bắt cóc chúng ta chúng ta liền lại dơm u v i n h quy quy u dương còn muốn tức giận bất bình nói cái gì lời còn chưa nói hết đã bị hồng lệ đánh gãy được chuyện đến nước này chúng ta đã không có lựa chọn nói cho hắn biết đi thấy sơn u vinh quy quy u dương hay là một mặt không cam lòng hồng lệ lại mặt tính tình nói chúng ta vì là kia cá nhân hiệu lực chẳng qua là lẫn nhau đều có lời thôi nhưng chúng ta bây giờ liền tính mạng còn không giữ nổi còn đang kiên trì gì đó nghe nói như thế dơm ư n u v i n h quy quy u giương mắt bên trong không cam lòng mới rốt cuộc hoàn toàn biến mất những người khác coi như tâm lý không phấn cũng không dám biểu hiện ra ngoài bây giờ nói đi ta rửa tai lắng nghe cổ thiên rất có kiên trì nói cái kia trong nhà gấu người cùng ở côn một d ạ n g đều là vương quốc thứ chín kỵ sĩ khe l y dưới chứng mạnh nhất hai đại chiến sĩ hồng lệ nói khe l y dưới chứng mạnh nhất hai đại chiến sĩ cổ thiên đầu tiên là ngẩn ra lập tức nhưng mà nói như vậy hắn chính là cùng côn nổi danh h a t i vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ khe l y dưới chứng quả thật có hai đại tối cường chiến sĩ một cách là ở thủy vân nhai bị hắn đánh lén đến chết côn một cách khác chính là hắn vừa nói hát ti nghe đồn nếu như chỉ luận lực phá hoại hai người này không chút nào ở vương quốc tổ chức thập đại kỵ sĩ bên dưới đúng vậy chính là cùng côn nổi danh hát ti nếu lựa chọn nói ra hồng lệ cũng không có ẩm dấu đưa nàng biết rõ một m ặ t nói nói hết tuyệt côn vẫn dừng lại ở thủy vân n h a i đúng là vì là được phượng linh xiềng xích cho tới hát ti thì lại vẫn ẩn nấp ở lăng phong nhai ở ngoài trong rừng rậm chờ đợi hai năm trước bị thương nặng cũng biến mất nha giá chủ động đưa tới cửa bởi vì hát ti biết rõ nha giá muốn khôi phục thương thế lăng phong nhai tổ linh trì tuyệt đối là để nhất lựa chọn vì lẽ đó hát ti lựa chọn hậu trường thao túng để n g ụ y tu chiếm lấy lăng phong n h a i ở ngoài mặt làm mối hy vọng có thể đem nha giá đưa tới chỉ cần nha giá dám hiện thân lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đem cầm xuống mà căn cứ vương quốc tổ chức tuyên bố treo giải thưởng chỉ cần đem nha giá đầu người mang về tổng bộ hắn liền có thể lấy thay nha giá trở thành tân nhiệm vương quốc thứ bảy kỵ sĩ không ngoài dự đoán chờ đợi đầy đủ hai năm nha giá quả nhiên ở lăng phong nhai hiện thân nhưng để h a t i không nghĩ tới là nha giá cũng không biết dùng phương pháp gì lại phá giải chỉ có ngự linh sứ có thể phá giải tổ linh trì cấm chế cũng thành công khôi phục thương thế cùng thực lực nha giá thế nhưng là vương quốc xếp hạng thứ bảy kỵ sĩ thực lực nếu như khôi phục một mình hắn lấy cái gì cùng nha i á chống lại bất đắc dĩ hắn chỉ được đem hy vọng ký thác đến côn trên thân chỉ là côn tuy nhiên cùng hắn tình xưng khe ly d ư ớ i chứng mạnh nhất hai đại chiến sĩ nhưng bọn họ h a i nhưng luôn luôn bất hòa tự biết cầu viện sẽ gặp phải côn từ chối h á ti thằng thắng đi nhầm đường đem hồng lệ phái đi thủy vân nhay chuẩn bị mượn hồng lệ mỹ mạo kiêm huyễn hoa mê hồn đem côn khống chế thành cái khôi lỗi chỉ cần hai người liên thủ bằng bọn họ cường đại lực phá hoại suất kỳ bất ý phía dưới cầm xuống nha giã sẽ không có bao lớn vấn đề nào ngờ ngay tại hồng lệ thành công thời khắc nhưng d i ế t ra cái cổ thiên không chỉ một lần đem côn ám sát ở s i ngốc t r ạ n g thái khá ti chủ bị hai năm kế hoạch cũng từ đó giã tràng xe cát nên nói ta đã nói xong ngươi còn có cái gì muốn hỏi à nói một hơi h a t i kế hoạch hồng lệ lần thứ hai nhìn phía cổ thiên vậy ngươi nhóm đâu cổ thiên có ý riêng nói các ngươi tựa hồ cũng đang vì thập đại kỵ sĩ hiệu lực tại sao sẽ nghe lệnh của h a t i trừ có thể đạt được chỗ tốt còn có thể có cái gì hồng lệ cười khổ nói cụ thể nói một chút cổ thiên rất hứng thú nói nha giã phản lại vương quốc tổ chức lúc cô độc vẫn chưa mang đi bất kỳ bảo vật nguyên lai、like、các ngươi nhìn chằm chằm nha giá lưu ở vương quốc tổ chức bên trong bảo vật cổ thiên trong nháy mắt nghe được vân hồng lệ cũng không có hay không nhận hát ty đã từng hứa rõ quá chỉ cần chúng ta giúp hắn liệp sát nha giá hắn kế nhiệm thứ bảy kỵ sĩ vị trí sau có thể để chúng ta chọn nha giá trước lưu ở trong vương quốc bất kỳ bảo vật vậy ngươi vừa ý là nha giả c á c h nào kiện bảo vật cổ thiên tiếp tục hỏi di hình hoán ảnh hồng lệ có chút cuồng nhiệt nói di hình hoán ảnh cổ thiên s ư ờ n sốt làm sao có vấn đề gì không hồng lệ hỏi ngược lại ây ngươi tại sao muốn lấy được nha giả bộ này ký linh nhân ký pháp đâu cổ thiên kinh ngạc nói ta bản thân thực lực không mạnh mà di hình hoán ảnh nghe nói có thể nhanh người một bước dù cho đối mặt vô pháp ngang hàng đối thủ cũng có thể an toàn thoát đi hồng lệ giải thích nói thì ra là như vậy cổ thiên thoải mái bất quá ngoài miệng nói như vậy trong lòng hắn nhưng hơi kinh ngạc lấy hồng lệ thuyết pháp tựa hồ di hình hoán ảnh loại này k ỹ pháp phi thường hiếm thấy người bình thường khó có thể được nhưng nha rã lại liền dễ dàng như vậy truyền thụ cho chính mình là nha giá nguyên bản liền không có đem bộ này k ỹ pháp coi là chuyện đáng kể hay là đừng nguyên nhân gì âm thầm suy nghĩ chốc lát cổ thiên tiếp tục nhìn phía mặt khác sơ u vinh quy quy u dương miêu dạ loại người các ngươi đây lại là vì là được nha giá bảo vật gì dẫn đầu hồng lệ cũng đã thỏa hiệp những người này cũng không lại mạnh miệng lập tức như thực chất đưa tới đều không ngoại lệ những người này vì là hát ti cống hiến hầu như cũng mỗi người có mưu đồ mà sơn u vinh quy quy u dương lại hay là vì là nha giã đã từng truyền thụ cho hắn một loại ký pháp kim cương liên c h ấ n thủ các ngươi thật đúng là có lòng a nghe xong tất cả mọi người nỗi khổ tâm trong lòng cổ thiên trong lúc nhất thời khóc cười không được bất quá trợt hắn lại quay đầu hướng phía sau lữ thu nói đi lấy chi bút cùng một tờ giấy tới nắm tới làm cái gì lữ thu vô ý thức hỏi đợi lát nữa ngươi liền biết được lữ thu cũng không có bao nhiêu hỏi rất nhanh đem ra một cây bút cùng vài tờ giấy a bốn hồng lệ ngươi tới viết đi cổ thiên đem giấy cùng bút đẩy lên hồng lệ trước mặt viết cái gì hồng lệ đầu đầy nước mắt cổ thiên rảo hoạt nở nô cười nói tự nhiên là viết thư cho các ngươi hát ty đại nhân l i ê n nói các ngươi nhiệm vụ thất bại đã rơi vào côn trong tay để hắn tới cấu các ngươi ngươi nghĩ l ờ i d ù n g ta dẫn hát ty đại nhân mắc lừa hồng lệ rốt cuộc minh bạch cổ thiên ý đồ địa chỉ chương năm mươi mốt tương g h ế tửu kế, tử kế. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương năm mươi hai gặp lại nha i ã cha tìm thông minh cổ thiên khen ngợi giống như gật gù mau mau viết đi viết xong ta sẽ đích thân mang đến cái kia nhà gỗ thân thủ giao cho các ngươi hát ti đại nhân ngươi muốn tự mình mang đến hồng lệ trong mắt lóe ra một vệt ước ao ngươi cho rằng ta muốn đi chịu chết à cổ thiên h ừ lạnh nói ta dám đi thấy hát i tự nhiên có ta dựa vào ngươi từ đâu tới dựa vào hồng lệ vô ý thức hỏi cổ thiên nhìn quét ở đây tất cả mọi người một chút ánh mắt ý vì sâu dài ngươi bắt chúc ta làm con tin hồng lệ cũng không ngu trong nháy mắt kinh hô lên những người khác cũng mỗi người quăng tới oán dần ánh mắt bất quá tất cả đều bị cổ thiên không nhìn vung vung tay hắn thúc giục nói bắt đầu viết đi vậy ngươi muốn cho ta viết như thế nào ngươi c á c h này như vậy viết cổ thiên cân nhắc một chút ngôn từ t h i thầm tha t i đại nhân tha thứ tiểu nhân vô năng không những không thể thành công khống c h í côn đại nhân trái lại bị hắn t r ụ c ở thủy vân n h a i liền ngay cả về sau tới rồi giơ u vinh quy quy u dương mấy người cũng không thể may mắn thoát khỏi bất quá côn đại nhân cũng không có xếp chúng ta trái lại để ta viết xuống cái này phong thư đích thân viết để ngài đến thủy vân nhai một chuyến bởi vì côn đại nhân đã phát hiện phượng linh xiềng xích nhưng một mình hắn vô pháp đem chiếm lấy tay cần cùng ngài liên thủ mới được nếu như đại nhân ngài chịu đến côn đại nhân không chỉ đáp ứng thả chúng ta được phượng linh xiềng xích còn đáp ứng cùng n g à i liên thủ cùng một nơi đối phó nha i ã nghe xong cổ thiên lần này ngôn t ử không chỉ hồng lệ ở đây tất cả mọi người cả kinh trợn mắt ngoác mồm đây là muốn dẫn xà xuất đ ồ n g a mà bọn họ thì lại biến thành mồi nhử lo lắng làm gì mau mau viết nha ơi được hồng lệ bừng tỉnh hoàn hồn chú ý bất thế kinh ngạc vội vàng đem vừa nãy cổ thiên niệm nói chuyện không sót một chữ viết một lần cuối cùng nàng còn ký lên chính mình đại danh hồng lệ có phong thư này coi như tự mình đi gian nhà gỗ đó hẳn là cũng có bảo đảm nhiều thu lên hồng lệ viết xong tin cổ thiên lén lút giao cho lữ thu vài câu rốt cục một mình ra đi nếu như đổi lúc trước để lữ thu một người trông giữ hồng lệ những này thủ đoạn độc ác đám côn đồ hắn tuyệt đối không yên lòng nhưng hiện tại hồng lệ loại người tất cả đều trở thành người bình thường trái lại lữ thu tuy là vong linh cũng đã ở lăng phong nhai tổ linh trì từng chiếm được tẩy lễ thực lực tăng mạnh hơn nữa hắn lại vì là đối phương một lần nữa lắp ráp một cái cơ giáp hồng lệ những người này nếu là dám làm bừa chính là tự chịu diệt vong sau đó không lâu hắn đi tới lăng phong nhai ở ngoài một mảnh ruột gì âm trầm trong rừng ngay tại phía trước mắt thấy một chút tiếp cận cái kia thần bí nhà gỗ cổ thiên tâm lý dù sao cũng hơi thấp thỏm dù sao cái kia bên trong nhà g ỗ người thế nhưng là cùng côn nổi danh nhân vật cứ việc côn đã chết ở trong tay chính mình nhưng đó là ở đối phương bị hồng lệ mê hoặc tâm thần mình mới có thể thừa dịp chi cơ hội nếu chính diện đối q u y ế t hiện tại chính mình tuyệt đối không thể nào là côn đối thủ. hy vọng tất cả thuận lợi tự l ầ m bẩm một tiếng, hắn không có lặng lẽ tiếp cận trái lại quang minh. chính đại hướng về cái kia nhà gỗ đi đến. Hắn hôm nay tới này vốn chính là vì là dùng hồng lệ viết thư để hát i phân thần. sau đó sẽ tứ cơ hội hung bạo lên đánh lén. một khi đắc thủ chính mình hiện giai đoạn đối mặt nguy hiểm coi như tạm thời tính được là đến hóa giải mặc dù thất thủ có hồng lệ những con tin này nơi tay khá t i nên sẽ có kiêng nghỉ hơn nữa mình đã tu luyện tới di hình hoán ảnh tầng thứ hai chỉ phải cẩn thận một chút lẽ ra có thể ở thời khắc mấu chốt thoát đi chính là những này dựa vào mới khiến cho hắn có can đảm tới đây mạo hiểm nhưng mà kế hoạch trước sau không đuổi ghịt biến hóa sưu sưu sưu hắn còn không có tiếp cận cái kia nhà gỗ một chàng tiếng xé gió đột nhiên từ một hướng khác truyền đến theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một bóng người như báo săn giống như mãnh liệt hướng về nhà gỗ thiểm lược mà tới độ nhanh của tốc độ bất quá trong chốc lát liền đứng ở gian nhà gỗ đó trước thế nào lại là nàng thấy gió người tới cổ thiên trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy ngừng muốn nhà gỗ tiền nhân là một nữ tử một thân che kín hoa văn trường bảo màu đen tóc dài xoa vai gương mặt trắng nón như tuyết mắt ngọc mày ngài lông mày như họa hướng về nơi đó vừa đứng phảng phất cảnh vật chung quanh cũng bởi vì nàng mỹ lệ mà mất đi màu sắc không phải là nha giá thì là người nào nhưng biết rõ nha giá đến không chỉ cổ thiên bên trong nhà gấu người tựa hồ cũng bị kinh động â m đại môn bỗng nhiên bị một luồng cự lực trùng mở một đảo khôi ngô thân ảnh từ bên trong nhà gỗ lao tới là một nam tử một con rừng thẳng lên tranh sắc tóc ngắn vóc người khôi ngô thiết tháp đường viện cương nhị như đao gọt tứ chi bắp thịt bao quanh cổ lên tràn ngập b ả o tạc tính lực lượng một đôi mắt lại như hung mảnh g i ã thú sống như tràn ngập khát máu hung quang chính là vương quốc thứ chín kỵ sĩ khe l y d ư ớ i chứng mạnh nhất hai đại chiến sĩ một trong hát ti nha dã làm sao ngươi biết ta ở đây vừa nhìn thấy nha dã nháy mắt hát ti sắc mặt nhất thời biến nha dã không hề trả lời chỉ là tiện tay ném một cái một vật trong nháy mắt từ trong tay nàng tung ùm ụm lăn xuống đến hát ti trước mặt đó là một c á c h đầu người tựa hồ mới không chết lâu đầu người trên vẫn máu me đầm điện đêm tối chim sơn ca hát ti sắc mặt càng thêm khó coi bởi vì viên này đầu người đúng là hắn t r ợ thủ đắc lực nhất một trong chim sơn ca nghe đồn chim sơn ca chỉ cần có tâm trinh sát có thể đem trong phạm vi trăm dặm bất kỳ động tính bắt lấy mắt bên trong trước đó hắn chính là để chim sơn ca đi theo dõi hiện thân ở lăng phong nhai n h a giã sau đó trong bóng tối khua chun gõ mỏ trù bị kế hoạch nào ngờ kế hoạch còn không có chủ bị được chim sơn ca lại liền chết thảm ở nha giá trong tay ngươi nghĩ bắt ta đầu người về tổng bộ lấy thay ta thứ bảy kỵ sĩ vị trí nha giá mở miệng ngữ khí rất bình tĩnh nhưng trong bình tĩnh nhưng mang theo một loại làm người không rét mà run băng lãnh đúng thì làm sao h a t i mặc dù có chút kinh hoàng nhưng cũng không có phủ nhận dù sao v i ệ c đã đến nước này hắn lại phủ nhận cũng vô dụng đáng tiếc ngươi thất bại nha g i ã mặt không chút thay đổi nói ngươi không chỉ thất bại còn đem bồi thêm ngươi tính mạng mình đang khi nói chuyện nàng vung tay nhỏ lên khanh một tiếng kim loại vang lên giòn giã một c á c h ngoại hình bá khí phong mang tất lộ to lớn liêm đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng lưới hái tử thần ha ti đồng tử kịch liệt co rút lại một hồi nhưng t r ợ t hắn lại cười lạnh nói, nha g i ã đã ngươi thương thế đã khôi phục, ta tự nhận một người không phải là đối thủ của ngươi, bất quá muốn giết ta, cũng không dễ như vậy ồ ngươi còn có cái gì hậu chiêu à nha g i ã không phản đối nói, kha kha, ngươi còn không biết đi, ta trước đã phái người đi thủy vân nhai côn, chỉ cần chúng ta h a i liên thủ, đừng nói ngươi giết không ta, chỉ sợ ngươi có thể hay không từ trong tay chúng ta chạy trốn cũng hay là không thể biết được hát i cười gằn nói phốc phá phá à phá phá hát i đắc ý thanh âm vừa dứt cách đó không xa trong rừng rậm liền truyền đến một cái cười phun thanh âm người nào lén lén lút lút lăn ra đây hát i nhất thời g i ậ n tím mặt n h à g i ã cũng hiếu kỳ nhìn sang ôm xin lỗi ta vốn là muốn nhìn xuống không cười nhưng ngươi câu nói mới vừa rồi kia thật sự để ta nhìn không được ở hai người kinh ngạc ánh mắt l ạ bên trong một tên tướng mạo thanh niên anh tuấn từ một tây đại thụ mặt sau đi ra địa chỉ chương năm mươi hai gặp lại nha g i ã liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương năm mươi ba bởi vì ngươi không xứng cha tìm ngươi là ai hát i trầm giọng hỏi cổ thiên cổ thiên nhún nhún vai hắn tới đây vốn là muốn đóng vai thành cách truyền tin tiểu lâu la sau đó thừa dịp cơ hội đánh lén hát i bất quá nếu nha i ã đến kế hoạch này đoán chừng phải mắc cạn cổ thiên hát ti đầu tiên là ngẩn ra lập tức tỉnh ngộ ngươi chính là cái kia giết chết đoan một chặt cùng ngụy tu cổ thiên giết chết cái này từ thật sự thô lỗ có nhục nhã văn nhân bất quá chuyển đề tài cổ thiên hào hoa phong nhã nói đúng là bị nhân đưa bọn hắn đến tây thiên hát ty vẻ mặt cứng đờ người này là có cái gì tật xấu giết chết cùng tống biệt người đến tây thiên không phải là ở trình bày một cái cực kỳ đơn giản thô bảo sự tình à cái này cùng thô lỗ có nhục nhã văn nhân từ đâu tới nửa s u quan hệ bất quá trợt hắn lại vấy vấy đầu tận lượng để cho mình duy trì nghiêm túc một ít dù sao hắn coi như là có chút d a n h khí cường giả nếu như như cái ngốc thiếu một dạng vẻ mặt cợt nhà không có chính kinh chẳng phải là bị hư hỏng chính mình cường giả hình tượng sau một khắc hắn dùng cực kỳ trầm thấp bá đạo dọn điệu hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này trong lúc sảnh dối cố ý đến tìm ngươi uống chút trà tâm sự thiên cổ thiên cười nói h a t h i lần thứ hai s ư ờ n g sốt liền ngay cả cách đó không xa cái kia đẹp đến mức phảng phất không dính khói b ụ i trần gian nha g i ã trên c h á n cũng đằng lên từng cái từng cái hắc tuyến loại này dương cung bạc kiếm tình hình tại bất luận cái gì mắt người hẳn là phi thường nghiêm túc cùng căng thẳng cổ thiên ngược lại tốt trong miệng đều là nói chút nói chuyện không đâu phí lời hơn nữa mỗi một câu nói tựa hồ còn mang theo nồng đậm trào phúng cùng trêu chọc hương vị, lại như hoàn toàn đem hát ti làm khỉ chơi một dạng. hát h a tìm ta uống trà chém gió đúng không ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. hát ti cười, nhưng nụ cười lại có vẻ đặc biệt âm u dữ tợn, yên tâm, trà ta sẽ uống, thiên ta cũng sẽ tán gấu, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta phải đem ngươi tấm kia nói vớ nói vẩn miệng cho xé nát sẽ đem ngươi đầu lâu cắt đi làm chén trà mới được câu nói này cơ hồ là từ hát i trong ghẽ răng lóe ra tới hắn lại xuồn cổ thiên một hai lần lại mà tam nói trêu chọc hắn tự nhiên cũng nghe ra trong lời nói trào phúng cùng coi r ẻ tâm ý ngươi nghĩ đồng thủ với ta cổ thiên chân mày cau lại cười nói ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm bừa làm sao ngươi sợ chết h a t i cười lạnh nói. không không không ta là sợ ngươi một khi đồng thủ, liền xét lập tức hối hận không kịp cổ thiên đầy mặt trịnh trọng nói. kha kha, không đồng thủ giết ngươi, ta mới sẽ thật hối hận h a t ti cười gằn. cổ thiên cũng không thèm để ý. trái lại tựa như cười mà không phải cười nói. ngươi biết ta vừa nãy tại sao không nhìn được cười phun ra tới sao vì sao hát i vô ý thức hỏi bởi vì hắn cũng có chút ngạc nhiên vừa nãy cổ thiên đến cùng ở cười cái gì ta là đang cười ngươi tìm đường chết phương thức cổ thiên gằn từng chữ ngươi đến cùng có ý gì hát i giận dữ và xấu hổ như điên được rồi chuyện đến nước này nói cho ngươi cũng không sao cổ thiên thương hại liếc h á ti một chút không nhịn được cười nói ngươi sở dĩ như vậy không có sợ hãi không phải là cảm thấy cùng ngươi nổi danh côn sẽ đúng lúc tới rồi trợ giúp ngươi sao làm sao ngươi biết hát ty đột nhiên có chút bất an cổ thiên không có giải thích chỉ là tự mình nói tiếp vậy ta hiện tại nói cho ngươi không chỉ ngươi dựa vào tiếp viện côn không thể sẽ đến liền ngay cả ngươi p h ả i đi thủy vân nhai người cũng một cách cũng không về được mà chẳng hay biết gì ngươi. vừa nãy lại còn một mặt đắc ý. cảm giác mình vẫn nắm chắc phần thắng. dưới tình huống này, ngươi cảm thấy ta còn có thể nhìn được không cười cổ thiên không biết nên khóc hay cười nói. cái gì côn sẽ không tới ta phái đi người cũng một cái cũng không về được hát i trong nháy mắt biến màu sắc. hắn hiện tại rốt cuộc ý thức được, sự tình tựa hồ đã nghiêm trọng vượt qua bản thân phạm vi khống chế. liền ngay cả vẫn chưa từng mở miệng nha i ã cũng g i n h ngạc nhìn s a n g ngươi đến cùng đang nói cái gì nói đến nói dài ngươi chỉ cần biết rằng côn vĩnh viễn cũng tới không phải là cổ thiên đáp lại nói ngươi nói là côn chết nha i ã càng thêm g i n h ngạc nàng thân là đã từng vương quốc tổ chức thứ bảy kỵ sĩ không ai so với nàng càng minh bạch côn chiến lực mạnh bao nhiêu nếu như cùng trước mắt hát ty liên thủ liền nàng đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. người nào có lớn như vậy năng lực, lại có thể giết chết côn nàng nguyên bản ngay lập tức liền nghĩ đến cổ thiên. bất quá liên tưởng đến thực lực đối phương. nàng rồi lập tức bài trừ loại khả năng này. cổ thiên tu vi mặc dù lại có tinh tiến cũng không thể nhất phi trùng thiên. vì lẽ đó, coi như côn chết thật, hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. hoặc là bị càng người mạnh g i ế t nên cùng cổ thiên không liên quan cổ thiên sở dĩ biết rõ tin tức này hay là chỉ là trùng hợp mà thôi nói đây rốt cuộc là chuyện ra sao hát i rốt cuộc như là chó cùng dứt dầu một bên hung tợn chất vấn một bên sát khí đằng đằng hướng về cổ thiên áp sát khập khập đối thủ của ngươi dường như là ta đừng tính sai đối tượng không đi ra vài bước bá một tiếng một bóng người ngăn tại ha ti trước mặt chính là nha i ã trong tay nàng lưới hái tử thần hướng về bên cạnh mặt đất một s ử khanh đánh nứt một miếng sàn nhà về sau nhìn chằm chằm ha ti lạnh lùng nói ta biết rõ bội phản vương quốc tổ chức về sau thứ bảy kỵ sĩ vị trí sớm muộn sẽ bị người lấy thay bất quá chuyển đề tài nàng tiếp tục gằn từng chữ lại từ người nào lấy thay cũng không tới phiên ngươi bởi vì ngươi không xứng một phen không chút nào thêm tân trang coi rẻ lời nói lại như một c á c h đao nhọn mạnh mẽ đâm bên trong hát ti sâu trong đáy lòng khó khăn nhất mở miệng đau hắn trên trán gân xanh từng cái từng cái phun lên gương mặt từ hồng biến tử lại từ từ biến đen cuối cùng hắn hai mắt phun lửa giống như nhìn c h ầ m c h ầ m nha g i ã phấn n ộ như điên nói nha dã ngươi quả thực coi thường người khác quá đáng coi như ta chỉ là thứ chín kỷ sĩ the l y cấp dưới nhưng thực lực ta cũng không so với các ngươi mười kỷ sĩ yếu bao nhiêu khó nói điều này cũng không có thể để ngươi quá quan trọng coi ta một tí tẻo như thế à mặt hắn lại hận ý ngập trời đối diện nha dã hay là chậm rãi lắc đầu một cái cùng sử dụng một loại rất bình tĩnh ngữ khí đáp lại nói xin lỗi cũng không thể ạ hát ty trong nháy mắt muốn điên khàn cả dọn ngửa mặt lên trời gào thét hắn cũng là bởi vì lòng hư vinh quá mạnh hai năm qua mới hội phí tận tâm cơ hội muốn liệp sát nha i ã lấy thay đối phương thứ bảy kỵ sĩ vị trí cũng dùng cái này để chứng minh chính mình cũng không so với bất kỳ kỵ sĩ kém mặc dù hiện tại thất bại hắn trước sau hay là cho rằng lấy thực lực mình. ở người k n sĩ trong lòng cũng hẳn là có chút phân lượng. nào ngờ, nha giả lại xem thường hắn đến trình độ như thế này. vậy sẽ khiến lòng hư vinh mãnh liệt như thế hắn. trong lúc nhất thời làm sao tiếp thu được lâm ta không tâm tình ở đây nghe ngươi đại hống đại khiếu. khẩn trương qua đây chịu chết đi mặt hắn lại bi phấn. nha giả cái kia lạnh lùng được phảng phất không mang theo một tia cảm tình thanh âm. hay là đúng lúc truyền tới. cùng lúc đó, trong tay nàng lưới hái tử thần vung lên, nhanh chân hướng về hát i bước đi qua. khà khà, khà khà khà khà. hát i không những không sợ, k h ó e miệng trái lại câu lên một vệt âm lãnh ý cười. địa chỉ. chương năm mươi ba bởi vì ngươi không xứng. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương năm mươi bốn nha giả phát uy. cha tìm người sắp chết, n g ư ờ i có cái gì tốt cười nha giả hỏi. khà khà. ta biết rõ một người không phải là đối thủ của ngươi. bất quá muốn giết ta. ngươi còn không có cái kia có thể nhìn đón đến. h a t ty n h i ế n răng n h i ế n lời bổ sung. ngươi rất ngông cuồng có đúng không luôn có một ngày. ta sẽ cho ngươi vì là hiện tại tự đại trả giá gấp mười lần gấp trăm lần đại giới hôm nay ngươi lên trên người ta xỉ nhục ta cũng nhất định sẽ dùng ngươi dùng máu tươi đến cỏ rửa khó nói ngươi còn cảm thấy có thể từ trong tay của ta chạy trốn nha i ã khẽ cao mày nhưng nàng chưa kịp muốn minh bạch h a t i bỗng nhiên bước ra chợt lui nhảy lên hướng về phía sau nhà gỗ hừ ngây thơ nha i ã khói miệng câu lên một vệt xem thường ta muốn giết ngươi đừng nói chỉ là một cái nhà gỗ đơn sơ coi như là tường đồng vách sắt cũng đừng hòng ngăn cản ta tiến lên tốc độ đang khi nói chuyện nàng đã xốc sức đến cửa nhà gỗ lưới hái tử thần hướng phía trước xoay ngang linh lực thấu trưởng điều khiển nhanh chóng xoay tròn độ nhanh của tốc độ khuyên khắc cũng chỉ còn sót lại một đoàn hình tròn tàn ảnh d ầ m d ầ m d ầ m chỗ đi qua bẻ g ã y nhìn nát không thể cản phá phàm là ngăn tại hình tròn tàn ảnh trước mặt vật thể vô luận là cửa sổ cây bàn hay là cứng rắn thạch đầu khuyên khắc liền bị xoắn đến phân mảnh chỉ là nàng khí thế hung mãnh hơn nữa làm s u n g phong tiến vào bên trong nhà gỗ lúc bất ngờ nhưng phát sinh dù chỉ nghe một tiếng nổ vang một luồng lam chỉ riêng đột nhiên từ bên trong nhà gỗ hiện ra lên hào quang mãnh liệt đơn giản là như bom bạo phát khuyên khắc đem cảnh vật chung quanh chiếu thành một mảnh thuần lam màu sắc liền ngay cả về phía trước đấu đá lung tung mà đi nha g i ã cũng vô ý thức đưa tay che khuất tầm mắt mà cỗ này lam ánh sáng nhưng chỉ là một cái thoáng mà không sau một khắc xung quanh ánh sáng lại độ khôi phục tối tăm người đ ầ u cổ thiên vọt vào bốn phía xem xét kết quả trừ nhìn thấy mặt đất có cái lam sắc vòng đang tại cấp t ố c làm n h ạ t vừa nãy lùi tiến vào bên trong nhà gỗ h a t i cũng đã không thấy tăm hơi từ truyền tống môn đi nha giã chỉ chỉ đã hoàn toàn biến mất lam vòng sáng đây là truyền tống môn cổ thiên có chút giật mình trước đó khiến hắn biết c á c h này trấn hồn giới có truyền tống môn món đồ này nhưng cho đến tận bây giờ hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn là ta bất cẩn nha giã thở dài vừa nãy hát i không có ngay lập tức mà chạy ta nên đoán được hắn nên có lưu lại đường lui c á c h này cũng không trách ngươi cổ thiên nói hát i ngủ đông ở đây hơn hai năm chính là vì dẫn ngươi hiện thân sau đó liệc sát ngươi tự nhiên đã sớm làm các loại đầy đủ chuẩn bị ngươi tại sao lại ở chỗ này nha g i ã nhìn sang đương nhiên là tới giết hát i cổ thiên nhún nhún vai chỉ bằng ngươi nha giã trợn mắt chừng một cái ngươi biết h a t i thực lực mạnh bao nhiêu à đại thể biết rõ một ít cổ thiên có chút l u n túng hắn đối với h a t i hiểu biết xác thực chỉ dừng lại ở mặt ngoài dù sao hắn cũng không có tự mình cùng đối phương từng giao thủ cũng không có mắt thấy đối phương chiến đấu qua liền ngay cả cùng h a t i nổi danh côn cũng là hắn dựa vào đánh lén đem giết chết vì lẽ đó h a ti thực lực chân chính mạnh bao nhiêu hắn còn thật không biết ta thật không biết ngươi là thật khờ hay là quá mức không biết trời cao đất rộng nha giá vừa tức vừa cả giận nói chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ ta dám cam đoan ở hát ti trước mặt ngươi liền mười chiêu đều không qua được mạnh như vậy cổ thiên hút vào n g ụ m khí lạnh ngươi nghĩ sao nha giá hử lạnh nói nếu như không phải là vừa vặn đụng tới ta tới nơi này chỉ sợ ngươi hiện tại đã là người chết chưa nàng lại tức giận bất bình nói thầm một câu thật không biết tiểu tử ngươi từ đâu tới may mắn như vậy mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều sẽ đụng với b ả n cô nương ây ta tới nơi này cũng không phải là muốn dựa vào vận khí đối phó hát ty được không cổ thiên ngượng ngùng nói cho dù ngươi không có tới ta cũng có tự tin giết hắn ngươi từ đâu tới tự tin nha rã nhìn sang nhưng mắt bên trong vẫn tràn ngập không tin ta không phải mới vừa nói à côn chết cổ thiên có ý riêng nói chẳng lẽ chết ở trong tay ngươi nha giả đôi lông mày nhíu lại vậy là tự nhiên cổ thiên cười đắc ý ngươi là làm sao làm được nha giả rốt cuộc bị khiếp sợ đến bởi vì cổ thiên không hề giống nói dối hơn nữa tựa hồ cũng không cần phải nói dối bởi vì vừa nãy hát ty vẫn còn ở nơi này thời điểm cổ thiên đang nói chỉ là trợt nàng h o ặ c như là nghĩ đến cái gì vẻ kinh ngạc lại bị một vệt xem thường lấy thay coi như côn chết thật ở trong tay ngươi nhưng nếu như đoán không sai hắn hẳn là cũng không phải là ở chính diện trong q u y ế t đấu chết mà là a ngươi xem cây kia lớn lên thật rất khác biệt không bằng c h ú n g ta đi qua nhìn nha rã lời còn chưa nói hết cổ thiên lại đột nhiên bị cách đó không xa một cây đại thù hấp dẫn lấy không nói lời gì hắn trong nháy mắt t r ư ợ t cũng giống như nhảy lên đi qua nha i ã đứng ở nơi đó một mặt bất đắc dĩ mà đã chạy vội tới cửa nhà gấu cổ thiên thì lại trong nháy mắt dừng lại nhìn vết máu đã khô cạn đầu người cái này chính là chim sơn ca à trước đó hắn liền nghe hồng lệ đám người nói quá cái này chim sơn ca có thể tại chim sơn ca cùng người trong lúc đó biến ảnh hình thái nhất là trinh sát thủ đoạn hầu như có thể hiểu rõ trong phạm vi trăm dặm bất kỳ động tính liền ngay cả hồng lệ loại người để lên lúc cũng mỗi người một mặt sùng bái nào ngờ một cái thủ đoạn như vậy phi phàm ký linh nhân vậy mà liền chết như vậy ở nha giã trong tay quả thực đáng thương phục đáng tiếc ngươi sau này chuẩn bị đi đâu đột nhiên nha giã thanh âm từ phía sau truyền đến xem tình huống đi cổ thiên không đáng kể nhúng nhúng vai quay đầu lại hỏi ngược lại n g ư ờ i đây ta nha rã mắt bên trong vẻ mê man chợt lói lên bất quá nàng vẫn là theo cho nói nếu hành tung đã bại lộ xem ra ta phải làm ra lựa chọn lựa chọn gì cổ thiên hỏi gia nhập trừ vương quốc tổ chức bên ngoài những thế lực khác bằng không ta sớm muộn sẽ b ị cách đến vương quốc tổ chức tổng bộ thẩm phán trên đài vương quốc tổ chức thật đáng sợ như thế à cổ thiên hơi những mày ở hắn trong ấm tưởng nha giá tựa hồ cũng đã rất mạnh mẽ nhưng đối phương lại còn cần phải mượn những thế lực khác đến từ bảo vệ có thể thấy được vương quốc tổ chức gốc gác khủng bố đến mức nào một c h ú t cùng ngươi nói không rõ ràng ngược lại còn hơn trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ là được nha giá cười khổ nói vậy ngươi chuẩn bị gia nhập thế lực kia cổ thiên trầm ngâm chốc lát hỏi căn cơ xưa nhất hay là lấy hoàng phủ long đấu dẫn đầu thần vũ linh quân đoàn ta vẫn còn ở cân nhắc khi nói xong lời này đợi nha i ã không để lại dấu vết ngắm cổ thiên một chút ánh mắt có chút phức tạp c á c h này ánh mắt mịt mờ cổ thiên không có chú ý tới tự nhiên không có suy nghĩ nhiều trầm m ặ t chốc lát hắn tiếp tục hỏi vậy ngươi rồi sau đó tính toán đến đâu rồi nam đấu nhai lần này nha i ã trả lời rất kiên quyết nam đấu nhai cổ thiên tâm thần nhất động vậy không phải là tứ thần cây một trong phù tang sinh trưởng à vâng nha giá gật gù ngươi vì là lựa chọn gì đi nam đấu nhai cổ thiên lại nói gần đoạn thời gian đến vô sớ nguyên bản đã m ấ t t í c h rất lâu ký linh nhân đột nhiên tướng kế hiện thân hơn nữa còn đồng thời đi nam đấu nhai nha giá đăm chiêu nói nếu như đoán không sai nếu không bao lâu khả năng liền sẽ có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh ta cũng muốn đi nơi nào tìm hiểu ngọn ngành mất tích ký linh nhân tướng kế hiện thân cổ thiên thần sắc đột nhiên trở nên bức thiết có những ai người địa chỉ chương năm mươi bốn n h à giã phát uy liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai mắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương năm mươi lăm lão hổ không ở nhà hầu tử xưng đại vương cha tìm cụ thể có người nào ta cũng không rõ lắm nha giá đầu tiên là lắc đầu một cái chợt lại nói bất quá theo ta được biết c h ấ n hồn giới đã biết tam đại vũ thần khu đã có một cách đi nam đấu nhai là ai cổ thiên càng thêm hiếu kỳ nha giá trong miệng tam đại vũ thần khu hắn lại rõ ràng bất quá chia ra làm tàu gia hậu nhân tàu diễm binh lưu gia hậu nhân lưu vũ thiện cùng với tôn gia hậu nhân tôn trảm thiên ba người này, không chỉ tự thân thực lực rất mạnh, mỗi người thủ hộ linh còn không chỉ một cái, vừa đột nhiên xuất hiện liền danh tiếng vang xa ở trấn hồn giới bên trong dẫn khởi trận trận hiên nhiên lớn kính, ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể là người nào, ta cũng không biết rằng nha i ã cười khổ nói, bất quá muốn biết còn chưa đơn giản, chờ qua một thời gian ngắn, tin tức khẳng định sẽ truyền tới nơi này không có chờ cổ thiên hỏi lại nha giá đã đem một cuốn sách đưa tới đây là cái gì cổ thiên ngẩn ra một loại thủ đoạn bảo mệnh nha giá cười thần bí thủ đoạn bảo mệnh cổ thiên lập tức tỉnh ngộ chẳng lẽ lại là cái gì ký linh nhân ký pháp chưa tính là ký pháp chỉ có thể coi là một loại thủ đoạn bảo mệnh cái gì thủ đoạn bảo mệnh thuật dịch dung nha giá tựa hồ bị hỏi được có chút phiền đem quyển t r ụ c nhét vào cổ thiên trong tay cáu dẫn nói để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy khó nói ta còn xếp h ạ i ngươi hay sao ơi ta cũng không phải sợ ngươi h ạ i ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi cổ thiên cười khan nói có gì đáng kinh ngạc nha giã trợn mắt chừng một cái chúc ta quen biết mới mấy, mấy ngày ngươi liền cho ta hai loại kỹ pháp hiện tại lại cho ta thuật dịp dung ta nói tới chỗ này cổ thiên thanh âm dần dần yếu hạ xuống bởi vì lúc này giờ khắc này hắn đột nhiên có chút không biết nên làm sao biểu đạt chính mình phức tạp tâm tình trước nha giả truyền thụ cho hắn di hình hoán ảnh cùng kim cương liên c h ấ n thủ lúc thái độ xem ra rất tùy ý vì lẽ đó trong tiềm thức hắn chỉ là đem xem là một loại rất phổ thông phòng thân kỹ năng không chút để ở trong lòng mãi đến tận từ hồng lệ loại người trong miệng biết được, nguyên lai di hình hoán ảnh cùng kim cương liên c h ấ n thủ, c ư nhiên là rất nhiều ký linh nhân tha thiết ước mơ ký pháp, hắn mới đột nhiên minh bạch. Nha i ã khi đó nhìn như tùy ý cử động, có bao nhiêu đáng quý. chẳng lẽ tiểu tử ngươi đang hoài nghi ta không biết cổ thiên trong lòng nghĩ phương pháp, nha i ã cao mày hỏi. hoài nghi cổ thiên nhất thời một trận mồ hôi lạnh. cái này hiểu nhầm có thể lớn hơn thiên sợ sệt hiểu nhầm tiếp tục sâu sắc thêm hắn gấp vội vàng khoát tay nói không có chuyện gì ngươi đừng suy nghĩ nhiều nếu không vậy ngươi đây là cái gì quái là ánh mắt ta chỉ là kỳ quái ngươi tại sao phải cho ta nhiều như vậy k ỹ pháp đương nhiên là cho ngươi bảo mệnh dùng a ngô ngốc như vậy vấn đề ngươi cũng hỏi ra được nha rã một bộ rất không nói gì dáng vẻ nhưng vẫn là kiên nhẫn tính tình nói tiểu tử ngươi cũng là cực kỳ hiếm thấy vũ thần khu rất dễ dàng dẫn lên một ít bụng dạ khó lường người chú ý hơn nữa ngươi lại luôn là yêu làm chút không biết tự lượng sức mình sự tình nếu như học hội thuật dịch dung chí ít ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy ngươi đây là tại quan tâm ta cổ thiên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nha i ã gần ra trầm ngâm một lát mới biểu môi nói thôi đi ngươi thiếu tường bờ ta cho ngươi những này chỉ là bởi vì đã từng nỡ ngươi nhân tình mà thôi giải thích nàng vội vàng chuyển người qua tựa hồ muốn dùng c á c h này để diễn tả đối với cổ thiên xem thường cổ thiên sắc mặt biến đổi chốc lát cũng không trong vấn đề này xoắn suýt xuống lần thứ hai hỏi đúng c á c h này thuật dịch dung tốt tu luyện à thuật dịch dung không cần tu luyện chỉ cần tìm được thích hợp tài liệu là được. Nha giã xoay người nhưng trên mặt nhưng khôi phục cách người ngàn dặm ở ngoài băng lãnh. cái này thuật dịp dung nhìn như đối từ thân chiến lực không có bất kỳ cái gì trợ giúp. nhưng nếu như không phải là bởi vì nó, ta sớm đã bị vương quốc tổ chức tìm tới, cũng mang về tổng bộ tiếp thu thẩm phán. đón đến, nàng lại chỉ vào cổ thiên trong tay huyền trục nói. nếu thuật dịp dung ta đã cho ngươi nếu như ngươi vẫn rất nhanh sẽ chết đó chỉ có thể nói không phải là bởi vì ngươi tài nghệ không bằng người mà là trách ngươi quá ngu yên tâm đi c á c h gọi là người tiện mệnh cứng rắn khù khù nói sai là c á c h gọi là thiện hữu thiện báo ta cổ thiên hành thiện tích đức nhiều năm như vậy sẽ không dễ dàng chết như vậy cổ thiên vội vàng lời thề son sắt bảo đảm Vi vọng đi nha i ã không chỉ hoãn nữa cuối cùng xem cổ thiên một chút hóa thành một đảo tàn ảnh chạy vội ra ngoài độ nhanh của tốc độ hầu như mấy giây liền không còn bóng tử nam đấu nhai ả nhìn nha i ã phương hướng rời đi cổ thiên mắt bên trong dần dần thăng lên một vệt cuồng nhiệt chờ mong vô luận là bởi vì nam đấu nhai nắm giữ tứ thần cây một trong phù t ă n g hay là đã biết tam đại vũ thần khu một trong ở nơi đó hiện thân hay là nha g i ã đi nơi nào, bất luận c á c h nào một c á c h nguyên nhân, hắn đều phải đi nam đấu nhai một chuyến bất quá, hắn cũng không có ngay lập tức ra đi, trái lại trở về la sát nhay, trước khi rời đi hắn còn có một số việc muốn làm, nhưng mới vừa tiến vào la sát nhay, liền thấy cối con đường trên gò núi, hỏa quang không ngừng bạo lên, ầm ầm tiếng điếc tai nhức ấp xảy ra chuyện gì cổ thiên hơi n h ớ n g mày những này hỏa quang nhất định là lữ thu cơ giáp phát sinh các loại đạn pháo nhưng bây giờ la sát nhay ai còn có thực lực làm cho lữ thu vận dụng cơ giáp sao thật sự là lão hổ không ở nhà hầu tử xưng đại vương a thầm mắng một câu hắn tăng nhanh tốc độ hướng về la sát nhai phần cối u lao đi tiếp cận về sau hắn rốt cuộc thấy rõ quả nhiên là lữ thu đang cùng hai cái áp linh đang đánh nhau. cái kia hai cái áp linh thực lực mạnh phi thường, một cái cầm trong tay trường thương, một cái cầm trong tay lưới búa to. dù cho lữ thu cho gọi ra cơ giáp, vẫn bị hai người đánh cho liên tục bại lui. kha kha tiểu cô nương, bằng ngươi thực lực ước chừng, lại cũng dám chiếm lấy la sát n h a i thật sự là không biết tự lượng sức mình ngươi cơ giáp mạnh hơn. trung quy chỉ là ngoại vật, chờ ngươi đạn dược dùng hết, nhìn ngươi lấy cái gì cùng c h ú n g ta đối kháng hai cái á p linh một bên cười g ầ n một bên hai mặt giáp kích, đánh thẳng được lữ thu không ứng phó kịp, vô cùng chật vật, Sẽ tính ngươi nhóm đánh bại ta cũng sẽ có người thu thập các ngươi lữ thu cắn răng khổ sở chống đỡ, ngươi nói là cổ thiên à một người trong đó á p linh nói, khà khà, hắn không trở lại thì thôi, dám trở về cũng chỉ có một con đường chết cách đó không xa hồng lệ mấy người xa xa xem trận chiến đừng nói nhảm vội vàng đem nàng cầm xuống nếu chờ cổ thiên trở về chúng ta muốn đi cũng đi không hồng lệ thanh âm vừa hạ xuống miêu dạ lại nói các ngươi chớ xem thường cổ thiên tên kia thế nhưng là kế t à o tôn lưu về sau thứ tư đã biết vũ thần khu Xét lại không tốt chiến tốt thắng hậu quả khó mà lường được bọn họ vốn chính là bị cổ thiên bắt tới nơi này tương đương với giam lỏng bây giờ có viện thủ đến bọn họ tự nhiên hy vọng lữ thu bị cầm xuống sau đó chạy trốn ra ngoài yên tâm đi tiểu cô nương này đã là cung dương hết đà nàng chống đỡ không bao lâu nàng cơ giáp đã hết đạn hết lương thực lập tức liền sẽ trở thành chúng ta tù binh đang khi nói chuyện hai cái át linh thế tiến công càng thêm mãnh liệt, làm một tiếng vang thật lớn, một người trong đó át linh n h i ê n búa đánh tới, trong nháy mắt đem lữ thu cơ giáp cho đập bay trên mặt đất, đang muốn đứng dậy, khác một con át linh trường thương đã đâm tới, c h a n h một tiếng, trong nháy mắt xuyên thủng cơ giáp một cái cánh tay, dùng lực vẩy một cái con kia cơ giới thủ tí nhất thời bị miễn cứng kéo xuống tia lửa bắn tóe. hỉ dương dương, không lữ thu bi phấn gần chết hô to. Kha kha. cũng t ự thân khó bảo toàn. vẫn còn ở t ử cái này phá cơ giáp một cái áp linh cười g ầ n một tiếng. sau đó cấp t ố c hướng về lữ thu đánh tới. biết gió không địch lại. lữ thu không những không có lui bước. mắt bên trong trái lại đằng lên một vệt như phó biển lửa bi trắng. nếu hắn đem la sát nhai dao cho ta thủ hộ. ta liền tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng kỳ vọng cho dù là chết ta cũng phải kéo ngươi theo nhóm cùng một nơi t r ô n cùng đang khi nói chuyện nàng liều lĩnh nhào tới sao tiểu nha đầu này điên nàng lại muốn tự bảo sau đó cùng c h ú n g ta đồng quy v u tận hai cái á p linh chửi ầm lên lên địa chỉ chương năm mươi lăm lão hổ không ở nhà hầu tử xưng đại vương liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không hai chương năm mươi sáu tưởng tượng rất tốt đẹp. cha tìm thời khắc này, lứ thu đã đem sinh tử không để ý. trong đầu của nàng cũng chỉ còn sót lại một ý nghĩ. hắn đem la sát nhai giao cho ta thủ hộ. ta tuyệt không thể phụ lòng hắn kỳ vọng. ta muốn bảo vệ cẩn thận la sát nhai. mặc dù, sẽ chết chính là này cố chấp niệm n h ư ợ n g nàng tính tạm thời quên tử vong h o à n g sợ. nhưng mà n g u ngốc nữ nhân còn không có lao ra đi bao xa một cái tràn ngập thất vọng thanh âm liền từ sau lưng truyền đến thanh âm không cao nhưng rơi ở l ư n i thu trong tay nhưng làm nàng như bị xét đánh cả người câu chiến là hắn nàng gian nan quay đầu lại nhìn thấy thu vào trong tầm mắt thân ảnh lúc nàng mắt bên trong thấy chết không sờn trong nháy mắt bị một vệt khó nói lên lời kích động lấy thay đó là một thanh niên ngũ quan rõ ràng tướng mạo tuấn tú khó môi nhích lên một vệt bất cần đời ý cười nếu không địch lại ngươi sẽ không chạy à còn muốn tự bảo thanh niên kia đi tới lứ thu trước mặt chỉ tiếc mài sắt không nên ghim nói ngươi đến tột cùng là được có bao nhiêu ngốc mới sẽ sinh ra ngu xuẩn như vậy suy nghĩ đến thế nhưng là ta đáp ứng ngươi vô luận như thế nào ta cũng sẽ bảo vệ cẩn thận la sát nhay nếu như mọi người chết la sát nhai còn trọng yếu hơn à lữ thu lời còn chưa nói hết đã bị thanh niên chỉ tiếc mài sắt không nên ghim thanh âm đánh gãy người này tự nhiên là cổ thiên lữ thu thân thể chấn động ngơ ngác cùng cổ thiên đối diện chốc lát nàng đột nhiên cúi đầu thăm thắm thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra ta thật so với la sát nhai còn trọng yếu hơn à phí lời cổ thiên dần không chỗ phát tiết ngươi sau đó có thể hay không đừng cho phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy a ta biết rõ lứ thu gật gù trong lúc nhất thời không dám cùng cổ thiên đối diện ngươi là cổ thiên lúc này một cách ác linh thanh âm truyền tới cổ thiên đều chẳng muốn trả lời trực tiếp khẽ quát một tiếng giả soa vù một tiếng nổ vang một bóng người đột nhiên xuất hiện đúng là hắn thủ hộ linh một trong địa ngục giả x o a mặt mũi hung dữ dữ tợn khủng bố lục trích thủ bên trong phân biệt nắm không giống vũ khí xin chào chủ công vừa hiện thân giả x o a lập tức đối với cổ thiên c h à o đem cái kia hai cái cặn h bã đánh chết sau đó kéo dài tới trước mặt của ta đến ta có lời muốn hỏi bọn họ thuộc hạ tuân m ì n h giả x o a ứ n g một tiếng lập tức hướng hai cái á c linh xông tới chuyện này cổ thiên ngươi đừng sằng bậy chúng ta thế nhưng là vương quốc thứ mười kỵ sĩ ke mi r a phái tới mắt thấy giả soa đập tới hai cái ác linh nhất thời hoàng bọn họ tuy là đẳng cấp cao ác linh nhưng ác linh cuối cùng là ác linh vĩnh viễn cũng vô pháp cùng địa ngục giả soa so với bởi vì địa ngục giả soa vốn chính là trưởng quản ác linh tồn tại ô vương quốc thứ mười kỷ sĩ k h e mi ra à cổ thiên ánh mắt dùng mình vô ý thức nhìn phía cách đó không xa hồng lệ loại người bởi vì ở đây hồng lệ dơ ư n g u vinh quy quy u dương miêu giả ba người cũng là vương quốc thứ mười kỷ sĩ k h e mi ra cấp dưới nhất là hồng lệ lại càng là k h e mi ra ở bên ngoài người phát ngôn đừng đừng nhìn ta bọn họ là chính mình lại đây cùng ta không liên quan cảm nhận được cổ thiên cái kia sắc bén ánh mắt hồng lệ trong nháy mắt giật mình đợi lát nữa lại tính sổ với ngươi cổ thiên hừ lạnh một tiếng ánh mắt lập tức chuyển đến bên trong chiến trường giả soa khí thế hung hung vừa nhào tới liền đối với cái kia hai cái át linh dương mở thiết huyết g i ố n g như thế tiến công cái kia hai cái á p linh tuy nhiên cật lực phản kháng nhưng ở giả soa trước mặt lại ngay cả địch đều không có một cái bị chém đứt hai cái chân một cái khác hai tay bị miễn cưỡng kéo xuống đến chiến đấu tràn g diện cực kỳ bạo lực máu tanh mà cái này hay là cổ thiên để giả soa lưu đối phương một cách mạng kết quả bằng không lấy giả soa thực lực chỉ là hai cái á p linh tiện tay liền có thể ớ p chết chủ công con kiến hôi đã bị thuộc hạ đánh cho tàn phế xử lý đem hai cái trọng thương ngã gục á p linh kéo dài tới cổ thiên trước mặt Dạ soa cung kính nói nói ta sẽ không một một bàn hỏi chính các ngươi từ thực đưa tới đi cổ thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hai cái á p linh cực kỳ bình tĩnh hỏi ta chúc ta thế nhưng là ke mi gia đại nhân phái tới ngươi dám đụng đến chúc ta ke mi gia đại nhân nhất định lại trả lời sai lầm uy hiếp lời còn chưa nói hết cổ thiên liền đối với giả soa dùng c á c h ánh mắt giả soa chân thành ghi nhớ hiểu rõ nhấc chân lên trưởng mạnh mẽ giấm một cái âm phúc đầu lâu vỡ vụn máu đen tung tóe mở lệ khí từ cơ thể bên trong lượn lờ đằng lên tuy nhiên rất ít nhưng lãng phí là đáng thẹn cổ thiên há miệng hút vào đem lệ khí hút vào trong miệng những này ác linh đẳng cấp tuy nhiên không thấp nhưng tu vi càng cao đột phá cần thiết linh lực cũng càng nhiều chỉ dựa vào c á c h này áp linh cơ thể bên trong lệ khí còn rất xa vô pháp khiến hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn bất quá lại như hắn vừa nói lãng phí là đáng thẻn ngươi ngươi lại giết hắn một c á c h khác áp linh sợ đến sắp nứt cả tim gan hắn hiện tại rốt cuộc ý thức được vừa nãy đem bọn hắn chủ nhân g e mi ra chuyển ra đến làm bia đỡ đạn là một c ỡ nào ngu xuẩn suy nghĩ bởi vì c á c h này thanh niên tựa hồ đã cuồng đến không chút nào đem bọn họ chủ nhân để ở trong mắt mức độ dưới tình huống này bọn họ xin tha hay là còn có đường sống uy hiếp chẳng phải là tự chịu diệt vong ả ngươi đây mặt hắn lại kinh hãi cổ thiên tập kia phảng phất có thể làm người chấn động cả hồn phách ánh mắt hay là hướng hắn nhìn lại đây ta nói ta cái gì cũng nói yêu cầu ngươi đừng giết ta được cái kia nói đi cái kia ác linh nơi nào còn dám lỗ mãng lập tức nơm nước lo sợ đem hắn biết rõ một mạch vạch trần đi ra sau khi nghe xong cổ t h i ê n hơi những mày liền ngay cả vương quốc thứ mười kỵ sĩ ghe mi ra cũng tới nam đấu nhai à dựa theo cái này ác linh thuyết pháp nam đấu nhai tựa hồ thật sự có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh rất nhiều trước mai danh ẩm tích ký linh nhân tướng kế hiện thân từ bốn phương tám hướng chạy tới nam đấu nhay liền ngay cả vương quốc tổ chức thứ mười kỵ sĩ hồng sâu ma nữ ke mi ra lại cũng tới mà cả hai cái áp linh thì là ke mi ra phái tới mục đích chính là vì để hồng lệ những thuộc hạ này chạy đi nam đấu nhay nghe ke mi ra điều khiển còn có muốn bổ sung à thấy cái kia áp linh dừng lại cổ thiên bình tĩnh hỏi n g à y còn muốn biết gì nữa cái kia á c linh sợ x a n h mặt lại cổ thiên trầm ngâm chốc lát tiếp tục hỏi ke mi ra đến nam đấu nhai làm cái gì cái này ta ta cũng không biết rằng cổ thiên sầm mặt lại nhưng vẫn là tiếp tục hỏi vậy lần này hiện thân nam đấu nhai có những ai so sánh nổi danh ký linh nhân lại xuất hiện c á c h nào thế lực rất nhiều cái kia á c linh vội vàng nói tỉ như chủ nhân ta ke mi ra cùng với thứ chín kỵ sĩ k h e ly để để ta cũng tới cách đó không xa đã trọng thương được chỉ có thể dựa vào quải trưởng hành t ẩ u hen cam ánh mắt sáng lên từ khi thua b ở i cổ thiên trong tay về sau hắn mặt ngoài khuất phục tâm lý nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều muốn báo thù rửa hận nghe được để để hắn k h e ly lại cũng tới nam đấu nhay hắn làm sao có thể không kích động muốn biết rõ để để hắn k h e ly thế nhưng là vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ liền ngay cả hát i cùng côn đều chỉ là để để hắn cấp dưới có thể nghĩ để để hắn thân phận địa vị cùng với cá nhân thực lực khủng bố đến mức nào nếu như khe li biết được hắn người ca ca này bị cổ thiên đánh cho bệnh liệt nửa người mà giam l ỏ n g ở la sát nhai tao ngộ bi thảm kha kha thật sự là chờ mong a nghĩ đi nghĩ lại h e n cam hưng phấn đến không nhìn được cười ra tiếng vèn vèn chỉ là một cái tên cũng đủ để cho hắn liên tưởng đến một cái cực kỳ tươi đẹp hình ảnh để để hắn khe ly Ở biết được hắn tao ngộ bi thảm về sau phấn nộ như điên lập tức mang theo thiên quân vạn mã x ế t tiến vào la sát nhay đem nơi này quấy nhiếu long trời lỡ đất sau đó sẽ đem cổ thiên bắt đi ra buộc quỳ ở trước mặt mình sám hối cầu xin chính mình khoan dung tưởng tượng rất tốt đẹp nhưng nghe tới cổ thiên lời kế tiếp lúc hắn lại há hốc mồm há h a ngươi không nói lời nào ta cũng còn đem ngươi quên đi cổ thiên đi tới nhìn từ trên xuống dưới hen cam lại như mấy lần thứ nhất nhận thức một d ạ n g ngươi ngươi xem cái gì hen cam có chút bất an ta gần nhất đang nghiên cứu một loại thuật dịch dung quan sát hen cam c h ố c lát cổ thiên đột nhiên cười thần bí ngươi đoán nếu như ta dịch dung thành ngươi dáng d ấ p đi nam đấu nhay để để ngươi khe ly sau khi thấy được có thể hay không bị hắn nhìn thấu địa chỉ chương năm mươi sáu tưởng tượng rất tốt đẹp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i không hai chương năm mươi bảy lấy bảo chế bảo cha tìm ngươi muốn d ị c dung thành ta dáng d ấ p hen cam mãi nghe được đầu đầy nước mắt cổ thiên không có giải thích tiếp tục xem xét đối phương chốc lát lại đi trở về cái kia áp linh trước mặt nói tiếp đi trừ khe mi ra cùng khe ly còn có ai c á c h này áp linh từ lâu sợ đến mất hồn mất vía tự nhiên không dám có chỗ ẩm giấu lập tức một mạch nói ra hắn biết rõ nhân vật nhưng nghe xong cổ thiên nhưng nhíu mày lại thành ý liền những thứ này ta ta biết rõ cũng chỉ có những thứ này cái kia á p linh kinh hoàng nói nghe nói tam đại vũ thần khu một trong cũng ở nam đấu nhai xuất hiện ngươi cũng đã biết là ai cổ thiên lại hỏi cái này ta cũng chỉ là nghe nói nhưng cụ thể là người nào ta cũng không rõ ràng h ừ chết đến nơi rồi còn không chịu nói thật cổ thiên thanh âm bỗng nhiên cất cao ta ta không ta nói những câu thuộc quả thực hoàn toàn là nói bậy nói cổ thiên đối với giả soa nháy mắt giả soa chân thành ghi nhớ hiểu rõ để chân lại là giấm một cái phúc ấp tung t ó i mở lệ khí lượn lờ đằng lên cổ thiên há miệng hút vào cấp tốc đem chuyển hóa thành thuộc về mình linh lực ta xem hắn vừa nãy nên không có nói láo lúc này, lữ thu đi tới cẩn thận từng ly từng tí một nói. cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất. hắn sở dĩ nói đối phương hoàn toàn là nói bậy bất quá là muốn tìm c á c hợp h lý cớ đem đối phương giết mà thôi. dù sao xung quanh còn có hồng lệ loại người nhìn. nếu như không tìm điểm cớ, chẳng phải là ra vẻ mình quá tàn bạo à nào ngờ. lữ thu lại tại loại này thời điểm, hỏi ra như thế vô c h i đây không phải cố ý để cho mình không xuống được đài à khặt khặt ta luôn luôn mắt sáng như đuốc hắn có không có nói láo ta tự nhiên có thể một chút nhìn ra ngươi cũng không cần ha o tổn nhiều tâm trí không có chờ lữ thu nói cái gì nữa hắn vung tay lên chú ý tả hữu mà nói về nó nói đúng ngươi cơ giáp chiến lực hay là yếu một chút bất quá nói tới chỗ này hắn lại hữu ý vô ý liếc đối diện hồng lệ đoàn người một chút, tựa như cười mà không phải cười nói. hiện tại cũng có chút rắn có tài liệu tốt, hay là ta có thể giúp ngươi thăng cấp một hồi, thăng cấp lữ thô ngẩn ra. khó hiểu nói, làm sao thăng cấp ngươi lập tức liền biết giải thích. hắn vung tay lên, sắp tối xiên thu hồi thần ma đổ bên trong, sau đó nhanh chân hướng hồng lệ loại người đi đến, ngươi muốn thế nào hắn bọn họ chạy tới cùng c h ú n g ta không có quan hệ hồng lệ đoàn người sợ đến nơm n ớ p lo sợ cổ thiên thủ đ o à n có bao nhiêu thiết huyết tàn nhẫn bọn họ đã không chỉ một lần tận mắt nhìn hơn nữa cổ thiên tựa hồ còn thuộc về loài kia thiên vương lão tử đến cũng không để vào mắt cuồng nhân bọn họ không hoài nghi chút nào một khi đem đối phương chọc giận đối phương tuyệt đối sẽ không ghiên ghi phía sau bọn họ có ai chỗ d ự a lại có bao nhiêu sao không n ổ i chỗ d ự a chờ một chút đừng sợ ta tạm thời sẽ không g i ế t các người nhìn r a hồng l ệ l o ạ i người mắt bên trong hoàng sợ cổ thiên v ộ i v à n g l ộ r a một cái thân thiết nô cười c h ỉ là nô cười hôn lại cắt hồng l ệ l o ạ i người không n h ữ n g không cảm giác được một tia ấ m áp có t r á i lại c h ỉ là vô tận tuyệt v ọ n g cùng hoàng sợ ta nhớ r ằ n g ngươi linh kiện thật giống mang đến đi đi tới bỏ cánh cứng số sáu trước mặt cổ thiên rất là quan tâm hỏi mang mang đến bỏ cánh cứng số sáu đầu tiên là vô ý thức gật gù chợt lại cảnh giác nói ngươi muốn làm gì ta nghĩ mượn ngươi linh kiện dùng một lát cổ thiên cười thần bí mượn dùng bỏ cánh cứng không rõ vì sao nhưng cổ thiên lại không có giải thích chỉ là chính chính sắc mặt sau đó ánh mắt từ hồng lệ loại người thân thể hơi đảo qua một chút vừa nãy chiến đấu các ngươi nên còn không có xem qua nghiện đi đi. cái này hồng lệ mấy cái người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời đoán không ra cổ thiên muốn biểu đạt cái gì nếu như còn xem không đ ắ c n g h i ì n không bằng các ngươi người nào trở ra cùng ta luận bàn một hồi nghe nói như thế hồng lệ rốt cuộc phản ứng đầu tiên à ta dường như là phụ trách rửa chén ta vậy thì trở lại tẩy các ngươi tiếp tục sơn u vinh quy quy u dương cũng vội vàng nói ta phụ trách quét rác trong phòng khách vệ sinh còn không có quét dọn sạch sẽ ta đi trước bận b i ể u lại đến miêu dạ lại nói còn có ta ta phụ trách lau pha lê ta vừa nãy chỉ lau tới một nửa đã bị hai con ồn ả o át linh đánh gãy ta vậy thì tiếp tục đi lau nói cái này tiếp theo cái kia cũng như chạy trốn chạy trở về nhà bên trong bọn họ thật đúng là sợ n g ư ờ i ai nhìn chật vật thoát đi hồng lệ mấy người l ữ thu lại là kinh dị lại là kích động hồng lệ những nhân vật này trước ở trong mắt nàng đây chính là cao cao không thể với tới tồn tại không nghĩ tới từng đoàn mấy ngày thời gian đối phương lại thành nàng tù nhân nhất làm cho nàng cảm thấy không chân thực một điểm, những người này vì là lấy lòng nàng, lại chủ động giúp nàng làm cái này làm cái kia, tỉ như, hồng lệ chủ động giúp nàng rửa chén miêu dạ giúp nàng lau pha lê sơ, u, vinh, quy, quy, u, dương giúp nàng quét tước vệ sinh, từ khi bị cổ thiên mang tới nơi này, những này nguyên bản hung danh lan xa, thủ đoạn độc á p nhân vật tựa hồ mỗi người cũng tính tình đại biến thành ôn nhu hiền thục hàng xóm đại tỷ tỷ hoặc là giàu có ái tâm cùng lòng thông cảm đại ca ca thật sự là khó có thể tin cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi xem người không thể chỉ nhìn mặt ngoài nhìn ra lữ thu mắt bên trong nghi hoặc cổ thiên nói những người này mỗi người tính cách hung tàn hiện tại biểu hiện xem con cừu nhỏ một dạng dịu ngoan chỉ là bởi vì bọn họ sợ ta mà thôi một khi để bọn hắn tự do bản tính khẳng định sẽ lần thứ hai bộc lộ ra thậm chí sẽ làm trầm trọng thêm nếu bọn họ như vậy sợ ngươi chẳng phải là có vẻ ngươi so với bọn họ còn hung tàn lữ t h u ngượng ngùng nói cổ thiên cái này cái gì cùng cái gì chính mình là ở lấy b ả o chế b ả o lại như nhân viên cảnh vụ đả kích xã hội sâu mọt một dạng tính chất có thể đánh đồng với nhau à cứ việc rất phiền muộn thấy lữ thu cặp kia trong suốt mắt to nháy nháy nhìn mình hắn còn là chính chính sắc mặt nghiêm túc nói trái lại ta không tại thời điểm ngươi đề phòng điểm chớ bị bọn họ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt hiểu chưa minh minh bạch lữ thu từng tầng gật c ù nhưng chợt nàng lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi cái kia sau đó ta có thể xưng hô ngươi là công tử à tại sao phải gọi như vậy cổ thiên kinh ngạc nói trực tiếp gọi tên ta không tốt sao ta tư tưởng khá là bảo thủ cảm thấy trực tiếp gọi tên ngươi thật không có lễ phép hay là xưng hô ngươi là công tử so sánh thân thiết một ít ây theo ngươi yêu thích đi cổ thiên cũng không trong vấn đề này xoắn suýt phất tay một cái nói Được nơi này ngươi thu thập một chút ta đi giúp ngươi thăng cấp một hồi cơ giáp giải thích hắn trở về trong phòng sau đó không lâu hắn tìm tới bỏ cánh cứng số sáu cũng huyền chuyển từ trên người đối phương mượn một ít máy móc linh kiện hắn mượn những này linh kiện tự nhiên là để dùng cho lữ thu thăng cấp chiến giáp bỏ cánh cứng số sáu là thuần cơ giới thể hơn nữa xuất từ khoa học kỹ thuật cực cao vương quốc tổ chức nếu như có thể cùng lữ thu cơ giáp kết hợp các phương diện tính năng nhất định có thể được tăng lên trên diện rộng quả nhiên một phen dằn vặt phía dưới hắn một lần nữa vì là lữ thu lắp g i á p ra một c á c hoàn h toàn mới cơ giáp ngoại hình cùng nguyên lai、like、không khác nhau nhiều lắm nhưng chỉnh thể tính năng nhưng được chất đồng dạng bay vọt tiếp đó là nên nghiên cứu một chút thuật dịp dung sau đó lên đường đi nam đấu nhai giúp lữ thu thăng cấp xong cơ giáp cổ thiên rồi lập tức nghiên cứu lên thuật dịch dung mãi đến tận chính thức bắt đầu nghiên cứu về sau hắn mới minh bạch tại sao nha giả cho mình thuật dịch dung lúc sẽ nói đây không tính là kỹ pháp bởi vì xác thực không cần tu luyện chỉ là một loại rất độc đáo kỹ thuật không cần linh lực không cần gì ngộ tính cùng tiềm lực chỉ cần dùng tâm cân nhắc cũng có tương ứng tài liệu bất kỳ người nào đều có thể dịch dung cổ thiên lại không ngu tự nhiên rất nhanh sẽ tìm tòi đến dễ cho môn đạo sau đó hắn cố ý đem hồng lệ dương u vinh quy quy u dương miêu già hen cam cùng với lang chu số năm loại người đơn độc gọi tới gặp một lần bị gọi vào lúc những người này còn kinh hoàng không ngớt cho rằng cổ thiên muốn đối bọn họ làm cái gì kết quả lại chỉ là đem toàn thân bọn họ cẩn thận kiểm tra một lần liền để bọn họ đi ra các ngươi nói cổ thiên tiểu tử này đến cùng có cái gì tật xấu hắn không có phương diện nào đó mê đi đi. có thể lề tổ miêu dạ d ơ n u vinh quy quy u dương cũng coi như ít nhất là nữ nhưng ta thế nhưng là nam hắn lão nhìn ta c h ầ m c h ầ m trên dưới xem xét thẳng nhìn ra ta cả người không được tự nhiên ta cũng là a hiện tại chúng ta lại phản kháng không ta còn thực sự sợ hắn đối với ta cái kia cái kia ngồi trong phòng khách hồng lệ mấy người hoảng sợ không chịu nổi một ngày kẹt kẹt lúc này cổ thiên gian phòng cửa đột nhiên mở ra chợt một bóng người từ trong phòng đi ra địa chỉ chương năm mươi bảy lấy bảo chế bảo liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không hai chương năm mươi tám chu công k i n h người năng lực cha tìm trời à cái này chuyện này tại sao lại như vậy thấy rõ từ trong một phòng khác bên trong đi ra người lúc hồng lệ loại người cả kinh trợn mắt ngoác mồm nhất là hen cam lại càng là chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất bởi vì từ trong phòng đi ra người lại lớn lên cùng hắn giống như đúc làm sao cũng không nhận ra ta hen cam à người kia không hề chú ý mọi người kinh ngạc ánh mắt ngón c á c h một lau mũi vinh vang đắc ý nói ta thế nhưng là vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ khe li kaka ai dám chọc ta ta liền muốn người nào đẹp đẽ dầm chính thức hen cam té xỉu tại chỗ trên mặt đất hồng lệ mấy người cũng che miệng che miệng cuồng nắm tóc cuồng nắm tóc một bộ sắp phát rồ r á n g dấp bởi vì cái này dịch dung thật quá giống y như thật hầu như cùng hen cam là từ cùng trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng nhìn các ngươi cái này khiếp sợ vẻ mặt ta liền biết lần này dịch dung hẳn là rất thành công người kia đắc ý cười cười hướng về mọi người đi tới bề ngoài tuy nhiên cùng hen cam một dạng nhưng thanh âm nhưng ai cũng nghe ra chính là cổ thiên nhưng ngắn ngủi sau khi g i n h n g ạ c lữ thu lại nghĩ đến một vấn đề công t ử ngươi bên ngoài tuy nhiên cùng hen cam giống quá nhưng thanh âm trước sau không giống nếu như là cùng hen cam cực kỳ người quen biết chỉ sợ ngươi sẽ từ trong thanh âm lòi yên tâm đi ta sẽ chú ý cổ thiên gật gù. Nếu công tử đã chuẩn bị thỏa hiệp ngươi là dự định khởi hành đi tới nam đấu nhai à lữ thu biểu hiện có chút âm u vâng cổ thiên hít sâu một cái. ngẩng đầu nhìn phía nam đấu nhai chỗ phương hướng. vậy bên trong quần anh tập trung. cường giả tập hợp. ta không đi không được thấy lữ thu cúi đầu không nói lời nào. hắn lại an ủi. yên tâm đi. ta cũng không phải một đi không trở lại. la sát nhai là ta khởi điểm cũng chính là ta điểm cuối thật lữ thu ngẩng đầu lên mắt bên trong tràn ngập ước ao không tại nhịp cảnh bên trong quật khởi ngay tại nhàn hạ bên trong diệt vong cái này la sát nhai tuy nhiên tạm thời yên ổn bất quá bây giờ trấn hồn giới hỗn loạn không thể tả áp linh giữa đường nếu như ta an vô hiện trạng sớm muộn sẽ đi vào đoan mục trạch cùng ngụy tu góp chân hắn nhìn phía lữ thu đầy mặt nghiêm túc nói ta nhớ rằng có câu lời kịch rất kinh điển ở hỗn loạn không thể tả thời đại nhỏ yếu cũng sẽ trở thành một loại tội lỗi đây là cái gì lời kịch lữ thu c h ớ p một đôi mắt to hỏi ây ngược lại có đài này từ chính là cổ thiên có chút l ú n g túng bởi vì hắn nói lời kịch kỳ thực chính là anime trấn hồn giới bên trong một người tên là tiểu nhu vong linh biến dị thành ác linh về sau tào ra hai huyên để bây giờ lời vừa nói chỉ là khi đó hắn còn không có xuyên qua tới đây vẫn chỉ là cách đối với màn hình máy vi tính xem anime người bình thường được trở lại chuyện chính thấy lữ thu hay là một mặt mê man cổ thiên chính chính sắc mặt tiếp tục nói cho nên muốn không bị người bắt nạt nhất định phải chính mình trở nên mạnh mẽ chỉ có chính mình trở nên đủ mạnh có thể t r ư ờ n g khống vận mạng mình mới có thể bảo vệ người bên cạnh không bị thương tổn mà nam đấu nhay hay là chính là ta hướng về càng người mạnh bước vào một bước quan trọng vì lẽ đó vô luận như thế nào ta cũng phải đi nơi đó tìm cơ duyên nếu công tử tâm ý đã quyết tiểu thu cũng không nói thêm gì nữa chỉ hy vọng công tử một đường cẩn thận nhiều hơn sau đó sớm ngày trở về lữ thu ngoan ngoán gật gù đúng ta suýt chút nữa quên kiện chuyện quan trọng đột nhiên như là muốn tìm cái gì cổ thiên đột nhiên k h ẽ quát một tiếng cơ đ ắ n đi ra vù một tiếng nổ vang một bóng người đột nhiên xuất hiện tóc trắng xóa tuổi già sức yếu phảng phất một cơn gió đều có thể đem quát cũng một dạng đúng là hắn thủ hộ linh một trong chu công cơ đán thuộc hạ cơ đán gặp qua chủ công vừa bị triệu hoán đi ra cơ đán lập tức đối với cổ thiên chắp chắp tay như thế già yếu thủ hộ linh thật đúng là không thường thấy cáp đúng vậy a cổ thiên còn lại thủ hộ linh mỗi người bá khí ngập trời nhưng c á c h này thấy thế nào đều khiến người có chút không đành lòng nhìn thẳng a cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy cổ thiên c á c h này thủ hộ linh nhưng lần thứ hai bị cổ thiên triệu hoán đi ra hồng lệ loại người vẫn hai mặt nhìn nhau không n h ị n được cười không chỉ đám bọn hắn cổ thiên chính mình cũng cảm thấy có chút l u n túng nếu như không phải là bởi vì cái này cơ đán thật g i ố n g đối với hành quân bố trận có chút môn đạo hắn đều hoài nghi bị thần ma đ ồ cho hố ta triệu hoán ngươi đi ra chủ yếu là muốn cho ngươi bố trí chút trận pháp chủ công nhưng có chỗ mệnh thuộc hạ nhất định cật lực có khả năng vậy đi theo ta cổ thiên cũng không phí lời trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cơ đán cùng lên đến công tử đây là phải làm gì lữ thu cũng cùng lên đến nhưng cũng hiếu kỳ hỏi ta lần này đi nam đấu n h a i cũng không biết lúc nào mới có thể trở về trước khi rời đi muốn giúp ngươi vững chắc một hồi cái này la sát n h a i công tử nói là để vị này lão tiền bối bố trí trận pháp đúng cổ thiên quay đầu lại nhìn phía theo sau lưng chu công ngươi nên sẽ bố trí một ít phòng ngừa ngoại nhân xâm lấn cơ quan hoặc trận pháp loại hình đi hồi chủ công đây chính là thuộc hạ sở trường chu công tự tin nói vậy được cổ thiên gật gù trong chốc lát liền đem chu công mang tới bên ngoài cổ thiên chỉ chỉ xung quanh khu vực nói nhìn thấy đi trừ nơi này xung quanh khắp nơi đều là ác linh ta sợ sau khi ta rời đi lữ thu một người ứng phó không được vì lẽ đó chủ công cái này còn chưa đơn giản lời còn chưa nói hết đã bị chu công tiếp đó muốn chế phục những này ác linh kỳ thực có c á c h so với cơ quan trận pháp càng đơn giản phương pháp phương pháp gì cổ thiên ngần ra lữ thu cũng kinh ngạc nhìn sang chủ công cũng biết vì sao hậu thế xưng thuộc hạ vì là chu công à chu công hỏi ngược lại ây ta chỉ nghe nói qua chu công giải m ộ n g còn ngươi những chuyện khác x ấ u vết ta không có cẩn thận hiểu biết quá cổ thiên có chút l ư u túng chu công chỉ cần biết rõ chu công giải m ộ n g là được chu công cũng không thèm để ý trái lại cười thần bí có ý gì cổ thiên xứng sờ chu công nói thuộc hạ to lớn nhất bản lính không giống nó thủ hộ linh như vậy đánh đánh xiết xiết, cũng không phải hành quân bố trận, mà là báo mộng khi. báo mộng có thể kiểu gì cổ thiên phấn n ộ nói. khó nói báo mộng. liền có thể khiến cái này át linh thay đổi triệt để. trọng tâm làm người hắn nói như vậy. vốn chỉ là thuận miệng tự dếu một hồi. nào ngờ, chủ công anh minh chu công lại từng tầng gật gù. cái gọi là át linh. chính là bởi vì đánh mất lương c h i nhân tính mới sẽ trở nên bạo lệ tàn nhẫn mà thuộc hạ năng lực chính là có thể thay đổi điểm này làm sao thay đổi cổ thiên hiếu kỳ nói thuộc hạ có thể thông qua báo m ộ n g phương pháp tỉnh lại ác linh lương c h i để chúng nó một lần nữa chuyển hóa thành vong linh đón đến chu công bổ sung nếu như là lệ khí quá nặng đã á vô pháp quay đầu lại ác linh thuộc hạ cũng có thể để bọn hắn thời gian dài nằm ở mộng du trạng thái ở trong tiềm thức bọn họ truyền vào một loại nào đó cố định ý thức tỉ như để bọn hắn xem lại bản thân là la sát nhai thủ vệ bảo hộ phổ thông vong linh là bọn hắn s ù n g cao nhất thần thánh chức trách đã như thế bọn họ không chỉ sẽ không lại uy hiếp được lữ thu cô nương còn sẽ trở thành giữ gìn la sát nhai ổn định trợ lực nghe xong lời này vô luận là cổ thiên hay là lứ thu, hay là là cùng đến hồng lệ loại người, tất cả đều cả kinh chố mắt ngoác mồm. địa chỉ. chương năm mươi tám chu công kinh người năng lực, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không hai chương năm mươi chín biến phế thành bảo, cha tìm tựa như không dám tin tưởng lỗ tai mình, ngơ ngác nhìn tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu cơ đán hồi lâu cổ thiên mới bừng tỉnh hoàn hồn ngươi thật có thể để ác linh chuyển hóa thành vong linh thậm chí làm cho bọn họ trở thành giữ gìn la sát nhai thủ vệ chủ công nếu không phải tin mà xem thuộc hạ thử một lần liền biết rõ giải thích chu công cơ đán liền ngồi xếp bằng dưới nhắm hai mắt lại phản phất tiến vào minh tưởng trạng thái vô thanh vô tức nguyên bản c h ố n g s ố n g đường đi lại bốc lên lần lượt từng bóng người mau nhìn là át linh hiện tại la sát nhai bị cổ thiên bọn họ chiếm lính l ũ át linh không phải không dám ra đây à chẳng lẽ ông lão này thật có thể trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn phía chu công sắc mặt cũng biến cũng lại không có trước một tia khinh bì trái lại xem đối xử thánh nhân giống như vậy mắt bên trong tràn ngập kính nể liền ngay cả cổ thiên cũng không nhìn được hô k h ẽ nói tòng thần ma đồ bên trong đi ra đồ đẳng quả nhiên cũng không đơn giản xem ra trước là ta nghĩ sai trước đó hắn từng một lần hoài nghi bị thần ma đồ hố bất quá bây giờ xem ra không những không ngược lại là cho mình một cách cực kỳ hữu dụng thủ hộ linh anh dũng thiện chiến thủ hộ linh hắn cũng không thiếu hắn thiếu là có thể giúp hắn thống ngự la sát nhai trợ thủ đắc lực nếu như chu công thật có thể đem át linh chuyển hóa thành phong linh có lẽ có thể để át linh biến thành la sát nhai thủ vệ chuyện này quả là thì tương đương với cải thiên hoán đ ị a cũng không biết chu công làm thế nào từ trong bóng tối đi át linh càng ngày càng nhiều một lát sau hầu như mỗi đầu phố lớn ngõ nhỏ cũng đứng đầy át linh nhưng những n à y đi ra át linh cũng không có sống dĩ vãng như vậy phát sổ phát điên khắp nơi hoành hành tàn phá bừa bãi trái lại rất có trật tự hướng la sát nhai trung tâm chỗ gò núi đi tới mênh mông cuồn cuộn giống như t h ủ y triều thật sự là thần kỳ nhìn ngay ngắn trật tự hướng nơi này đi tới áp linh cổ thiên kích động không thôi bất quá hắn cũng không có lên tiếng quấy dối chỉ là kiên trì chờ chu công có lẽ có một ít độc đáo năng lực nhưng hẳn là cũng cần thời gian mặt trời lặn nguyệt thăng ngày đêm luôn phiên ngày thứ hai đêm khua làm la sát nhai trung tâm gò núi bốn phía cũng đứng đầy áp linh lúc rơi vào minh tưởng trạng thái chu công cơ đán rốt cuộc mở miệng nói chuyện chủ công thuộc hạ một một cảm ứng quá chỉ có một phần ba số lượng bởi vì vừa biến gì thành áp linh không lâu cơ thể bên trong còn sót lại một tia nhân tính, ngược lại là có thể chuyển hóa thành vong linh. nhưng còn lại hai ba, còn lại hai ba không có cứu à thấy cơ đán muốn nói lại thôi cổ thiên truy vấn, vâng cơ đán gật gù. còn lại hai ba, bởi vì biến gì thời gian quá dài, đã triệt để đánh mất nhân tính, hiện nay thuộc hạ chỉ có hai loại xử trí phương pháp, hai loại kia cổ thiên hỏi, một trực tiếp lấy báo m ộ n g phương thức để bọn hắn tự bảo thân thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn thứ hai lại như trước thuộc hạ đã nói tương tự lấy báo m ộ n g phương thức khiến cái này ngơ ngơ ngắc ngắc át linh lầm tưởng chính mình thiên chức chính là thủ hộ la sát nhai bảo hộ phổ thông vong linh sau đó trở thành la sát nhai thủ vệ nói tới chỗ này cơ đán bổ sung chỉ là phương thức này thời gian duy trì không dài vậy có thể kéo dài bao lâu cổ thiên truy hỏi cái gọi là tồn tại tức hợp lý á c linh cũng là c h ấ n hồn giới trọng yếu tạo thành bộ phận như không tất yếu hắn không thể đem sở hữu á c linh cũng thanh trừ hết nửa năm cơ đán đáp lại nói nếu nửa năm sau chủ công không thể tới lúc cho gọi ra thuộc hạ một lần nữa cho những n à y á c linh ra cố mộng cảnh bọn họ liền sẽ một lần nữa biến thành thì huyết á c ma nửa năm à cổ thiên chân mày cao lại lâu như vậy đủ hắn vừa nãy còn tưởng rằng chỉ có ngày một ngày h a i nếu như có thể chống đỡ nửa năm thời gian này quả thực quá đủ đủ cùng lắm sau đó chính mình tình cờ trở về một chuyến để chu công cho những n à y át linh một lần nữa ra cố một lần mộng cảnh là được chủ công còn có một việc cơ đán lại nói chủ công tựa hồ có thể thôn phễ á c linh cơ thể bên trong lệ khí đến tăng cường tu vi có đúng không v â n cứ việc không hiểu cơ đán nói dưới chỉ cổ thiên vẫn gật đầu đã như vậy thuộc hạ trước hết bố trí cái hội tụ lệ khí trần pháp lại chuyển hóa những cái có thể cứu á c linh đang khi nói chuyện cơ đán đứng dậy bắt đầu ở xung quanh mặt đất khắc họa lên các loài phức tạp cùng phù ấm n g ư ờ i đây là đây là nạp cấu trận có thể đem xung quanh trong thiên địa khí tức tà áp hội tụ thành cùng một nơi cơ đán một bên khắc họa phù văn một bên giải thích nói thuộc hạ tài tình hóa những cái có thể một lần nữa chuyển hóa thành phong linh áp linh lúc bọn họ cơ thể bên trong lệ khí sẽ từ từ ly thể chỉ cần sớm bày xuống trận này liền có thể đem những này lệ khí thu thập được cùng một nơi đến thời điểm đó chủ công liền có thể đem hút biến thành của mình đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện cổ thiên nhất thời vỗ tay bảo hay nếu chủ công không phản đối cái kia thuộc hạ bây giờ sẽ bắt đầu một lát sau cơ đán bố trận tốt nạp cấu trận lần thứ hai ship bằng ở trong trận rất mau tiến vào minh tưởng trạng thái mà xung quanh ship thành hàng ác linh một phần trong đó cơ thể bên trong bắt đầu tung bay lên cực kỳ mỏng manh lệ khí nhưng những n à y l ệ khí lại không có tiêu tan trái lại như là bị một cỗ vô hình lực lượng hấp xả mà đến cuối cùng toàn bộ hội tụ đến nạp cấu trận biên giới một cách trong mắt trận thật sự là thần kỳ lão đầu trước cổ thiên triệu hoán đi ra lúc ta còn muốn cười nhão hắn vài câu nhưng ta bây giờ lại hoàn toàn cười không nổi bất kỳ ký linh nhân nắm giữ loại này thủ hộ linh đều là một loại may mắn bên cạnh hồng lệ loại người cực kỳ ước ao trải qua hai canh giờ tẩy lễ một phần ba ác linh cơ thể bên trong lệ khí quả nhiên một chút tiêu tan hầu như không còn ta đây là làm sao ta tại sao lại ở chỗ này ta thật giống đã điên hiện tại tại sao lại tốt trời ạ bên cạnh ta làm sao toàn bộ đều ác linh đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì những cách đã bị tình hóa ác linh đang khôi phục lý trí về sau mỗi người bừng tỉnh như mộng đầy mặt m â y man mà bọn họ cơ thể bên trong tung bay lên lệ khí thì lại toàn bộ tụ tập đến nạp cấu trận một c á c h trong mắt trận giờ khắc này cái kia mắt trận hắc vồ lăn lộn giống như s ô i trào mãnh liệt biển động đang tải điên cuồng tàn phá bừa bãi phát sinh tiếng rít như vạn thiên ác ruột đang gầm rú thây thảm đến làm nguôi ra đầu từng trận tê dại như vậy bàng bạc lệ khí tuyệt đối đủ đủ ta đ ể bạc nhất trọng thiên cổ thiên mừng tít mắt. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, một mình phổ thông ác linh cơ thể bên trong lệ khí. đối với hắn trợ giúp s á t thực yếu ớt được như như muối bỏ biển. nhưng toàn bộ la sát nhai ác linh số lượng, đây chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. dù cho chỉ có một phần ba bị rút ra lệ khí, tù thiếu thành nhiều phía dưới. cũng nồng nặc có thể so với một cái đ ỉ n h cấp át linh cơ thể bên trong lệ khí tổng hòa chủ công hiện tại có thể thôn phệ cơ đán thúc s ụ c nói được cổ thiên cũng không trì hoãn đi tới cái ghia mắt trận trước đối với đoàn kia nồng đậm lệ khí há mồm chính là hút một cái ô ô như nuốt trưởng long hút khuyên khắc liền đem đoàn kia nồng nặc lệ khí toàn bộ hút vào trong miệng sau một khắc chỉ nghe vù một tiếng nổ vang hắn cơ thể bên trong bỗng nhiên ca h ừ n to à c ư h ừ n tán ra một luồng cuồng bạo sóng khí giống như biển động lao nhanh bao phủ khắp nơi tuyển linh tam trọng thiên rất tốt cổ thiên thỏa mãn gật gù lại cảm thủ cơ thể bên trong linh lực rõ ràng so trước đó càng thêm chất p h á t bàng bạc tu vi càng cao cơ thể bên trong có thể chứa đựng linh lực thì càng nhiều dù cho triển khai cùng một loại ký pháp uy lực tự nhiên cũng sẽ như diều gặp gió ngoài ra ký linh nhân bản thân thực lực càng mạnh triệu hoán đi ra thủ h ộ linh có thể phát huy được tiềm lực cũng là càng mạnh c á c h gọi là một người đắc đảo gà chó thăng thiên chính là đạo lý này đương nhiên nhất làm cho cổ thiên chờ mong một điểm hay là thần ma đồ trên mới vừa từ màu xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ đồ đằng địa chỉ chương năm mươi chín biến phế thành bảo liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không hai chương sáu mươi đúng ta là hen cam cha tìm chỉ thấy lớn nhất điểm điểm sáng đồ đằng c ư nhiên là một con cự thú ngoại hình như châu nhưng chân trước chỉ có một con tráng kiện như hình thiên cử trụ cứ nhiên là thượng cổ d ị thú huỳ ngưu cổ thiên vừa mừng vừa sợ huỳ ngưu đừng năng lực tạm thời không nói đến nhưng thân thể to lớn đập vào lực bẻ gãy nghiền nát đây là khẳng định hơn nữa da dày thịt béo phòng ngự lực cũng khẳng định cực kỳ kinh người chỉ tưởng tượng thôi huỳ ngưu c á c h kia nguy nga như nối thân thể ở trong bầy đ ị c h đấu đá lung tung bẻ g ã y nhìn nát bá khí cảnh tượng. Hắn mắt bên trong liền tràn ngập chờ mong. chủ nhân cần hiện tại liền mở khóa à thần ma đồ hỏi. mở khóa cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền lập tức mở khóa. bất quá, hắn cũng không có ngay lập tức đem triệu hoán đi ra huyền diệu. dù sao, hắn là đây điều người cũng không phải là loại kia có chút tư bản. liền yêu thích nắm ở mặt người huyền diệu khoe khoang ngốc thiếu. nhất là những n à y thủ hộ linh hay là thủ đoạn bảo mệnh tình huống thì càng không thể dễ dàng bày ra bằng không để cho người khác biết mình nổi tình rất dễ dàng nằm ở trạng thái bị động chủ công cho thuộc hạ một ít thời gian lại cho vô pháp chuyển hóa thành vong linh áp linh độ hóa để bọn hắn trở thành la sát nhai thủ về chu công cơ đán lại nói được khổ cực thời khắc này cổ thiên đối với chu công cơ đán là xuất phát từ nội tâm cảm kích mặc dù cầm xuống la sát nhai cùng lăng phong nhai hắn còn vẫn buồn s ầ u lấy mình cùng lữ thu hai người lực lượng làm sao quản lý tốt tràn đầy áp linh hai con đường nếu chu công nắm giữ loại này nhị thiên năng lực mặc dù không cần tăng số người nhân thủ cũng có thể đem cái này hai hàng bị chính mình chiếm lấy đường đi quản lý được ngay ngắn rõ ràng ở chu công một phen dằn vặt dưới những cái vô pháp bị tình hóa át linh quả nhiên vẫn đúng là tính tình đại biến cứ việc rất cơ giới chỉ giống cơ giới khôi lỗi một dạng nhưng những ngày át linh cũng đã không còn công kích phổ thông vong linh cũng không còn chung quanh làm phá hoại trái lại thành đội ở trên đường tuần tra phảng phất vẫn đúng là đem thủ hộ la sát nhai xem là bọn họ chức trách một dạng đem chọn đầu la sát nhai quản lý được ngay ngắn trật tự công tử cái này thủ h ộ linh thật đúng là thần kỳ đây lữ thu lại là kích động lại là kinh dị trước luôn luôn ham muốn quét sạch la sát nhai hiện tại ta chính thức làm được cổ thiên hít sâu một cái tiếp tục nhìn phía lăng phong nhai phương hướng nếu la sát nhai đã quét sạch vậy dứt khoát một không làm hai không rõ ta lại tìm chút thời giờ cũng lăng phong nhai cũng chỉnh đốn một chút đi giải thích hắn lại dẫn chu công loại người đi lăng phong nhai cho nên ghế làm lại dưới từng đoàn hai ngày lăng phong nhai cũng từ hỗn loạn không thể tả trạng thái biến thành một cái nắm giữ nghiêm ngặt c h ậ t tự đường đi từ đó cổ thiên nguyện v ò n g thứ nhất cuối cùng cũng coi như thực hiện tào diễm binh a tào diễm binh n g ư ờ i bỏ lại la sát nhai m ặ c kệ ta thế nhưng là giúp ngươi xử lý ngay ngắn rõ ràng nếu như sau đó có thời cơ gặp gỡ ngươi không cố gắng cảm tạ một hồi ta ta không để yên cho ngươi tự lẩm bẩm một câu cổ thiên trở về la sát nhay nơi này mới là hắn đại bản doanh nếu như không có việc khác hắn tự nhiên là muốn trở về nơi này chỉ là sau khi trở lại hắn cũng không có ở lâu lén lút s a o cho lữ thu một ít chuyện về sau rốt cuộc bước lên đi tới nam đấu nhai hành trình nam đấu nhai khoảng cách la sát nhai khá xa đầy đủ đổi mấy ngày đường cổ thiên mới rốt cuộc dần dần tiếp cận phía trước chính là nam đấu nhai à nhìn xa xa cối tầm mắt cái kia mảnh kiến trúc cổ thiên mắt bên trong thăng lên một vệt cuồng nhiệt chờ mong vô luận là nha g i ã hay là ke mi ra phái tới hai cái át linh cũng nói vô số cường giả cũng tù hội nơi này trong đó còn có một vị vũ thần khu nếu như có thể cùng đối phương hố động một hồi cũng không uổng công chuyến này đang muốn được nhập thần sưu sưu sưu d ố i loạn tưng bừng đột nhiên từ xung quanh vang lên l í t nha líp nhít lại như từng con từng con g i ã thú ở trong rừng nhảy lên động tình huống thế nào cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn lập tức cảnh giác lên nhưng không chờ hắn làm ra động tác kế tiếp xung quanh liền nhảy lên ra vô số đạo thân ảnh nhân số có tới hơn trăm người vừa xuất hiện liền đem cổ thiên vây lại đến mức nước chảy không lọt các ngươi là cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc xung quanh đám người kia cũng không phải áp linh trái lại tất cả đều là người sống hơn nữa mỗi người khí tức cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều p h ả n phất cơ thể bên trong cũng nắm giữ linh lực c h ấ n hồn giới nguyên tác cư dân rất nhanh cổ thiên liền nhìn ra c h ấ n hồn giới trừ vong linh á p linh cùng ký linh nhân ra kỳ thực sớm đã nhất có một nhóm nguyên tác cư dân cái đám này nguyên tác cư dân trời sinh cơ thể bên trong liền tự mang linh lực vì lẽ đó dù cho đa số không có thủ hộ linh nhưng có thể sinh hoạt tại c á c h này c h ấ n hồn giới hơn nữa bởi vì cơ thể bên trong có linh lực nguyên nhân phàm là nguyên tắc cư dân thực lực cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều nghe đồn trong đó tài năng xuất chúng người tài ba thậm chí có thể cùng mạnh nhất ký linh nhân sánh vai chớ sốt sắng ta không có áp ý nhận ra những n à y nguyên tắc cư dân về sau cổ thiên lập tức lộ ra hiền lành nụ cười hắn ngược lại là không có địch ý xung quanh một người nhưng tách mọi người đi ra kiếm phong xa xa chỉ vào hắn đạo quản ngươi có hay không có áp ý dám to gan từ nơi này tiến vào nam đấu nhay đều là kẻ đ ị c h chúc ta không nói lời gì trong tay người kia trường kiếm vung lên lập tức giết cho ta dám cả gan phản kháng giết chết không cần luận tội nghe nói như thế cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất sao người này là cái bệnh tâm thần đi cũng đối với mình dưới tất sát lệnh chính mình phản không phản kháng không phải là cũng bị giết à lại còn bổ sung một câu dám cả gan phản kháng giết chết không cần luận tội đây không phải phí lời à mặt hắn lại phiền muộn theo người kia ra lệnh một tiếng xung quanh hơn trăm người hay là dũng mãnh không sợ chết s ô n g lên sao thật sự cho rằng tiểu g i a ta là quả hồng nhũng muốn bóp thế nào thì bóp à cổ tiên h cũng nổ liền chuẩn bị cho gọi ra thủ hộ linh dù sao hắn đối với nguyên tắc cư dân lại không có áp ý đối phương cũng muốn giết mình hắn không thể ngồi chờ chết đi nhưng mà thủ hộ linh còn không có triệu hoán đi ra vô to một tiếng đột nhiên truyền ra dừng tay thanh âm hùng hồn như sấm sền trong nháy mắt phát sợ toàn trường chính như cùng thủy triều giống như hướng về cổ thiên đánh tới hơn trăm người tất cả đều dừng bước lại liền ngay cả đang chuẩn bị cho gọi ra thủ hộ linh cổ thiên cũng kinh ngạc nhìn sang đoàn người tán mở một cái vóc người so sánh khôi ngô tráng hán nhanh chóng từ hình người thông đạo bên trong đi ra ngươi cổ thiên đang muốn hỏi chút gì lời mới vừa mới vừa nói ra khỏi miệng người kia trước hết kinh ngạc thốt lên một tiếng h e n cam lời này vừa nói ra cổ thiên trong nháy mắt s ư ờ n g sốt đúng vậy, chính mình không phải là hen cam à từ la sát nhai lúc rời đi chính mình cũng đã dịch dung thành hen cam. chỉ là đoạn đường này đi tới nghĩ suýt chút nữa cũng quên mình đã thay cái thân phận. hen cam. cha hỏi ngươi đây. ngươi tại sao lại ở chỗ này ngay tại hắn suy nghĩ s u ố t thần lúc. đi tới gần đại hắn lại hỏi. ta ở đây làm sao cổ. thiên hít sâu một cái. học hen cam dáng dấp. cực kỳ khoa trương hỏi ngược lại các ngươi là ai chúc ta là khe ly đại nhân cấp dưới phụng mệnh ở đây chẳng tiến vào nam đấu nhai ký linh nhân người kia có chút cung kính nói khe ly đại nhân vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ cổ thiên đầu tiên là ngẩn ra lập tức ánh mắt sáng lên đó không phải là ha le khặt khặt không phải là đ ệ đ ệ ta à vâng người kia gật gù vậy thật sự là xảo tâm tư bay lộn cổ thiên cười địa chỉ chương sáu mươi đúng ta là hen cam liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về